một tay đắp diêm kính bả vai, một tay sau này về phía trước ôm lấy vân đông lăng, đôi mắt cười đến con cong. đây là một cái thân hình cao lớn không thua diêm kính nam nhân. chỉ là diêm kính ăn mặc một thân hắc y khí chất lãnh nạnh, mà hắn ăn mặc một thân màu trắng hưu nhàn phục, trên mặt mang cười, thoạt nhìn thực ôn nhu. vân đông lăng ngón tay cuộn lại cuộn. nhớ rõ sao? diêm kính không biết đi khi nào lại đây, đứng ở nàng phía sau, rũ mắt nhìn nàng trong tay hành chụp. vân đông lăng nghiêng đầu xem hắn. diêm kính liền vuông tay. Từ nàng phía sau vòng đến trước người, điểm ở trên ảnh chụp, hán, nhớ rõ sao. Vân Đông Lăng quay lại đầu, nhìn diêm kính đầu ngón tay dừng ở nam nhân trên người. Người ca, Vân Thu Bách. L-E-O-S-I-N-G Phần 15 Chương 15 Người ca là có ý tứ gì? Vân Đông Lăng mày hơi hơi nhăn lại, đáy mắt có trong nháy mắt mở mịt. Nghe diêm kính nói, chính mình hẳn là nhận thức ảnh chụp chung người. Mà trên thực tế nàng túi đầu xem ảnh chụp người trong đứng chung một chỗ động tác biểu tình cũng có thể nhìn ra cái kia chính mình cùng người này quan hệ thực hảo nàng hẳn là nhận thức hắn nhưng trong đầu vì cái gì trống giống giống như lại về tới mới vừa mở to mắt lúc ấy chỗ trống dường như bốn phía đồ vật rõ ràng nhìn đều có chút giống như đã từng quen biết lại xa lạ đến làm người sợ hãi chỉ có hắn vân đông lăng quay đầu lại nhìn đạm một khuôn mặt đứng ở chính mình phía sau nam nhân thân mình lặng lẽ hướng hắn tới sát vân đông lăng không quen biết vân thu bách tuy rằng thất vọng diêm kính cũng chưa nói cái gì chỉ đem trên tay nàng ảnh chụp đều thu hồi tới làm nàng đứng ở trong phòng chờ bên kia các đội viên đem đã tìm được hữu dụng tin tức đặt ở phòng khách vân đông lăng xem xét mắt có vở có máy tính có kỳ kỳ quái quái hộ. nàng nghĩ nghĩ sấn diêm kính không chú ý chạy đến nhà ở bên ngoài thật cẩn thận bái đại môn quan sát trong chốc lát đường phố an an tĩnh tĩnh một con tàng thi đều không có thực hảo vân đông lăng đôi mắt linh hoạt mà xoay hai vòng rút xuất thân thượng trùy thủ chạy chậm đến tường ngoài vết máu chỗ bắt đầu một chút lại một chút mà thổi mạnh mặt tường nàng làm được rất đầu nhập trong miệng hừ không thành điều khúc đầu nhỏ còn lắc qua lắc lại tự cho là các đội viên không phát hiện kỳ thật mọi người đều đã biết úc thư nghệ lão đại nàng đang làm cái gì diêm kính mặc kệ nàng làm nàng đi vì thế mọi người chạy nhanh nhanh hơn tốc độ điều tra chờ đồ vật đều tìm ra đã đến đến giờ vân đông lăng còn ở kia quát tường huyết hồng một khối tường bị nàng dùng tiểu đao đem mặt tường cấp quát chính là nhậm nàng đem mặt tường đều quát xong rồi lộ ra tầng dưới chốt gạch cũng không có thấy thứ gì không phải phía dưới nhất định có thứ gì kia hẳn là hẳn là vân đông lăng đầu ẩn ẩn co rút đau đớn nàng lập tức ngồi xổm trên mặt đất rất truy thủ chịu đựng đau còn muốn đi chảo bong ra từng màng mặt tường một bàn tay duỗi lại đây bắt lấy tay nàng đừng dùng tay chạm vào diêm kính thuận tay nhặt lên truy thủ kéo nàng đứng dậy nhìn mắt bên chân bong ra từng mảng đầy đất tường thể đạm thanh hỏi rốt cuộc muốn tìm cái gì muốn tìm cái gì nàng cũng không biết vân đông lăng có chút mờ mịt nàng nhìn bị nàng làm cho gồ ghề lồi lõm mặt tường vô tội mà rảo xuống tay lắc đầu diêm kính chưa nói cái gì chỉ là mang nàng đến phòng vệ sinh làm nàng đem trên tay vết máu tẩy rớt vân đông lăng thò tay nghe lời mà ở vòi nước hạ xả nước rửa tay chính là nàng như là có chút thất thần rửa tay cũng không chuyên tâm động tác chậm lại tẩy không sạch sẽ tùy tiện vọt hạ đã muốn đi diêm kính xem bất quá đi trực tiếp đệ lại nàng đôi tay nắm lấy tay nàng liền tay nàng ở dưới nước xúc rửa nam nhân lòng bàn tay cùng lòng bàn tay co kén hơi thô cọ qua nữ hải tử non nớt lòng bàn tay thì khi chọc đến vân đông lăng phát ra cười khẽ tay về phía sau xúc y đổ từ trong tay hắn rút ra đừng lúc nhích nhìn là ngoan, ngoan ngoan ngoan rất nghe lời kỳ thật cũng liền nghe cái mặt ngoài vân đông lăng bản chất vẫn là cái kia cổ linh tinh quái tiểu cô nương diêm kính bắt lấy đối phương tay một chút lại một chút mà giúp nàng xúc rửa đi dính lên dơ tí chóp mũi truyền đến cực nhẹ đạm sữa bò hương diêm kính mí mắt hơi rũ xẹt qua tiểu cô nương chính khắp nơi nhìn xung quanh không chút để ý khuôn mặt nhỏ khoe miệng nhấp nhấp bác an lộ một trăm năm mươi chín hào đã người đi nhà trống hữu dụng tin tức bị bọn họ phiên biến bọn họ chuẩn bị rời đi tiếp theo muốn đi đâu là ngay từ đầu liền chuẩn bị muốn đi thành phố dê vi rút nghiên cứu phân sở là kia chỗ bị người phá hư đến hoàn toàn trung tâm quảng trường vẫn là không lâu trước đây hướng diêm kính gửi đi cầu cứu tin tức lam gia thụ diêm kính hiển nhiên cũng ở suy xét hắn muốn đi nghiên cứu phân sở đi vừa đi nhưng mà trung tâm quảng trường bị hủy đến quá lợi hại nội thành tăng thi lại đột nhiên biến mất đủ loại khác thường làm hắn vô pháp không thèm để ý một cái khác là lam gia thụ ở tín hiệu biến mất trước hướng hắn gửi đi cầu cứu tin tức sau đó liền rốt cuộc liên hệ không thượng hương nhạc cũng tìm không thấy đối phương định vị muốn tìm lên cũng thực phiền thoái điền hưng nông đem đồ vật dọn thượng xe việt giã dùng sức nhét vào sơ đôi giường, nhìn bọn họ trước tiên bỏ vào xe việt giã đồ ăn phun tào nói nhiều như vậy đồ vật mấy ngày không quay về đều được úc thư nghệ lập tức phi thanh cái gì không quay về ngươi nói chuyện có thể hay không quá não mấy người lại bắt đầu câu được câu không mà nói chút không dinh dưỡng nói bên cạnh vân đông lang yên lặng đứng nàng thoạt nhìn có chút bất an không biết suy nghĩ cái gì đầu nhỏ tử vẫn luôn không được hướng chung quanh đánh giá Nàng có phải hay không cũng cùng chính mình giống nhau, cảm nhận được một cổ không bình thường nguy ác. Diêm kính đem châu văn hạo đồng hồ thu hồi tới, nói, chia làm hai đường, thương nghệ, thương nông một tổ, hồi trung tâm quảng trường điều tra, vô nhạc, anh võ cùng ta một tổ, đi tìm làm gia thụ, hiện tại đối khi. Mặc kệ tìm được cái gì, buổi chiều 5 giờ chỉnh hợp về đơn vị. Nói xong, Diêm kính hướng xe Việt dã đi đến, vân đông lăng ở sau người nhắm mắt theo đuôi. Không cần hắn nói cái gì, tiểu cô nương tự động cùng hắn đi. Diêm kính mở cửa xe, làm nàng ngồi vào ghế điều khiển phụ, thế nàng hệ thượng đai an toàn, ở đai an toàn thượng kéo kéo, ngước mắt xem nàng. Nhớ kỹ, vô luận đến nơi nào, nhất định phải chặt chẽ đi theo ta. Vân Đông lăng vẻ mặt nghiêm túc, dùng sức gật đầu, tay nhỏ bắt lấy đai an toàn. Diêm kính ngồi trên ghế điều khiển, phát động động cơ, điền hưng nông bọn họ ở bên cạnh khác kệ một chiếc xe, đánh cái chuyển, hai chiếc xe đi ngang qua nhau. Vông nhạc lên xe liền đối với máy tính một đốn gõ, thực mau nói, lão đại cha được lam gia thủ cuối cùng cùng ngươi gửi đi tin tức vị trí liền ở vi rút nghiên cứu phân sở phụ cận mặt sau liền biến mất vô pháp cha diêm kính châu văn hạo đâu cha cha tối hôm qua hành tích hương nhạc liền ở trên máy tính bùm bùm mà thao tác xe ở yên tĩnh không người đường phố chạy vội ngẫu nhiên bỏ lỡ từng khối ngã xuống đất không người thu thập rách nát tang thi khu hải hướng về vi rút nghiên cứu phân sở phương hướng khai đi sắp chạy đến mục đích địa khi rộng lớn mặt đường bỗng nhiên chui vào một bóng người đồng dạng hắc ngắn tay mê mẩu còn trang điểm nhiễm một đầu kiêu ngạo làm phát đó là lam gia thụ đối phương ngã trên mặt đất cả người rách nát chính gian nan mà muốn bỏ lên thấy xe việt giã gào thét mà đến đôi mắt chừng đến đại đại xe dương trần dừng lại mấy người xuống xe hướng lam gia thụ đi tới còn chưa đến gần liền nghe thấy lam gia thụ giọng khàn khàn nói thật tới vương nhạc tức giận tiến lên nâng dậy hắn cái gì thật tới không phải ngươi phát cầu cứu tín hiệu lam gia thụ lại bắt lấy hắn tay khẩn trương nói đi mau lập tức đi tàng thi muốn tới diêm kính không có hỏi nhiều trực tiếp làm người đem hắn đỡ lên xe diêm kính phát động xe thay đổi phương hướng hết sức vân đông lang hướng nơi xa thiếu mắt nơi này đã tới gần vùng ngoại thành phụ cận là một mảnh công nghiệp viên ngăn nắp xí nghiệp vườn từng khối dựng cách trên mặt đất lớn như vậy xưởng khu công trường không thấy một con tàng thi xa hơn địa phương tắc rơi lên hậu trần hôi hôi một mảnh sương mù che khuất giữa không trung thoạt nhìn thực điểm xấu xe thúc đẩy vương nhạc vốn dĩ muốn hỏi vài câu kết quả buông lòng tay trên tay một mảnh ướt tát huyết lại nhìn kỹ lam gia thụ lỏa lộ làn da tất cả đều là miệng vết thương một đồng dạng hoa như là yên tâm ngươi chạm vào nơi này không phải tang thi chảo lam gia thụ dựa vào cửa sổ xe thượng ho khan bất quá các ngươi vẫn là đừng chạm vào ta ta bị tang thi cắn trong xe có một cái trước mắt an tĩnh vân đông lăng thật cẩn thận về phía sau chuyển thấy lam gia thụ nửa đạp mí mắt rửa vào cửa sổ xe hô hấp trầm trọng Sắc mặt than chỉ. Lam gia thụ, ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, ta liền nói ngắn gọn. Khu khu khu. Diêm kính dẫm lên chân ga, xem chuẩn một chỗ vị trí, ngừng qua đi, không nghĩ tới mới vừa dừng lại. Lam gia thụ lập tức khẩn trương nói, đừng dừng lại. Tiếp tục hai. Chúng ta đi mau. Ngồi ở Lam gia thụ bên cạnh ông nhạc cả người cứng đờ, vừa mới hắn không tưởng quá nhiều, trực tiếp một phen sam khởi đối phương, cũng không biết có hay không đụng tới cái gì không nên chạm vào địa phương. Đều đã bị tang thi cắn. Còn hướng bọn họ cầu cứu cái gì a? Vương nhạc chịu đựng cả giận, ngươi đều bị cắn, không ngừng hạ an trí ngươi, trong chốc lát ngươi nổi điên căn chúng ta làm sao bây giờ? Lam gia thụ thoáng mở to mắt, cười, xem ngươi như vậy cấp, ta thế nhưng muốn cười. Khu khu, đừng nóng nội, là tang thi chiều. Dạng sáng qua đi, chúng ta cứ điểm bị tang thi vây quanh. Đến không hết tang thi một khối lại một khối, tử khí trầm trầm mà đứng ở tiểu lâu ngoại, nghiễm nhiên có người sai sử dường như đồng thời vây quanh ở trên đường phố. Châu Văn Hạo đương trường liền nổi giận, cầm vũ khí lao ra đi. Làm gia thụ bọn họ cũng đi theo chạy ra đi, vừa ra đi liền đã chịu công kích. Nguyên lai like này đó tăng thi không chỉ là bình thường tăng thi, bên trong thế nhưng còn hôn có có thể sử dụng dị năng tăng thi, đơn luận năng lực cũng không thua cho bọn hắn. Mấy người càng đánh càng bị động, chỉ có thể một đường chạy, mặt sau sự làm gia thụ cũng nói không rõ lắm. Chỉ biết đại hôn đấu, vô số tăng thi điên cuồng đuổi theo bọn họ căn xé, chung quanh tiếng nổ mạnh không ngừng hắn nghe thấy châu văn hạo nói phải hướng bản bộ phát cầu cứu tin tức quay đầu người đã bị bao phủ ở tang thi triều các đội viên điên rồi giống nhau nổ súng phát động dị năng thẳng đem chính mình làm cho thể lực tiêu hao quá mức mà lam gia thụ bởi vì thổ dị năng quan hệ cho chính mình lộng tầng khôi giáp những cái đó tang thi cắn không đến hắn may mắn không chịu cái gì thường nhưng trên thực tế các tang thi mục tiêu cũng không phải bọn họ tang thi bắt được châu văn hạo lúc sau liền bắt đầu lui lại giống như tới mạc danh giống nhau lui đến cũng cổ quái tang thi chiều thối lui lam gia thụ mới thấy các đồng đội đều bị cắn bị thương hắn khí đỏ mắt lại thấy châu văn hạo bị tang thi bắt lấy lập tức đuổi theo đi thực không trí cách làm bởi vì hắn ngay sau đó đã bị tang thi bắt lấy một ngụm cắn thượng hắn đã không có gì năng bảo vệ thân thể cùng châu văn hạo hai người giống bắt tiểu kê giống nhau bị kéo trở về lam gia thụ cảm thấy tuyệt vọng vài lần muốn tránh thoát lại bởi vì kiệt lực không được pháp vượng vượng nhiên muốn hôn mê hết sức hắn nghe thấy châu văn hạo ách thanh đê ờ đi tìm vân thu bách hắn có giải dược tề lại một lần tỉnh lại lam gia thụ phát hiện chính mình ngã vào vi rút viện nghiên cứu cửa bên người một khối tang thi đều không có chỉ nghe thấy thanh thanh khủng bố tang thi ách đê hắn bỏ dậy hướng viện nghiên cứu đại môn đi đến ghé vào kẹt cửa thượng hướng nhìn hướng bên trong vây quanh vô số tang thi chính dương nhanh mua vớt mà lẫn nhau cắn xé mà hắn đội trưởng châu văn hạo ngực khai một cái động lớn Đã không một tiếng động nằm trên mặt đất. Lam gia thụ té ngã trên đất, không trong chốc lát bỏ dậy hướng ra phía ngoài chạy. Chạy vội chạy vội hắn cảm giác thân thể bắt đầu trở nên khắc thường, hắn ý thức được chính mình chỉ sợ không được. dãy rùa về phía trước lúc đi, lấy ra đồng hồ cấp diêm kính đã phát cầu cứu tin tức. Xe Việt giã lấy cực nhanh ở trên đường chạy vội, thực mau ngừng ở một chỗ tiệm thuốc. Diêm kính quay đầu lại, các ngươi làm cái gì chọc tới tăng thi. Không có Lam gia thụ cao mày hắn đến bây giờ cũng chưa làm rõ ràng tối hôm qua hết thể rốt cuộc lại như thế nào phát sinh giống như các tang thi một hống mà đến sau đó một hống mà đi toàn bộ hành trình chỉ vì chảo châu văn hạo bọn họ bất quá là thuận tiện đưa lên đi tìm cái chết diêm kính các ngươi bắt giữ vân thu bách thật là bởi vì bắt giữ lệnh. lam gia thụ hưu khí vô lực nói đúng không khả năng không phải nhưng ta không biết bởi vì đội trưởng sẽ không mọi chuyện cùng chúng ta nói hắn mở cửa xe đi xuống xe nhìn mắt rách tung tóe tiệp thuốc dựa tương cười như thế nào không cho ta tới một thương trả lại cho ta tìm dược này nhưng không rất giống diêm đội đưa đến nơi nào không giống nhau muốn giết người tùy thời đều có thể diêm kính kéo ra miệng cống hướng bên trong quét liếc mắt một cái ý bảo hắn đi vào dị năng giả bị căn có thể hay không biến tang thi khó mà nói bên trong có hay không dược ta cũng không biết toàn xem ngươi vật khí nếu có thể chịu đựng đi chính mình ra tới làm gia thụ nhìn diêm kính đem trên người còn thừa vũ khí lấy ra tới vứt trên mặt đất Ngay sau đó về phía trước đi, đi rồi vài bước quay đầu lại, nhìn mắt đi theo diêm kính phía sau Vân Đông Lăng. Các ngươi tìm được Vân Thu bách sao? Diêm kính rôi tay đem ló đầu ra Vân Đông Lăng đẩy trở về, không có. Lam gia thụ gật đầu, trực tiếp đi vào tiệm thuốc, miệng cống một lần nữa rơi xuống hết sức. Hắn nói, dĩ năng giả bị cắn cũng sẽ biến tăng thi, nếu là lần sau thấy ta biến thành tăng thi, cho ta tới một thương thông khoái. Miệng cống loảng xoảng một tiếng kéo đến đế, lạc hóa, diêm kính đáp nhẹ thanh mấy người một lần nữa lên xe, xe thúc đẩy, không khí có chút áp lực nhất không bình tĩnh chính là Vương Nhạc, hắn nhìn chính mình đẩy tay huyết đáy mắt tất cả đều là tào ý, xả tới khăn giấy lau rồi lại lau, lau đại, ngươi vì cái gì muốn đem hắn nhốt ở tiệm thuốc? Ngụ ý là vì cái gì không lấy thằng chói chặt hắn, không nhìn chằm chằm hắn có thể hay không biến tăng thi, sẽ nói cho hắn một thương. Diêm kính đánh tay lái, ngươi cùng hắn có thủ án. Vương Nhạc, lần trước hại hắn đâm xe có tính không? Diêm kính không có nói cái gì nữa, an tĩnh mà lái xe. Xe thực mau chạy đến trung tâm quảng trường, bọn họ liếc mắt một cái liền thấy rách nát trên đường phố tới tới lui lui tụ không ít người, cùng buổi sáng im mắng không người cảnh tượng, nghiệm nhiên hai cái cực đoan. Giống như đột nhiên, chi gian trốn đi không thấy quần chúng, bởi vì tang thi biến mất, lập tức toàn toát ra tới. Bọn họ đang ở bị phá hư siêu thị cùng các gia cửa hàng ra vào, vội vàng nhặt vật tư. Đối này đó không có dị năng người thường tới nói. Siêu thị này đó địa phương bị đánh xuyên qua, đồ vật rất đầy đất, vui vẻ nhất chính là bọn họ. Tuy rằng chỉ có thể ở thế lực trong tay phùng chung nhặt một chút thoái đồ vật, cũng thỏa mãn. Điền Hưng nông bọn họ thấy xe việt dã, đi tới, chiều vây quanh siêu thị phương hướng một đám người một so. Kia đám người đem này phiến khu chiếm cứ, vừa mới có cái tiểu lâu la tới tìm ta, nói muốn cùng chúng ta hợp tác. Đám kia người thoạt nhìn nhân số không ít, còn rất có tổ chức, có người trông coi, có người dọn đồ vật. Mấy cái thoạt nhìn giống người nắm quyền nam nhân ôm nữ nhân dở trò, đáng khinh mà cười. Vân Đông Lăng xem đến mắt cũng không chớp, tầm mắt bỗng nhiên bị người che khuất. Diêm kính cái nàng đôi mắt, con ngón tay nhẹ chọn má nàng, đem mặt nàng chuyển qua tới, đường loạn nhìn. Nàng mới không loạn nhìn đâu. Vân Đông Lăng thấy Diêm kính cùng các đội viên nói sự tình, xoay người, nhảm chán mà đá đá đá. Mặt đất không đều đều liệt hai, đá lăn mấy lăn, liền dứt đến vùng đi. Nàng lại đá một viên, lần này đạn đến lại cao lại xa Trực tiếp đạn đến một người nam nhân trên người. Nam nhân bị đánh trúng cánh tay, lập tức che lại tay xoay người, mọi nơi nhìn xuống quanh. Vân Đông Lăng lộ ra gặp rắc rối biểu tình, xoay người liền phát ôm lấy Diêm Kính, "Mụ mụ." Diêm Kính cứng đờ. Trừng mắt nhìn mắt vẻ mặt nhẫn cười đội viên, Diêm Kính lôi kéo Vân Đông Lăng lui về phía sau vài bước. Hạ giọng, thực nghiêm túc mà nhìn nàng nói, "Tiểu Lăng, ở bên ngoài không cần như vậy thế được không?" Vân Đông Lăng mặt lộ vẻ khó hiểu, học hắn nói." "Hành." Sao? Diêm kính lắc đầu, ở bên ngoài, người nhiều thời điểm, không cần kêu. hắn mím môi, không cần kêu mụ mụ. Người nhiều thời điểm. Vân Đông lăng hướng bốn phía nhìn xung quanh, hiện tại người chung quanh liền nhiều. Cho nên mụ mụ không thích chính mình ở người nhiều thời điểm kêu mụ mụ. Vân Đông lăng đô đô miệng, tuy rằng có chút không tình nguyện, vẫn là gật đầu. Hôm nay ra tới đến cấp, chưa cho trói tóc, tiểu cô nương một đầu trường tóc căn cứ như vậy khoác ở sau người, chạy một cái buổi sáng, lộn xộn. Diêm Kính giúp nàng đem câu ở trên má sợi tóc đẩy ra, nhẹ nhàng méo hạ phình phình gương mặt. Sau đó từ trong túi lấy ra dây cột tóc, tròng lên trên tay nàng. Vốn là chuẩn bị nhàn rỗi khi lại giúp nàng chới tóc, nhưng hiện tại người nhiều, hắn lo lắng tiểu cô nương chạy loạn xẻ ra chuyện, vẫn là đem buộc lại máy định vị dây cột tóc cho nàng vòng ở trên tay. "Mang đừng ném, chế chút có rảnh lại giúp ngươi chới tóc." Vân Đông lăng méo dây cột tóc mặt trên màu đỏ tiểu hạt Châu, xem Diêm Kính đi qua đi cùng các đội viên thương lượng sự tình, nghĩ thầm hắn không làm nàng đi theo hắn ý tứ là nàng có thể ở chỗ này chơi sao vân đông lăng tránh ra hai bước ngồi xổm trên mặt đất nhặt cục đá vớt chơi diêm kính nhìn mắt lại quay lại đi thấy hắn không ngăn cản vân đông lăng bắt đầu nhặt đá nhặt lúc sau liền nhảy đến một cục đá thượng chiều cách đó không xa hố nhỏ vớt một cái hai cái ba cái toàn đầu trung hố hoa khoát, nàng thật là lợi hại vân đông lăng hưng thú bừng bừng mà nhảy xuống cục đá đang chuẩn bị lại nhặt mấy viên tới cái tam liên. Dương mắt liền thấy cách đó không xa một người tuổi trẻ nam nhân nhìn chính mình. Người nọ chỉ chỉ nàng trong tay đá, lại so đo chính mình vừa mới bị đánh trúng tay, giơ giơ lên cằm. Vân Đông Lăng lập tức cầm trong tay đá tàng đến phía sau, vẻ mặt vô tội mà lắc đầu. Người nọ như là không nghĩ tới nàng sẽ là cái này phản ứng, sừng sốt đống nhiên liền cười, chiều nàng vơi tay. Di, lão đại ngươi xem, tiểu lăng bên kia cùng nhân ra liều thượng. Úc thương nghệ chạm vị trí đối mặt Vân Đông Lăng, lập tức liền thấy động tĩnh. Diêm kính ngưng đầu, nhìn hai cái cách hơn phân nửa cự ly xa khoa tay múa chân người trẻ tuổi, mặt vô biểu tình nói, không có việc gì, tiểu lăng sẽ không hán. Mới vừa nói xong, có quan hệ trực tiếp tay hoa chân vân đông lăng đột nhiên cầm trong tay đá vứt bỏ, vô vô tay hướng người nọ đi đến. Úc thư nghệ, phốc. Đây là cái gọi là, đương trường vả mặt sao. Diêm kính. Diêm kính đem vẽ một nửa lộ tuyến đồ một phen cất vào túi quần, đi nhanh tiến lên, duỗi tay nhéo vân đông lăng cổ áo, đi đâu. Sau cổ bị người nhéo, tiểu cô nương ngắn ngủn quần áo và táo bị xả cao, lộ ra một đoạn trắng nón. Diêm kính tay lập tức buông ra, bàn tay nàng bên hung vương, mau đụng tới eo lại dừng lại, sườn cái thân đem nàng người ngăn trở, mày nhăn lại, trên mặt nhiều vài phần không kiên nhẫn, vì cái gì muốn loạn đi. Chính là nàng không có loạn đi nha. Vân Đông Lăng lắc đầu, chỉ vào vẫn cứ đứng ở cách đó không xa nhìn chính mình tuổi trẻ nam tử, sau đó kéo kéo hắn tay. Ý tứ này là hy vọng hắn làm nàng qua đi cùng nhân ra chơi. Phải biết rằng Vân Đông lăng tỉnh lại sau, chứ bỏ hắn liền không dính quá người khác, liền đối nàng thực tốt úc thương nghệ đều không thân, như thế nào đột nhiên sẽ tưởng thân cận người khác. Diêm Kính thoáng quay đầu lại, nhìn chăm chú vào hướng bọn họ đi tới nam tử. Người thực tuổi trẻ, nhìn chính là hai mươi mấy tuổi sinh viên bộ dáng, lớn lên giống khối bơ, tươi cười dính, có cái gì tốt. Diêm Kính làm lơ đối phương kỳ hảo, quay đầu lại đem Vân Đông lăng bao quát, đi. Bởi vì Lam gia thụ buổi nói chuyện, Bọn họ biết nơi này là tối hôm qua châu tiểu đội cùng các tang thi đánh nhau sân nhà. Vì thế liền xuất hiện hai cái tân vấn đề, một là vì cái gì tang thi đều không thấy, vấn đề này tương đối dễ dàng, làm các đội viên hướng đám người hỏi thăm là được. Những người này trong khoảng thời gian này đều bàn theo ở phụ cận, khẳng định có người thấy một ít việc. Một cái khác là châu tiểu đội mặt khác thành viên đi nơi nào. Nghe Lam gia thụ nói tiểu đội thành viên bị tang thi cắn thương, có thể thấy được tình huống cũng không rượu nhưng cố tình tất cả đều liên hệ không thượng mỗi một cái đặc biệt hành động tiểu tổ thành viên không phải trường quân đội xuất thân người xuất sắc chính là từ bộ đội tuyển chọn ra tới hảo thủ bọn họ trên người đeo vũ khí càng là liên minh hàng đầu nghiên cứu kiện kiện lực sát thương mười phần nếu là dừng ở người có tâm trong tay thực dễ dàng bị cầm đi làm ác cho nên mặc kệ là vì tìm người vẫn là thu về vũ khí bọn họ đều đến nắm chặt thời gian tìm một chút hôm nay chỉ có thể lưu tại này trung tâm quảng trường tận khả năng lục soát tìm tin tức Đơn giản ăn xong cơm trưa, an bài hảo nhiệm vụ lúc sau, đại gia các nơi tản ra thu thập tư liệu. Vân Đông Lăng đi theo Diêm Kính, hướng một chỗ tụ tập đám người đi đến. Nhưng mà, này vốn dĩ đang ở vừa ăn bánh quy biên nói chuyện ba năm người, nhìn thấy Diêm Kính giống nhìn thấy quỷ dường như, không đợi bọn họ đến gần, lập tức cất bước liền chạy. Bọn họ hướng phụ cận người nhìn lại. Hảo ra hỏa, Diêm Kính nhìn đến ai, ai liền quay đầu chạy. Diêm Kính đôi mắt mị mị, đang muốn nói cái gì. Lúc này phía sau Vân Đông Lăng đột nhiên nổi giận đùng đùng tiến lên hai bước, nhặt lên trên mặt đất cục đá, dùng sức hướng bọn họ ném tới. Những người đó thấy nàng như vậy hung, càng là hoa mà một tiếng tản ra. Tiểu Lăng, Diêm Kính kinh ngạc nàng sẽ làm loại sự tình này, lập tức dối tay giữ chặt nàng, vì cái gì muốn ném cục đá. Không nghĩ tới Vân Đông Lăng quay đầu tới, lại vẻ mặt hầm hầm, khuôn mặt nhỏ tức giận đến đỏ bừng, nàng lắc lắc hắn tay, lại chỉ chỉ những người đó, muốn nói cái gì lại không được pháp, mụ mụ Hán. Hư. Vân Đông Lăng sát thật thực tức giận. Ở nàng xem ra, diêm kính khắp thiên hạ đệ nhất hảo. Không ai so với hắn hảo. Ngày hôm qua những người này không đồ vật ăn, nàng lấy đồ vật cho bọn hắn, Đồ vật là diêm kính dẫn bọn hắn đi lấy. Nói cách khác, bọn họ lấy chính là diêm kính cấp đồ vật. Đừng tưởng rằng nàng không biết, bọn họ ngày hôm qua vừa lên xe, những người đó liền vọt vào siêu thị. Siêu thị tang thi là bọn họ đánh. Vân Đông Lăng xoa eo tưởng bọn họ dựa vào cái gì như vậy xem diêm kính dùng loại này lại ghét bỏ lại sợ hai ánh mắt vân đông lăng qua sinh khí mắt thiện nàng thậm chí còn đỏ mắt diêm kính thực mau liền hiểu được nàng ý tứ kinh ngạc lúc sau ánh mắt nhu hòa xuống dưới dỗi tay phất khai nàng bên má tóc mái đầu ngốc này có cái gì tức giận diêm kính như thế nào sẽ không biết những người này đang sợ cái gì bọn họ kiêng kỵ bọn họ trong tay vũ khí kiêng kỵ bọn họ không lưu tình cách làm ở diêm kính cự tuyệt bọn họ thỉnh cầu lúc sau Thậm chí không muốn cùng bọn họ nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Những người này xem bọn họ ở trung tâm quảng trường ra ra vào vào, cản người hỏi chuyện, có thể không biết bọn họ đang ở tra sự. Bọn họ biết, nhưng bọn hắn cố ý không nói, cố ý làng tránh, không thể không nói. Có chút người tuy rằng năng lực thấp kém, nhưng tự cấp người khác kéo cả sự tình thượng, lại luôn luôn không lưu dư lực. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy rất phiền, nhưng là nhìn đến tiểu cô nương tức giận, giống như thiên đại sự dường như thậm chí còn muốn khóc. Diêm kính liền muốn cười. Hắn khỏe miệng nhợt nhạt câu lấy, giắt tay nàng, mang nàng trở về đi. Đừng cùng những người đó chấp nhặt. Hắn tùng tùng nắm cổ tay của nàng, đi rồi hai bước quay đầu lại, thấy tiểu cô nương nhíu môi, kéo không quá động bộ dáng, hắn khỏe miệng nhẹ sẩn, không muốn cùng ta đi. Lời này vừa ra, Vân Đông lăng lập tức lắc đầu, sợ diêm kính thật đem nàng buông, còn dùng hai tay đi bắt hắn tay. Một tay bắt lấy hắn ngón tay cái, một tay bắt lấy hắn ngón áp út cùng ngón út, mắt trông mong mà nhìn hắn, một lòng hướng về hắn giống cái hải tử dường như diêm kính ánh mắt khẽ nhúc nhích nhẹ nhàng bắt tay rút ra không chờ vân đông lăng tạt mau lại nhanh chóng nắm lấy nàng tay phải lòng bàn tay dán lòng bàn tay mà nắm lấy mềm mại tay nhỏ so với hắn tưởng tượng chung còn muốn mềm nhẹ diêm kính rũ mắt xem nàng liền thấy vân đông lăng nhìn chằm chằm hai người giao nắm tay tay một chương một hạp cảm thụ được đối phương cùng chính mình hoàn toàn bất đồng rắn chắc xúc cảm cảm giác mới lạ lại thỏa mãn nàng vơi lòng gật gật đầu dùng sức nắm chặt Vì ý nam nhân nắm nàng đi trở về đi. Diêm Kính mang nàng trở lại xe việt dã, mở cửa xe làm nàng đi vào, từ ghế phụ hỏng giữ đồ lấy ra một quyển tạp chí, lại lấy ra một bộ di động đưa cho nàng. Ở chỗ này chơi, đừng loạn đi, chờ ta trở lại. Vân Đông Lăng không nghĩ xem di động cũng không nghĩ xem tạp chí, nàng tưởng đi theo Diêm Kính, nhưng là Diêm Kính kiên quyết mà lắc đầu, không được, tại đây chờ ta, bằng không ta trước đưa người trở về. Vân Đông Lăng không nghĩ bị đưa trở về, vì thế nàng phụng trụ tạp chí ủy khuất ba ba gật đầu. Diêm kính vô vô nàng đầu, trước khi đi không biết nghĩ đến cái gì bỏ thêm câu, không cần loạn đi, không cần cùng người xa lạ chơi, không cần cùng người xa lạ nói chuyện. Chờ Vân Đông Lăng gật đầu ứng lúc sau, mới đem cửa xe đóng lại, đi rồi. Vân Đông Lăng ghé vào hàng pha lê cửa sổ xe thượng, nhìn Diêm kính hướng cách đó không xa đi đến, đơn giản thô bạo mà nhanh chóng bắt được một người, hỏi chuyện. Mà những người khác đâu? Úc thư nghệ hòa Điền hương nông đồng dạng ở cách đó không xa nắm người hỏi chuyện. Ông nhạc ở xe việt giã bên cạnh ngồi xuống đất ngồi chính gõ máy tính mà chu anh võ vân đông lăng thân mình dò ra một ít rất có hứng thú mà xem hắn sinh hỏa cầm giản dị đồ làm bếp ở nấu cá thủy lộc cộc lộc cộc mà mạo bậc khí hồng lục gia vị ở trắng non thịt cá trên người quay cuồng chu anh võ không biết lại ném cái gì một cổ cây độc nùng liệt mùi hương phiêu ra tới kích thích đến dân cư thủy tràn lan nhất thời phụ cận người đều nhìn lại đây vân đông lăng nuốt nuốt nước miếng chậm rãi ngồi trở lại đi Mỗi người đều có việc làm, liền nàng không có việc gì làm. Nàng tưởng xuống xe, lại nghĩ tới diêm kính dặn dò, đành phải giàu dĩ không vui mà phiên tạp chí. Đây là buồn ô tô tạp chí, không có gì đẹp, vân đông lăng hứng thú thiếu, thiếu thiếu mà nhanh chóng phiên trang, thẳng đi vào cuối cùng mấy chương trang phụ bản. Cuối cùng vài tờ rốt cuộc không phải khô cằn ô tô, bên trong có người. Hai người, một nam một nữ, nữ nhân dựa vào xe có lọng che thượng, lôi kéo nam nhân quần áo, thoạt nhìn là ở giúp hắn giải nút thắt thởi quần áo. Lại mở ra, lần này là một người nam nhân ngồi ở xe có lọng che thượng, nữ nhân ỉ ở nam nhân trên người, ngón tay câu lấy nam nhân dây quần nút thắt. Một tờ lại một tờ, tất cả đều là một người giúp một người khác cởi quần áo ảnh trụ. Vân Đông Lăng nhìn nhìn, trên mặt hiện lên như suy tư gì thần sắc. Tuy rằng ngay từ đầu không vui chính mình không có việc gì làm, chính là thật cầm lấy tạp chí, Vân Đông Lăng vẫn là xem đến bảo thần. Nhoáng lên liền đến cơm chiều thời gian. Bởi vì giữa trưa tùy tiện ăn lương khô, Buổi tối đại gia tụ ở bên nhau, luôn luôn ở thức ăn thượng thập phần chú ý chú anh võ phát hiện siêu thị còn có tồn kho băng tiên cá, dứt khoát liền nấu cơm thơm ngào ngạt cá hầm ớt. Dù sao tang thi không biết đã chạy đi đâu, cái gì hương vị cũng không lo lắng. Đến nỗi cùng tồn tại trung tâm quảng trường nhặt vật tư những người khác, không ở bọn họ suy xét trong phạm vi. Vì thế hôm nay chẳng vạng, có đến ăn quần chúng nhóm không hẹn mà cùng vây quanh ở bốn phía người này trận hương khí, nhìn bọn họ ăn cơm, ảo tưởng chính mình dùng cơm sau đó hung hăng mà ăn trong tay bánh quy nhỏ. Úc Thương Nghệ từ trước đến nay không nín được lời nói, nhìn chung quanh người kia đỏ mắt đến xanh lẻ bộ dáng, liền rất không kiên nhẫn. Các ngươi nói những người này có phải hay không rất kỳ quái, tuy rằng nói mà thế, thế đạo là thay đổi, nhưng tang Thi không khó đánh đi. Đi được chậm gì gì, chính là lớn lên đáng sợ điểm, phàm là lấy hết can đảm sát ra một cái lộ, đến nỗi như vậy bị động. Vương nhạc mồm to cắn một ngụm cá, hắc, liền ngươi mới vừa nói một chút, đáng sợ. Này cũng đủ làm đại đa số người không dám động thủ, còn không khó đánh. Chu Anh Võ tán đồng, xác thật, tuyệt đại đa số người chính là thiếu điểm này dũng khí, ngươi xem nơi này nhiều người như vậy, nếu đoàn kết lên, nơi nào đến nỗi bị mấy tên côn đồ đè nặng. Chu Anh Võ nói chính là cái kia chiếm cứ siêu thị tiểu đoàn thể thế lực. Bọn họ đã sớm nghe được, cái gọi là thế lực đầu đầu ở mạn thế phía trước, bất quá là cái hôn trên đường tên côn đồ, bởi vì mạn thế tới này đàn đi ở màu xám biên giới người ngược lại bởi vì quát tháo có suất đầu ngày bọn họ nhanh chóng chiếm lĩnh địa bàn thu tiểu đệ kéo nhân thủ hiện tại đã phát triển ra mấy chục cá nhân tiểu đoàn thể quy mô mà này mấy chục cá nhân liền bá chiếm siêu thị vật tư ngay từ đầu còn để cho người khác nhặt sau lại liền nhặt cũng không cho công bố cầm phải gia nhập những người khác giận mà không dám nói gì mỗi người sợ phiền phức tâm không đoàn kết một đống tán xa cuối cùng cơ bản bị này đàn áp thế lực cấn đầu thống trị những người khác phát triển xong rồi thừa bọn họ này khối xương cứng bọn họ không dám gặm lại nhìn chúng thực lực của bọn họ một buổi trưa đều ở ý đồ cùng bọn họ đắp tuyến đáng tiếc diêm kính bọn họ sao có thể cấp ánh mắt vân đông lăng không cẩn thận cắn được một viên hoa tiêu cay đến nàng nhanh chóng đem trong miệng thịt cá phun ra khẽ nết miệng hơi thở nhìn dáng vẻ bị cay đến không nhẹ diêm kính đem sữa bò đưa tới nàng trong tầm tay vân đông lăng lập tức phùng trụ hắn tay miệng để sát vào sữa bò cứ như vậy liền hắn tay uống lên, lên. Sữa bỏ dài cay, hóa trong miệng cay không ngừng, lại hòa hoãn dạ dày không khỏe. Vân Đông lăng liếm liếm trên môi sữa bỏ tí, đôi tay nắm diêm kính tay đem này nâng lên, ngửa đầu một ngụm một ngụm mà uống. Nang thấu thật sự gần, ở bên cạnh minh hỏa chiếu rọi xuống, từ diêm kính góc độ, thậm chí có thể từ nhỏ cô nương một chương một hạp trong miệng thấy một tiểu tiệt hồng hồng đầu lưỡi. Hắn nhanh chóng rời đi tâm mắt. Những người khác xem đến trợn mắt há hốc mồm. Vương Nhạc nhịn không được lẩm bẩm, lão đại ngươi có phải hay không đối nàng thật tốt quá diêm kính không nói chuyện điền hương nông đã tùy tiện mà cười nói hải nha lao đại ngươi là thật đem tiểu đông lăng đương nữ nhi ta xem ngươi về sau nếu là sinh cái nữ nhi khẳng định là nữ nhi nô vương nhạc vẫn là cao mày nhìn vân đông lăng ôm chặt trụ diêm kính tay hồng hồng ánh lửa chiếu vào trắng non khuôn mặt nhỏ thượng thoạt nhìn thiên chân đến quá mức nhưng nàng cũng không phải thật sự tiểu hải tử nàng mười chín tuổi có phải hay không nên úc thư nghệ tiểu lăng là mười chín tuổi nhưng ngươi xem nàng hiện tại giống mười chín tuổi sao Chín tuổi đều so nàng biết thưởng thức, ngươi đừng nghĩ quá nhiều." Chu Anh Võ hướng trong nỗi thêm đồ ăn, nghe vậy nói, kỳ thật ta cảm thấy tiểu lang tiến bộ thật mau, các ngươi xem nàng hiện tại, đối lập mới vừa tỉnh kia hội, không ngừng thích dưỡng lực, tính cách cũng rộng rãi rất nhiều, các ngươi nói, như vậy đi xuống nàng có thể hay không trực tiếp khôi phục trước kia tính cách?" "Úc thương nghệ, có khả năng a." Mọi người nói chuyện, Diêm Kính một câu cũng không gia nhập, hắn cảm giác tiểu cô nương rốt cuộc uống đủ rồi, buông ra hắn tay, hắn liền ngước mắt xem nàng thấy nàng đánh cái nho nhỏ nãi cách, sau đó ngốc hề hề mà đối hắn cười, trên môi còn có điểm điểm màu trắng vết sữa. Diêm kính đáy lòng hơi hơi vừa động, hắn cầm lấy khăn giấy, nhẹ nhàng giúp nàng ấn ở khoe môi. Đại gia ăn no sao? Ta tới cấp vài vị các đại lao chào hỏi một cái, còn mang theo điểm tiểu lễ vật, hy vọng các đại lao cấp điểm mặt mũi. Một đạo thanh âm đánh vỡ ấm áp dùng cơm không khí. đúng là vừa mới đại gia ở thảo luận tiểu đoàn thể thế lực đầu đầu chu thành, hắn mang theo mấy tên thủ hạ. Trong tay sách theo lễ vật, bên cạnh còn đi theo mấy nữ sinh. Chu Thành nhìn diêm kính, cười đến thập phần sán lạ, nói đến cũng có duyên, mấy ngày hôm trước ta cứu mấy cái sinh viên, vừa mới mới nghe nói cùng ngài mội mội là đồng học, cho nên liền mang lại đây tâm sự. Chu Thành thực tự quen thuộc, đem đổ vật sách đến bọn họ bên người bông sau, liền chính mình tìm tảng đá ngồi xuống, hướng lâm thiến ngữ các nàng vây vây tay, lại đây à, không phải hòa giải vị này vân tiểu thư là đồng học. Liêu hai câu bái. Hắn nói liền đi xem Vân Đông Lăng, nữ hài tử khoác một đầu trường tóc ăn, sấn đến mặt chỉ có bàn tay đại, nhưng là ngũ quan thập phần tinh xảo xinh đẹp, mỉm cười môi cùng bên má hai cái tròn tròn tiểu diệu hoa thoạt nhìn thập phần thảo hỉ, làn da lại bạch lại nộn, so với hắn bên cạnh này ba nữ sinh, đẹp không phải một chút hai điểm. Vân Đông Lăng xa xa nhìn liền rất đáng yêu, không nghĩ tới gần xem lại khờ lại ngọn, hắn nhất thời xem ngây người. Diêm kính không vui mà đem Vân Đông Lăng ngăn trở, chu thành lập tức hoàn hồn, chụp hạ chính mình cái chán. Xin lỗi xin lỗi, ngài mội mội thật đáng yêu, ta này không có gì kiến thức ngài đừng cùng ta so đo, ha ha ha ha. kia ai? Tiểu Lâm, các ngươi lại đây nói hai câu A. Lâm Thiến Ngữ lo sợ bất an đứng, bên người nàng đi theo khâu hiểu làm cùng đàm nhạn hai người đều nhấp chặt miệng, thoạt nhìn có chút bất an. Các nàng là trước hai ngày gia nhập cái này tiểu đoàn đội, gia nhập sau mới phát hiện ở chỗ này nữ nhân địa vị rất thấp, đoàn đội, rất nhiều nam nhân đều sẽ nữ nhân động tay động chân, nếu không phải các nàng ba người ôm đoàn khả năng đã sớm bị người chiếm tiện nghi. Ở buổi sáng gặp qua Vân Đông Lăng lúc sau, Lâm Thiến Ngự vẫn luôn đối nàng nhớ mãi không quên, tuy rằng phía trước khâu hiểu Lam nói muốn qua đi tìm nàng nói chuyện khi nàng không dám đi, nhưng qua đi rồi lại như là tưởng khai, trái lại khuyên khâu hiểu Lam cùng đàm nhạn, các nàng nếu muốn biện pháp đi tìm Vân Đông Lăng, làm nàng giúp giúp các nàng. Khâu hiểu Lam có chút do dự, đàm nhạn rõ ràng đã bị nói động, chính thiên mã hành không nghĩ biện pháp gì có thể tìm được đối phương khi không nghĩ tới Vân Đông Lăng bọn họ một đám người lại về tới trung tâm quảng trường. Lâm thiến Ngữ thực hưng phấn, xuất phát từ nào đó nguyên nhân nàng không dám chính mình tìm tới đi, liền vẫn luôn xúi rục khâu hiểu làm qua đi tìm Vân Đông Lăng nói chuyện, nhưng khâu hiểu làm không biết vì cái gì cũng không muốn ra cái này đâu, vài người liền ở bên cạnh ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi cầm cự được. Lúc này người bên cạnh nghe thấy đối thoại, đem sự tình nói cho Chu Thành, đầu góc Linh hoạt Chu Thành lập tức nghĩ đến lợi dụng việc này làm bắt cầu lương. Vì thế đem các nàng ba người kêu lên tới Dặn dò một phen liền sách theo đổ vật lại đây Lâm Thiến Ngữ không dám nhìn Vân Đông Lăng Căng ra đầu nói Thanh Hải đã lâu không lâu Liền chạy nhanh đi xả Khâu Hiểu Lam Khâu Hiểu Lam xác thật không nghĩ Bị Chu Thành bọn họ làm hoàng tử Nhưng tới cũng tới rồi Lại nói nàng xác thật cũng thay Vân Đông Lăng vui vẻ Ngẫm lại liền nói Đông Lăng, ngày đó đi rời ra sau ta thực lo lắng ngươi Thấy ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt Đàm nhạn lập tức gật đầu Đúng vậy chúng ta quay đầu lại đi tìm ngươi nhưng là không thấy được người chúng ta còn tưởng rằng vân đông lăng lại nghiêng nghiêng đầu bị ánh lửa ảnh ngược ra lộng lấy con ngươi giống trong trời đêm sáng ngời ngôi sao chợt lóe chợt lóe mà rượu mê mội người ánh sáng khoe môi mang theo thói quen tính giơ lên trên mặt lại có rõ ràng mê mang tiểu cô nương bắt lấy rũ đến trước người đầu tóc hướng diêm kính rửa qua đi đây là có ý tứ gì khâu hiểu làm đám người không hiểu ra sao hai mặt nhìn nhau đông lăng diêm kính vô vô nàng đầu ngừng đầu nhìn Chu Thành nói, chúng ta sẽ không ở chỗ này lưu lại, không cần lo lắng cho chúng ta, đồ vật lấy về đi. Ý tứ này là nói cho Chu Thành, bọn họ sẽ không cùng bọn họ tranh đoạt làm lão đại, cũng sẽ không đoạt địa bàn, sự tình song xuôi liền đi, nước giếng không phạm nước sông. Dư Thừa nói một câu không nói, rõ ràng không muốn cùng bọn họ nhắc lên quan hệ. Chu Thành sắc mặt có chút cương, nhưng hôn trên đường, xem người sắc mặt ánh mắt nhất đẳng nhất, hắn lập tức liền cười đứng dậy. Đại lao các ngươi nhiều lo lắng. Chúng ta chính là tới giao cái bằng hữu, nếu có thể thu chúng ta làm tiểu đệ liền càng tốt lạc, mấy thứ này cũng không phải chúng ta, chính là mượn hoa hiến phận. Kia không quấy dày vài vị, chúng ta đi trước, tiểu lâm các ngươi tiếp tục liêu. Nói xong Chu Thành liền mang theo tiểu đệ đi rồi, lưu lại lâm thiến ngữ chờ ba cái nữ hải tử đứng ở tại chỗ. Lâm thiến ngữ sắc mặt khó coi cực kỳ. Tuy rằng lại đây phía trước, làm tốt đối phương sẽ sinh khí khả năng sẽ mặt lệnh thái độ, nhưng đối mặt vân đông lang giả ngu nàng lại cảm thấy khẩu khí này nuốt không dưới, có cái gì nói ra không được. bất quá là một hồi hiểu lầm. như vậy trang không quen biết bọn họ, có ý tứ. lâm thiến ngữ cắn môi xem nàng, lại nhìn nhìn vân đông lăng bên cạnh diêm kính. nam nhân cao lớn đỉnh bản, sắc mặt đạm mạc, lại xoáy lại khóc, cả người biểu lộ một loại thượng vị giả khí thế. chỉ xem một cái, khiến cho người tim đập gia tốc. nàng áp xuống trong lòng đối vân đông lăng bất mãn, thực mau làm ra một bộ ủy khuất bộ dáng. ta biết ngươi giận ta. Chính là tái sinh khí cũng không cần như vậy trang không quen biết, ta hảo khổ sở, chúng ta là bằng hữu nhà, hiện tại mạn thế tới, chúng ta mấy cái cũng chưa ra, chẳng lẽ không nên lẫn nhau hỗ trợ sao? Nói nàng liền khóc, lau nước mắt hướng diêm kính tới gần, vân đại ca, chúng ta cùng đông lăng chi gian khả năng có chút hiểu lầm, ta đều có thể giải thích, mấy ngày nay chúng ta vẫn luôn ở tìm đông lăng, cũng thực không dễ dàng. Vân đông lăng ngơ ngác mà nhìn trước mắt lâm thiến ngữ lại khóc lại lau nước mắt, chút nào không hiểu nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Nàng vì cái gì phải đối bọn họ khóc. Nàng đống nhiên nhớ tới ngày đó ở siêu thị trước kia đối khóc lóc cùng nàng thảo đồ vật mẫu tử, đáy mắt hiện lên lĩnh ngộ, xoay người từ bọn họ lâm thời dựng bàn nhỏ thượng cầm lấy túi bánh mì, thập phần hào phóng mà nhét vào trong tay đối phương. Chính khóc đến hang say lâm thiến ngữ lập tức mắc kẹt, nhìn trong tay mong mong đại bánh mì ánh mắt dại ra. Người! Người! Vân Đông Lăng cười đến mi mắt con cong, lộ ra hai cái đáng yêu răng nanh. Không cần cảm tạ. Chương 16. Nàng khóc đến như vậy hoa lê mang nước mắt, làm lòng người say, Vân Đông Lăng bất an an ủi nàng đồng tình nàng liền tính, còn cho nàng một bao tiện nghi đồ ăn vặt là có ý tứ gì? Khinh thường người sao? Lâm Thiến Ngữ căm giận nhéo trong tay tên là đại bánh mì túi trang tiểu bánh mì, nước mắt cũng không chảy, tiểu thư tính tình lập tức phía trên. Vân Đông Lăng ngươi có ý tứ gì? Thấy nàng một giây biến sắc mặt, Vân Đông Lăng ngẩn người, có chút không biết làm sao mà nhìn nàng trong tay bị niết đến biến hình tiểu bánh mì. Nàng không nghĩ muốn tiểu bánh mì chính là chỉ có này tiểu sắc mặt là của nàng trong túi còn có một viên đường chính là không thể cho nàng vân đông lăng lộ ra đáng tiếc biểu tình duỗi tay liền đem lâm thiến ngự trong tay tiểu bánh mì lấy về tới đau lòng mà vớt phẳng mặt trên đóng gói túi nếp gấp lâm thiến ngự còn không có che đủ tiểu bánh mì ba giây đã bị vân đông lăng cầm trở về nàng nhìn vân đông lăng xoay người đem tiểu bánh mì thả lại trên bàn giản dị cái bàn bên cạnh hỏa giá phát ra bùm bùm sưởi ấm thanh, thanh thanh đều giống ở cười nhạo nàng người, ngươi nếu nói vừa mới là trăng khóc lâm thiến ngữ hiện tại chính là thật sự bị khí khóc ngươi quá mức khâu hiểu lam cùng đàm nhạn xem đến nghẹn họng nhìn chân chối nhất thời đảo không biết là an ủi lâm thiến ngữ hảo vẫn là khuyên nàng hai câu cưng trong chốc lát khâu hiểu lam lắp bắp mở miệng đông đông lăng chúng ta không phải tới cùng ngươi lấy đồ vật ăn chúng ta đàm nhạn cũng gật đầu chúng ta chỉ là lo lắng ngươi xem ngươi hiện tại hảo hảo chúng ta thực vui vẻ lâm thiến ngữ ô ô ô Các nàng đều nhìn Vân Đông Lăng. Mà Vân Đông Lăng. Vân Đông Lăng không phản ứng. Nàng kéo kéo diêm kính tay, chỉ vào hắn bên kia một khối thịt cá, diêm kính liền kẹp lên tới phóng tới nàng trong chén. Vân Đông Lăng phủng chén dùng muỗng nhỏ tử muỗng tiến trong miệng, ăn xong sau ngẩng đầu xem các nàng. Trên mặt là kỳ quái các nàng như thế nào còn chưa đi biểu tình. Phúc. Vông nhạc nhịn không được cười thành, cười xong lại lập tức thú liễm. Khụ, xin lỗi, các ngươi tiếp tục. Quá, quá, phân. Lâm Thiến Ngữ dùng sức dầm chân, trứng mắt Vân Đông Lăng, chính là Vân Đông Lăng chỉ là chuyên chú mà nhìn nàng trước mặt một nồi cá. Mấy nữ hải tử sám xịt đi rồi. Ha ha ha ha ha ha Điền hương nông cùng ông nhạc cười đến ngã trước ngã sau. Úc thương nghệ cũng có chút nhịn không được, nhưng nàng nghĩ đến càng nhiều, nhìn còn đang không ngừng quay đầu lại mấy nữ sinh, hỏi Diêm Kính, lao đại, như vậy hảo sao? Các nàng dù sao cũng là tiểu lăng đồng học. Diêm Kính vội vàng từ trong nồi kẹp cá phiến cấp Vân Đông Lăng cũng không ngẩng đầu lên mà nói chỉ là đồng học lời ngầm là thoạt nhìn quan hệ cũng chẳng ra gì tuy rằng nhưng là trừ bỏ cái kia gần nhất liền khóc nữ sinh mặt khác hai cái nhìn cũng còn hành nhưng vân đông lang hiện tại tình huống này nhận cùng không nhận không khác nhau xác thật không cần thiết đem chuyện của nàng nơi nơi đi nói khiến cho các nàng hiểu lầm hảo vương nhạc cười đủ rồi thấy vân đông lang ăn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lại nhịn không được chọn thứ cầm lấy gác ở một bên bánh mì nói vân đông lang loạn cấp đồ vật tật xấu đến sửa nếu là ngươi luôn là như vậy gặp người liền cấp đồ vật sẽ làm chúng ta rất khó làm vân đông lăng mênh mang nhiên ngầm đầu du du ngoài miệng còn ngậm một khối cá phiến tiểu cô nương xem hắn hai mắt đem thịt cá ăn luôn sau đó dôi tay đem tiểu bánh mì cướp về ôm lấy ta vương nhạc cảm thấy đồ vật bị cướp đi có điểm thật mất mặt dối tay liền muốn cướp trở về cái gì ngươi đây là đại gia một bàn tay dỗi lại đây ngăn lại hắn diêm kính nhàn nhạt nhìn hắn nàng ta cướp vương nhạc trứng mắt Chu Anh võ kẹp lên một cây đồ ăn bỏ vào trong chén, ở bên cạnh thần bổ đao. Tiểu Lang ý tứ là đồ vật là của nàng, nàng tưởng cấp liền cấp, không thật xấu. Vương Nhạc mặt có chút hồng, không cam lòng nói, kia lần trước đâu, nàng xác thật xem người khác vừa khóc liền cấp đồ vật, nếu là về sau nàng luôn là như vậy. Diêm Kính trực tiếp đánh gậy hắn nói, về sau sự về sau lại nói. Vương Nhạc bị đổ đến nói không nên lời lời nói, trực tiếp cầm chén đẩy, không ăn. Vân Đông Lang ở bên cạnh nhai cả rốt nhìn hắn. Nghĩ thầm người này ăn cái gì vì cái gì như vậy thích nói chuyện. Nói nhiều liền không muốn ăn đi. Giống nàng không nói lời nào, liền có thể ăn nhiều một chút, thật tốt. ông nhạc xem Vân Đông Lăng hoàn toàn không chịu ảnh hưởng mà ăn, nhưng thật ra hắn vô cớ dứt lấy một bụng khí, này rốt cuộc là vì cái gì. Giống như từ nàng tới về sau, hắn liền luôn vô cớ bị lao đại nhầm vào. Quái nàng, toàn quái nàng. ông nhạc càng nghĩ càng giận, trứng mắt nhìn nàng hai mắt, đứng dậy đi rồi. Vân Đông Lăng nhìn ông nhạc tránh ra còn không có quay đầu tới, trong tay chén đã bị Diêm Kính lấy đi. Không sai biệt lắm, không ăn. Vân Đông Lăng Nàng làm sai cái gì không cho nàng ăn. Điền hương nông bị Vân Đông Lăng trên mặt biểu tình làm cho tức lời, tiểu Đông Lăng lại không cần giảm béo, vì cái gì không cho nàng ăn. Diêm Kính nhìn biểu tình khiếp sợ Vân Đông Lăng, trong mắt ý cười chợt lóe mà qua. Ngươi không thể ăn cay, ăn nhiều sẽ bụng đau. Điền hương nông so cái ngón tay cái, lao đại không hổ là đương mẹ nó, này đều biết. Mới vừa nói xong trước người thoảng qua thân ảnh, Diêm Kính kia chớp đem đối phương gợi lên thân, ta xem ngươi không ngừng ra ngứa, còn phải tùng tùng cốt. Điền Hưng Đông, từ từ lao đại. Hai người vừa nói vừa hướng bên cạnh đánh đi. Thừa dịp Diêm Kính tránh ra đi giáo huấn Điền Hưng Đông, Vân Đông Lăng lại lấy về chính mình chén, chạy nhanh ăn nhiều mấy khối cá. Bên kia, mãi cho đến đi trở về chính mình doanh địa, cũng chưa bị người gọi lại khâu hiểu làm ba người, tâm tình thực phức tạp. Ngồi trong chốc lát, Lâm Thiến Ngữ càng nghĩ càng giận. Căm giận vô nói, buồn ta trước kia đối nàng như vậy hảo, hiện tại liền trở mặt không biết người. Khâu hiểu Lam cao mày, trên mặt có chút nghĩ hoặc, các ngươi có cảm thấy hay không, đông lăng giống như quái quái. Lâm Thiến Ngữ vẫn là thực tức giận, quái cái gì, nàng đó là không Trang, trước kia Trang bình dị gần gũi, Trang rộng lượng, ta liền biết sao có thể có người không tư tâm, này không phải lộ ra bản tính. Khâu hiểu Lam lắc đầu, không phải, ta đảo không cảm thấy nàng Trang, ta cũng không cảm thấy nàng là cố ý cùng chúng ta trí khí. Ta cảm thấy nàng giống như không quen biết chúng ta. Đam nhạc, đúng vậy, ta cũng có loại cảm giác này. Lâm Thiến Ngữ từ trước đến nay đối vân Đông Lăng có chút thành kiến, lấy đã độ người, có một số việc liền thấy không rõ. Hùng Chi lần trước đang lẩn trốn khó khi, nàng thất thủ đem nàng đẩy hướng tăng thi, trong lòng càng là không tự tin, tiềm thức tưởng đem chính mình từ đạo đức trình tự trích ra tới, chỉ có thể không ngừng đem đối phương dâm thấp, lấy hỏa hoan đấy lòng tội ác cảm. Loại người này, đang suy nghĩ chuyện gì khi... Luôn là thói quen tính mà đem chính mình ở vào một loại vô tội thiết tưởng Vì thế, nàng nghe thấy các bạn học nói như vậy Suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là đem vấn đề bộ đến trên người mình Nàng là cố ý, nàng chính là trách ta Khâu hiểu lam nhìn nàng, kỳ thật ta có cái vấn đề Thiến ngữ ngươi vì cái gì tổng cho rằng đông lăng là cố ý Còn có nàng vì cái gì muốn trách ngươi Chẳng lẽ liền bởi vì nàng vì bảo hộ ngươi bị tang thi bắt Lâm thiến ngữ chi chi ngông nô, này còn chưa đủ Rốt cuộc vì ta bị tang thi trào thương Ta lại không cứu ra nàng Khâu hiểu Lam vẫn là lắc đầu Đông lăng không phải loại người này Nàng sẽ không vì loại sự tình này trách ngươi Bất quá ta cảm thấy Đông lăng nếu vì cứu ngươi bị tang thi bắt đi Ngươi vừa mới liền không nên như vậy nói chuyện Ngươi thậm chí không cùng nàng nói lời cảm tạ Lâm thiến ngữ quay mặt đi Ta này không phải không cơ hội sao Nàng đều không ứng ta Khâu hiểu Lam than một tiếng Tính, Đông lăng hiện tại thoạt nhìn khá tốt Chúng ta cũng liền không quấy rầy nàng Đàm nhạn không nói chuyện. Lâm Thiến Ngữ trên mặt có chút không cam lòng, nàng nhìn về phía cách đó không xa đống lửa. Sắc trời tối sầm xuống dưới, kia đôi minh hỏa là như vậy sáng ngời, liền giống như Vân Đông Lăng bên người nam nhân kia giống nhau. Bên người nàng ngồi người lại bắt đầu nói, nói Vân Đông Lăng nàng ca ca nhiều đáng sợ. Nói bọn họ tận mắt nhìn thấy hắn nổ súng, nói hắn dùng dị năng nháy mắt hủy diệt một biệu điên, nói hắn trong chớp mắt liền thiều chết một người. Bên cạnh người người nghe được run bần bật, Lâm Thiến Ngữ chỉ nghĩ khít mũi những người này bình thường không hiểu đến cái gì là chân chính xuất sắc ở trong mắt nàng đây mới là chân chính nam nhân diện mạo dáng người khí thế đều là nhất đẳng nhất liền xa cách lãnh đạm tính tình đều như vậy mê người nàng tin tưởng chẳng sợ tại đây loại mạt thế hoàn cảnh loại này nam nhân cũng có tuyệt đối thực lực bảo vệ tốt bên người người nàng nhìn đằng nhạn từ vân đông lăng bên kia sau khi trở về nàng cũng phá lệ an tĩnh cùng nàng giống nhau liên tiếp quay đầu lại nhìn xung quanh nàng liên biết Loại này nam nhân, không có nữ nhân nhìn sẽ không tâm động. Muốn tiếp cận hắn phải làm Vân Đông Lăng tiếp thu nàng. Vân Đông Lăng, Vân Đông Lăng, nàng muốn như thế nào làm mới có thể làm Vân Đông Lăng tiếp thu nàng. Xì, có lẽ là bị lâm thiến ngữ nhắc mãi lâu lắm, Vân Đông Lăng đột nhiên đánh cái hát xì. Diêm kính dừng lại bước chân. Vân Đông Lăng lạc hậu hắn nửa bước, nữ hài tử suy nhược thân ảnh rung ở trong bóng đêm, gió đêm hơi lạnh, mang theo nàng thật dài tóc đẹp, mặc danh nhiều vài phần nhu nhược đáng thương. Diêm kính dắt tay nàng, vào tay chỉ cảm thấy hơi lạnh, hắn mày hơi liễm, trở về đi. Một giờ trước, Diêm kính hòa điền hưng nông luận bàn một phen sau trở về, mới phát hiện vân đông lăng sấn hắn tránh ra thời điểm ăn uống thỏa thích, sợ hắn trở về ăn không hết dường như, thế nhưng đem hơn phân nửa con cá đều ăn. Nhìn che miệng liên tục đánh no cách nữ hài tử, Diêm kính khí cười. Sau đó liền dẫn theo nàng sau cổ mang nàng ra tới tản bộ, ý đồ làm nàng tiêu hóa một chút. Vân đông lăng còn rất thích tản bộ loại này hoạt động. Rốt cuộc khó được ra tới một chuyến Đêm nay bọn họ không quay về Tính toán ở trung tâm quảng trường hạ trại Bọn họ kẻ tài cao gan cũng lớn Liền tưởng quan sát nhìn xem tăng thi việc này có không có gì kế tiếp Mà bởi vì siêu thị tại đây Tăng thi tạm thời biến mất Rất nhiều người cũng tính toán tại đây trụ hạ Rốt cuộc người nhiều gan lớn không phải Vì thế bọn họ đi đi rừng rừng Nhìn xem phong cảnh Nghe lén một chút người khác liêu bắt quái Cũng đỉnh hảo ngoạn Ban ngày thời điểm mọi người xem đến diêm kính còn xe chạy Tới rồi buổi tối Bởi vì nội thành đường phố ngoại dụng điện bị phá hư, bóng đêm ảm trầm, coi vật khó khăn, cơ hội không ai nhận ra bọn họ. Vân Đông lăng cứ như vậy đi theo Diêm Kính, đi đi rừng rừng, rừng vòng một vòng, chuẩn bị trở về. Thằng đến nàng nghe thấy một đống người tụ ở bên nhau nói Diêm Kính nói vậy. Nam nhân kia là ma quỷ, ta tận mắt nhìn thấy hắn phóng hỏa, lập tức đem chỉnh đem phố làm hỏng. Ta tận mắt nhìn thấy hắn giết người, một phen hỏa vanh mà đem người thiêu. Cha đều không dư thừa. Hắn liền nữ nhân tiểu hải tử đều không bông tha, vô nhân tính mà lấy thương chỉ vào chúng ta. Nàng thực tin tưởng bọn họ nói chính là Diêm Kính, bởi vì bọn họ tất cả đều chỉ vào bọn họ xe việt ra phương hướng. Vì cái gì sau lưng nói người nói bậy? Hảo quá phân. Vân Đông Lăng tránh ra Diêm Kính tay, nổi giận đùng đùng mà liền phải tiến lên. Diêm Kính nhanh tay lẹ mắt giữ chặt nàng, làm gì? Vân Đông Lăng nhiều lần đám tia người. Đánh! Đánh! Diêm Kính có chút bật cười đánh cái gì đánh nhau hắn lắc đầu bọn họ như vậy nhiều người người đánh thắng được vân đông lăng chừng mắt hắn ba giây đột nhiên quay người lại chạy hướng vừa mới đi ngang qua cảnh quan thụ trên mặt đất trọn trọn nhặt nhặt tuyển chi thô nhất nhánh cây diêm kính diêm kính dôi tay đem liền phải lao ra đi vân đông lăng chặn lại tới đông nhiên quang thân mình đỡ nàng bả vai cười rộ lên nay cười thật sự là quá đột nhiên rốt cuộc diêm kính cực nhỏ cười càng miễn bàn loại này cười to vân đông lăng quả thực xem ngây người diêm kính cũng không có cười thật lâu hắn thực mau thu tươi cười chỉ đáy mắt còn tồn ý cười kỳ thật không cần thiết tức giận như vậy tuy rằng khoa trương điểm nhưng bọn hắn nói sự ta xác thật đã làm chính là không giống nhau vân đông lăng phi thường nghiêm túc mà lắc đầu ân diêm kính giúp tiểu cô nương đem bay tới bên môi tóc mái phất hai lắc đầu là có ý tứ gì vân đông lăng tức giận kỳ thật không phải những cái đó cụ thể nội dung mà là những người đó đang nói diêm kính khi thêm hình dung từ hối cái gì ma quỷ vô nhân tính vừa lúc hảo này hai cái đều ở nàng lý giải lực bên trong là thật không tốt thật không tốt tử chính là diêm kính rõ ràng như vậy như vậy hảo vân đông lăng nhẹ nhàng ôm lấy đối phương eo đem mặt chôn ở đối phương ngực dầu dĩ ra tiếng mụ mụ tốt nhất diêm kính liền đứng ở tại chỗ tùy ý nàng ôm sau một lúc lâu không động tĩnh hồi lâu lúc sau hắn duỗi tay đem tiểu cô nương vẫn cứ gắt gao nắm ở trong tay nhánh cây rút ra ném xuống lần sau đi chờ ta giáo ngựa như thế nào đánh người trước hiện tại đều giao cho ta từ bên ngoài trở về đã buổi tối chín giờ diêm kính bọn họ sớm xem trọng một gian còn tính hoàn chỉnh tiểu lữ quán các đội viên chiếm cứ một tầng lâu dọn dẹp ra mấy gian phòng chuẩn bị làm đêm nay nghỉ ngơi địa phương vân đông lăng tùy diêm kính trở về thời điểm vừa lúc ở dưới lầu gặp được mang theo một đám tiểu đệ chu thành chu thành chạy nhanh truyền đạt một chi yên đại lão chúng ta bảo đảm tuyệt không sẽ quấy rầy các ngươi, an an phật thuận khiến cho chúng ta ở bên ngoài hạ trại đi. Diêm Kính không tiếp an nhiên, nhìn về phía đi tới Điền Hưng Nông. Điền Hưng Nông giải thích, bọn họ lo lắng buổi tối có tang thi, tưởng ở khách sạn bên ngoài hạ trại, ta không đáp ứng. Nói chỉ chỉ cách đó không xa, Vân Đông Lang quay đầu nhìn lại, thấy không ít cả trai lẫn gái đứng ở cách đó không xa, trong tay đều cầm lều trại túi ngủ. Chu Thành bọn họ đem siêu thị chiếm cứ, tưởng phát triển thế lực, siêu thị vật tư đối bọn họ rất quan trọng. Nhưng mà siêu thị đồ vật thật sự quá nhiều. Bọn họ nhất thời cũng dọn không xong, liền tính dọn, cũng tìm không thấy địa phương phóng, vì thế bọn họ đánh bản tính, sớn tăng thi trở về trước, chạy nhanh tìm được cứ điểm rời đi, nhưng trước đó, muốn chặt chẽ bảo vệ cho cái này kho lúa. trừ bỏ chu thành này đám người, còn có một ít không chỗ để đi tán hộ, bọn họ tưởng tượng đi theo mọi người xem có hay không cơ hội rời đi, nhị tưởng lưu lại nơi này có thể đào đến một ít vật tư, tam nếu là gặp được tăng thi, người ở đây nhiều không phải. Đại bộ phận người đều như vậy tưởng. Vì thế đêm nay trung tâm quảng trường thực náo nhiệt, tự mặt thế tiến đến sau, mọi người vẫn là lần đầu tiên như vậy cùng chính mình đồng bạn tụ ở bên nhau. Nhưng mà tuy nói trung tâm quảng trường tăng thi hiện tại không thể hiểu được không thấy, nhưng mọi người đều sợ tăng thi đột nhiên trở về, vạn nhất đột nhiên sát cái hồi mã thương, kia không được bị một mâm đoan. Cho nên nhớ thương thượng vừa thấy liền biết vũ lực giá trị cao cường diêm kính bọn họ. Nói là ở bên ngoài hạ trại, chẳng lẽ tăng thi thật tới Diêm kính bọn họ còn có thể không để ý tới bên ngoài vẫn luôn ở bên trong đóng cửa ngủ. Còn không phải vạn nhất có tăng thi, dựa bọn họ ý tưởng. Diêm kính mặt vô biểu tình nhìn đối phương, liền lời nói cũng không tiếp lời. Chu Thành trên mặt cười càng ngày càng cương, hắn không thể không thay đổi chiến lược đánh cảm tình bài. Ta cũng không phải toàn vì chính mình, ngài xem nơi này như vậy nhiều nữ nhân tiểu hài tử lão nhân, làm cho bọn họ hướng chô nào đi. Sắp thật là không có biện pháp. Các vị cũng không cần lo lắng. Lui một bước nhỏ tới nói, vạn nhất tang thi tới, chúng ta cũng có thể đánh. Hắn vừa nói vừa đi xem Diêm Kính bên cạnh Vân Đông Lăng, muốn nhìn nàng nghe xong lời này có phản ứng gì, nhưng mà hắn đem bộ ngực chụp đến bang bang vang, khí phách hào vân, Vân Đông Lăng cùng nàng ca giống nhau, không nửa điểm phản ứng. Diêm Kính lạnh lùng nhìn hắn, chúng ta chỉ chiếm khách sạn, bên ngoài sự quản không được, các ngươi ai ở đâu hạ trại liền đi chát, nhưng là, nếu là tiến vào chúng ta địa bàn, mặc kệ là tang thi vẫn là người. Đường trách chúng ta không khách khí. Ý tứ này là, đường đem bản tính đánh đến như vậy vang, Minh Sắc nói cho các người, liền tính các ngươi nằm ở bên ngoài, tang thi tới chỉ có thể dựa vào chính mình, bọn họ sẽ không làm người đi vào trốn. Đương nhiên, đương nhiên. Chu Thành cương mặt đáp lời. Chờ Diêm Kính cùng Vân Đông Lăng bọn họ đi vào khách sạn, môn phủ đóng lại, Chu Thành trên mặt cười lập tức biến mất. Bên cạnh tiểu đệ nói, đại ca, bọn họ nói như vậy, có phải hay không thật không tính toán quản chúng ta a? Chu Thành đối với Diêm kính biến mất phương hướng phun thành, đem trong tay đệ hồi lâu cũng chưa đưa ra đi yên hung hăng cắn được trong miệng. Thất sách, ta cho rằng ta nói như vậy, kia Vân Đông Lăng sẽ giúp khuyên hai câu, hừ, họ trần ở đâu? Hắn nhìn về phía đám người, tiểu đệ lập tức đem một trung niên nam nhân túm lại đây, đại ca, họ trần ở chỗ này. Một cái gầy ba ba làn da ngăm đen nam nhân lảo đảo dương bước, lại là sợ hãi mà nhìn bọn họ phía sau khách sạn, xúc thân mình. Nếu Vân Đông Lăng ở chỗ này, liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới, bọn họ nói này họ Trần Nam Nhân, chính là Vân Đông Lăng ngày đó từ Châu Văn Hạo trong tay thoát ra đi, ngẫu nhiên gặp được kia đối mẹ con, giúp tiểu nữ hài lúc sau gây ra người chi nhất, nữ nhân trong miệng Trần Thúc, cũng là lúc ấy nhìn chúng Vân Đông Lăng dị năng làm người chói lại nàng tổ chức giả. Trần Thúc túi đầu nói, ta không lừa các người, kia tiểu cô nương sắc thật từ tang thi trong miệng cứu hơn hơn. Chu Thành suy tư một lát, quay đầu lại nhìn mắt khách sạn, hướng đám người đi đến, bắt đầu an bài đem tiểu hài tử toàn lấy ra tới, khoảng cách phóng. Kế tiếp, rất nhiều tiểu hài tử bị đại nhân kéo qua đi, chờ an bài xa lạ nghỉ ngơi vị trí, có chút tuổi còn nhỏ không muốn rời đi mẫu thân, có nam nhân ở còn hảo, không nam nhân ở, chỉ có thể bị nam nhân ái mội mà cùng nhau ôm chầm tới, vì hài tử, các nàng giận mà không dám nói gì. Khâu hiểu lam đám người càng xem càng sợ hãi, xúc thành một đoàn. Các nàng bởi vì cùng Vân Đông Lăng là đồng học đặc thù quan hệ, bị tiểu lâu la nhóm đẩy đến khách sạn phụ cận mấy nam nhân dựa gần các nàng ngủ đánh cái gì chủ ý vừa xem hiểu ngay Vương nhạc chán ghét nhìn ngoài cửa sổ manh một phen đóng lại cửa sổ thật ghê tởm úc thư nghệ vậy đừng nhìn cái gì mặt hàng ngươi chẳng lẽ còn đối hắn có chờ mong giúp vân đông lăng tắm rồi nhìn nàng lên giường ngủ sau mới từ cách vách trở về úc thư nghệ liếc mắt một cái liền thấy toàn bộ võ trang diêm kính hắn không ngừng ăn mặc tính chất đặc biệt nhiệm vụ ngực bên chân còn phóng vũ khí dương vừa thấy liền biết muốn đi làm một vụ lớn Úc Thư Nghệ, Lão Đại muốn đi đâu? Diêm kính mang lên thai nghe, viện nghiên cứu, ngươi cùng ông nhạc lưu lại, bảo trì liên lạc. Úc Thư Nghệ A Thanh, Lão Đại ta cũng muốn đi. Ông nhạc hiển nhiên cũng để qua việc này, dầu dĩ hồi nàng, Lão Đại nói không được. Diêm kính bọn họ thực mau liền sửa sang lại xong, để ra hai cái vũ khí dương, vừa ra đến trước cửa nói, ngày đầu tiên chủ hạ, chu thành bọn họ sẽ không có động tĩnh, chỉ cần không tăng thi, nơi này không nguy hiểm, các ngươi thủ khách sạn là được nói xong hòa điền hương nông chu anh võ ra khỏi phòng trải qua hành lang hướng hàng hiên đi đến chuẩn bị xuống thang lầu khi diêm kính bước chân một đốn các ngươi trước đi xuống ta trở về lấy cái đồ vật điền hương nông cùng chu anh võ liền đề ra vũ khí dương đi xuống thang lầu diêm kính trở về đi lại là đi đến vân đông lăng trụ phòng lấy ra chìa khóa mở cửa Phòng thức ám một chút ánh đèn đều không có chỉ có từ cửa sổ chiếu tiến vào mỏng manh ánh trăng diêm kính bước đi đến vân đông lăng mép giường Nhìn đã ngủ nữ hải tử. Vẫn như cũ là sườn ngủ cả người xúc thành một đoàn tư thế ngủ, nhìn liền rất không cảm giác an toàn. Vân Đông Lăng không biết mơ thấy cái gì, mày khóa đến gắt ao, trên trán có mồ hôi chảy ra. Diêm kính rôi tay một sở, một tay mồ hôi lạnh. Diêm kính nhũ mày, từ đầu giường xả tờ giấy khăn giúp nàng lao hãn, lại đem ngủ ở mép giường mắt thấy phiên cái thân là có thể ngã xuống đi tiểu cô nương bế lên hướng giường trung tâm dịch, lại đắp lên chăn, thế nàng dịch hảo gấp chăn. Làm xong này hết thảy mới đứng thẳng thân mình nhẹ nhàng rời đi phòng hắn hướng thang lầu đi đến vừa đi vừa cấp gốc thương nghệ để lại tin tức đêm nay nhiều chú ý một chút tiểu lăng thu được tin tức gốc thương nghệ liền đi cách vét xem thấy vân đông lăng ngủ thật sự không an ổn bộ dáng cho rằng nàng chỉ là thay đổi xa lạ địa phương không cảm giác an toàn nguyên nhân cũng không quá đặt ở trong lòng đóng cửa cho kỹ cửa sổ liền trở về tìm gông nhạc bọn họ hai người đã chính mình an bài hảo nhiệm vụ đêm nay một người thủ vân đông lăng một người đi bên ngoài tìm manh mối đến nỗi ai thủ vân đông lăng kia chỉ có thể là úc thương nghệ úc thương nghệ thất bại mà hô á ta hảo muốn tham gia nhiệm vụ a vì cái gì ta nào cũng đi không được vương nhạc hương thay nhạc họa mà nhìn nàng hướng chính mình trên người trang tiện tay vũ khí nhún vai ngươi đến mang loa không có biện pháp úc thương nghệ liền trừng mắt nói nếu không ngươi xem tiểu lăng nàng ngủ sẽ không ghét bỏ ngươi ai ghét bỏ ai đâu vương nhạc một trận vô ngữ không muốn nói xong lại mặc kệ úc thương nghệ chính mình sửa sang lại hảo liền chuẩn bị xuất phát dạng sáng Nguyệt đã ngả về tây ngoài cửa sổ Đạm Vân đi chậm chậm rãi che khuất trăng tròn Đạm bạc ánh trăng biến mất phía dưới một đám bất an linh hồn ở sôn sao Vân Đông Lăng bỗng chốc mở to mắt ngay sau đó hai mắt vô thần nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ hát ảnh đôi tay gắt gao ấn bụng hô hấp thở gấp gáp nàng bụng đau quá a muốn đau đã chết Vân Đông Lăng ở trên giường lăn một vòng phát ra o o o thanh âm lăn tới lại lăn đi cuối cùng cuốn chân ngồi dậy Hai mắt đấm lệ mà nhìn phòng. Mụ mụ đâu? Nàng muốn tìm mụ mụ. Chính là trong phòng nào có diêm kính thân ảnh. Sofa chỉ ngồi úp thương nghệ, nàng ghé vào trên bàn, thoạt nhìn như là ngủ rồi. Vân Đông Lăng liền giải khai trăn, ôm bụng đi xuống giường, chậm dại hướng cửa đi, mở cửa, đi ra ngoài. Đường đi thượng hắc đến không ra gì, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Vân Đông Lăng đạp lên thảm thượng chân cuộn lại cuộn, ý thức được chính mình đã quên xuyên giày, xoay người tưởng vào phòng xuyên giày Nhưng mà xả vài cái đều mở cửa không ra. phòng khóa. Vân Đông Lăng, ô. Nàng dứt khoát liền không mặc giày, trực tiếp hướng cách vách đi đến. Nàng nhớ rõ lúc ấy Diêm Kính mang nàng đi lên khi, mọi người liền tụ tại đây gian phòng. Điền Hưng Nông nói nơi này phòng đều bị phá hủy, chỉ có nàng trụ kia gian còn có thể khóa. Diêm Kính liền làm nàng trụ nơi đó. Vân Đông Lăng cho rằng Diêm Kính bọn họ đều ở cách vách, chính là mở ra phòng, bên trong đen tuyền im ắng, nàng ở bên trong đi rồi một vòng. Người nào đều không có. Diêm kính đâu? Vân Đông Lăng có điểm luôn cuống, nàng ra phòng, một gian phòng một gian phòng mà đi tìm đi. Không có, không có, không có. Tìm xong tầng lầu này còn chưa đủ, nàng hướng trên lầu bò, hướng dưới lầu bò. Cuối cùng Vân Đông Lăng đứng ở không biết nào một tầng hành lang, dựa tường ngồi xổm xuống thân mình, ôm chính mình khóc lên. Nàng bụng đau quá a. ố ố ô Diêm kính ở nơi nào? Vân Đông Lăng yên lặng khóc trong chốc lát, chậm rãi dừng tiếng khóc che lại nội bộ không được rào động bụng đỡ tưởng tiếp tục tìm chính là đương nàng tìm xong một toàn bộ lâu vẫn là không tìm được người vân đông lăng cả người ngốc diêm kính đi nơi nào mọi người đi nơi nào nàng tưởng trở về tìm úc thương nghệ chính là úc thương nghệ tựa hồ ngủ thật sự trầm nhậm nàng ở bên ngoài như thế nào gõ cửa cũng không khai vân đông lăng ồ ồ ồ bốn phía an tĩnh đến quá mức chỉ có tiếng gió thổi qua thanh âm ồ ồ ồ cùng nàng tiếng khóc giống như nàng lao trong chốc lát nước mắt đi đến hành lang bên cửa sổ hướng ra phía ngoài thiếu rất xa không biết cách bọn họ rất xa phế tích thượng có thân ảnh đong đưa ô ô ô nhẹ ô thanh ngay sau đó ở trong đầu vang lên vân đông lăng nhìn trong chốc lát cung hạ thân tử không ngừng đau bụng đầu cũng đau nàng đi xuống hàng hiên đi vào lầu một nghĩ thầm như vậy chờ diêm kính bọn họ trở về chính mình là có thể trước tiên thấy nàng ở cửa thang lầu ngồi một lát trong bụng sông quận biển gầm mà đau bất đắc gì chỉ có thể đi tìm vệ nút cờ trước giải quyết một chút sinh lý nhu cầu Thượng xong vài lần với nút cờ, nàng người đã mau hư thoát, trắng bệnh một khuôn mặt đỡ vách tường lúc đi, loáng thoáng nghe thấy thanh âm. Nói sấn buổi tối đem những người đó giải quyết, lại lưu sợ là sẽ bị này đám người chú ý tới. Biết biết, ai thật là xui xẻo, nếu là sớm biết rằng những người này còn có đồng bạn tới tìm, tối hôm qua cũng đừng hạ tử thủ, nói không chừng đối phương có thể thừa chúng ta điểm nhân tình. Phi, ngươi tưởng quá nhiều, những người này không phải chính quy bên ngoài thượng bộ đội, là ngầm cái loại này. Chuyên làm giết người khó gặm nhiệm vụ, người theo chân bọn họ nói nhân tình. Không đồng nhất thương băng rồi ngươi tinh tốt, vẫn là lấy vũ khí có cảm giác an toàn. Hi hi, là là, đúng rồi ta coi trọng trôi này quan thương, ta trước nay chưa thấy qua, có thể hay không làm ta. Nói chuyện thanh cùng với phong tiếng nước, nam nhân tí tách tí tách phóng sông thủy, run run thân mình xuyên quần, quay người lại lại cùng từ khách sạn lầu một cửa sổ trải qua vân đông lăng đối thượng mắt. Nữ hải tử mày nhăn đến gắt gao, làm như thực không vui mà nhìn mắt bọn họ. Cái gì cũng chưa nói, xoay người đi rồi. Hai cái nam nhân sợ tới mức chân mềm, lập tức ôm lấy đối phương. Như, như thế nào làm? Nàng nghe thấy được. Không xong không xong. Nàng nhất định là muốn đi tìm nàng đại ca, chúng ta mau đi nói cho đầu nhi. Nói xong, lòng bàn chân mặt du chạy. Bị người nghĩ lầm đánh vỡ bí mật vân đông lăng, kỳ thật là tay chân nhun ra mà chống tường đi đường. Nàng bị đau bụng tra tấn một buổi tối, nơi nào chú ý tới người khác nói gì đó nàng chỉ là rời đi vê nút cờ, từ bên cửa sổ trải qua nghe thấy tiếng vang vô lực mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái mụ mụ ô ô ô ô vân đông lăng ôm bụng dựa vào trên tường chậm rãi cọ đến bên cửa sổ cả người hướng cửa kính tới sát dính một chút cho bụi cửa kính ảnh ngược ra nữ hải tử suy yếu thân ảnh chỉ thấy nàng đầu dựa vào pha lê mặt rán ở mặt trên biểu tình ngẩng phải cả người giống như tùy thời muốn ngất qua đi ngoài cửa sổ ánh trăng thảm đạm cơ hội nhìn không thấy thứ gì Chỉ có thể loáng thoáng thấy tiểu lữ quán gần 10 mét có hơn có phập phồng hình dáng, đó là Chu Thành kia một đám người, còn có nguyên bản ở trung tâm quảng trường Du đã một đám người đóng quân lều trại. Một đám nho nhỏ chiếm địa, bởi vì số lượng quá nhiều, xem qua đi thế nhưng cũng là liên miên một mảnh. Nhưng cũng chỉ có này đó, lại nhiều liền không có. Nàng thậm chí nhìn không thấy một bóng người đi lại. Cho nên Diêm Kính bọn họ rốt cuộc đi đâu? Khi nào trở về? Vân Đông Lăng tử cửa kính hoặc ngồi ở mà ôm lấy chính mình, về vải mà duối đầu vào cánh tay. Đầu Nhi, Đầu Nhi đâu? Hai cái chạy trốn nam nhân một hơi vọt vào khách sạn bên cạnh Tiểu Điếm Phu. Vào lâu một không nhìn thấy Chu Thành, lập tức liền phải hướng bên trong hướng. Trong cửa Tiểu đệ đem bọn họ ngăn lại, hướng cái gì? Đầu Nhi chính làm việc đâu? Ta này việc gấp, chạy nhanh đem Đầu Nhi kêu ra tới. Hai người kia vóc dáng cao vội la lên. Tiểu đệ thái độ kiêu ngạo, lại cấp cũng không được. Người, một người khác kéo hắn một chút chỉ cái phương hướng nói là kia đám người sự thật sự cấp ngươi chạy nhanh têu đầu nhi hắn chỉ đúng là tiểu lữ quán phương hướng tiểu đệ do dự hạ xoay người gõ cửa đi vào một lát sau môn mở ra tiểu đệ ra tới gọi bọn hắn đi vào bọn họ đi vào phòng liếc mắt một cái liền thấy trần chuỗi thượng thân chỉ xuyên điều quần cộc ngồi ở trên giường hút thuốc chú thành trên giường còn có cái nữ nhân hai người mắt nhìn múi mũi nhìn tim không dám loạn nhìn têu một tiếng lão đại liền lập tức đem vừa mới sự nói ra chu thành tuy rằng lo lắng tang thì đột kích cùng diêm kính bọn họ chào hỏi qua lúc sau cố ý đem chính mình một đám người dọn đến bọn họ phụ cận hạ trại nhưng là bên ngoài lộ thiên trụ lều trại loại sự tình này chu thành như thế nào sẽ làm tự nhận là hiện tại đã có được nhất định thế lực chu thành nhìn chúng tiểu lữ quán bên cạnh kia gian còn tính hoàn chỉnh tiểu điểm phô làm người rửa sạch lúc sau liền chọn cái nữ nhân trụ đi vào thủ hạ của hắn thắc lưu tại tiểu lữ quán ngoại Đã là bởi vì tiểu điếm phô không như vậy nhiều không gian có thể dung người, một cái khác cũng là tưởng lặng lẽ nhìn chằm chằm diêm kính bọn họ y tứ. Cho nên, lén lút nhìn chằm chằm, nhìn chằm chằm tới rồi đem chính mình bí mật nói cho người khác nghe. Phế vật! Chu Thành bớt lên trong tầm tay gạt tàn thuốc tạp qua đi, không tạp chuẩn, trực tiếp nền ở trên tường, loảng xoảng một tiếng vỡ thành mấy khối. Chu Thành nổi giận đùng đùng đứng lên, người đâu? Một cao một thấp hai nam nhân xúc thân mình, đang sợ hãi, cái, người nào? Chu Thành trứng mắt, khi quả thực không đánh một chỗ tới, vân đồng lăng. Không phải nói bị nàng nghe thấy được. Chẳng lẽ các ngươi không đem người bắt trở về, chính mình liền lăn trở về tới. Bọn họ vùi đầu đến càng thấp, chúng ta vội vã tới nói cho đầu nhi cho nên. Ta thảo ngươi. Chu Thành bay lên một chân, đạp qua đi, còn ngốc đứng làm gì. Chạy nhanh đi đem người bắt lại đây. Hai cái nam nhân hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trên mặt thấy khó xử. Bọn họ sở dĩ ở phát hiện Vân Đông Lăng lúc sau trước tiên lựa chọn chạy trốn mà không phải trực tiếp đuổi theo đi, còn không phải bởi vì bọn họ chỉ là hai cái người thường. Người thường. Nhưng Vân Đông Lăng chính là có dị năng A. Không nghe họ trần kia đám người nói sao, kia nữ hải tử một người đi ở trên đường, tang thi không dám tới gần, này đến là cỡ nào cường đại dị năng, chỉ bằng bọn họ hai người mới vừa đi lên, sợ là đến trực tiếp thành hôi. Đầu nhi, có phải hay không cấp điểm vũ khí? Chu thành phun bọn họ một ngụm. Cái gì vũ khí? Thương A. Ngươi thử xem hiện tại nã một phát súng nhân gia đại ca có thể trực tiếp đem chúng ta nơi này toàn bưng. Dùng điểm đầu góc biết không? Liên một tiểu cô nương. Mặc kệ dùng biện pháp gì, trước chói về tới lại nói, chạy nhanh đi. Hai cái nam nhân nọa nọa đáp lời chạy. Chu Thành bay nhanh đem trên giường quần áo vứt lên mặc vào, mở ra tủ đầu giường lấy ra tay thương xùy trên người, dặn do tiểu đệ nói, đi, làm người nhiều chú ý một chút bên kia, làm cho bọn họ cơ linh điểm. Nếu là có tình huống như thế nào cũng đừng quản, mạng nhỏ quan trọng, đến lúc đó chúng ta không nhận, bọn họ cũng không có biện pháp. Tiểu đệ, thu được. Đầu nhi ngươi còn muốn đi nào? Đi cản Vân Đông Lăng A. Thật rửa kia hai cái phế vật. A. Hắn mặc tốt quần áo cùng dày, lại kêu lên mấy cái tiểu lâu la, không lý kia nữ nhân, trực tiếp rời đi tiểu điểm phô, hướng tiểu lữ quán chạy tới. Hắn chạy trốn thức cấp, thật đi vào tiểu lữ quán phía trước khi, lại bình tĩnh lại, ngừng bước. Tiểu lữ quán dị thường an tĩnh. An tĩnh đến dọa người. Chu Thành tả hữu nhìn xem, không nhìn thấy vừa mới đi trước kia hai cái được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa, liền vòng đến tiểu lữ quán sườn biên đi, từ lâu một cửa sổ vọng đi vào, y đồ nhìn ra điểm cái gì. Nhưng là không đèn không quang, cái gì cũng nhìn không ra. Chu Thành đi dạo tới đi dạo đi, đang chuẩn bị hung hăng tâm từ cửa sổ bò đi vào khi, cách đó không xa phụ trách thông khí tiểu đệ đột nhiên a a a mà kêu lên. Hắn quay đầu theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại một con hai mét rất cao động vật chính ngồi xổm bên cạnh đầu tường nhìn bọn họ kia động vật lại phì lại đại cao cao tùng hai mảnh xương bả vai đôi mắt phát ra lục quang ngoại hình rất giống lao hổ đối với bọn họ nhe răng khi răng nhọn hơi hơi phản quang là biến dị thú a chu thành đỡ dựa vào trên tường muốn kêu không dám gọi run rẩy tay rút ra thương thủ săn cò súng lại như thế nào cũng không dám khấu hạ đi này một thương vạn nhất không đánh chúng hoặc là đánh chúng không đánh chết Chọc giận nó chính mình khẳng định sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đang do dự gian, biến dị thú đứng lên, chân sau vừa giấm nhảy xuống đất, cao cao mà nhìn xuống mấy người. Biến dị thú nhìn ra ít nhất 2 mét rất cao, đứng đều so người cao. Cao lớn ngoại hình cho người ta thật lớn áp lực. Đối với nó hai cái tiểu đệ đầu tiên thừa nhận không được áp lực, trực tiếp té ngã trên đất, biến dị thú xem bọn họ liếc mắt một cái, lại là xoay thân, chậm gì gì về phía trước đi đến. Cư nhiên không ăn người tránh được một kiếp các tiểu đệ ngây người vài giây lập tức kích động bò lên thân xoay người liền muốn chạy đứng lại chu thành thấp giọng uống trụ bọn họ muốn chết sao chờ nó đi rồi lại chạy mấy người bọn họ liền như vậy dựa gần tường nhìn biến dị thú giống tuần tra chính mình địa bàn giống nhau ở trên đất trống đi tới nhìn nhìn cao cao thấp thấp lều trại cuối cùng lại vòng trở về đi vào tiểu lữ quán thế nhưng vào tiểu lữ quán bên trong chính là ở diêm kính kia một đám người như thế rất tốt Mặc kệ là kêu đám người đánh thắng biến dị thú, hoặc là biến dị thú cắn chết bọn họ, này gian tiểu lữ quán đều sắp nên đón tình phong huyết vũ. Chu Thành cùng các tiểu đệ nhìn nhau mắt, không hẹn mà cùng từ đối phương trong mắt nhìn đến sợ hãi, lập tức đỡ lẫn nhau, chạy. Bốn phía im ắng. Biến dị thú đi vào tiểu lữ quán, thực mau phát hiện ngồi ở cửa sổ sắt đất góc Vân Đông Lăng. Nó nhẹ nhàng nâng chân hướng nàng đi đến. Đi đến bên người nàng sau, cái mũi kích thích, nó nghe thấy được một trận cảm giác cực kỳ thoải mái hơi thở. Biến dị thú hiết hầu đế phát ra sung sướng thầm thi thanh, ngay sau đó cúi đầu, nhìn kia đem mặt trôn ở trong khuyệu tay nữ hải tử. Biến dị thú nhìn vân đông lăng, cái nuôi ném tới ném đi, từ tả đi đến hữu, lại từ hữu đi đến tả, xác định này trận khí vị là từ trên người nàng phát ra lúc sau, liền ở bên người nàng ngồi xuống. Đem đầu đáp ở phía trước chảo thượng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thời gian một phút một giây mà qua đi. Ánh trăng cuối cùng chầm hạ đường chân trời, thái dương dâng lên tới. Diêm kính đám người mang theo đầy người huyết khí, dám lên đệ nhất lũ nắng sớm đi vào tiểu lữ quán. Hiu, một đạo hắc ảnh từ đại đường chợt lóe mà qua. Diêm kính đôi mắt xem qua đi, truy. Ba người hướng hắc ảnh biến mất phương hướng đuổi theo, chạy tiến đại đường khi. Diêm kính khỏe mắt quét đến góc, nhất thời mũi chân vừa chuyển, hướng vân đông lăng chạy tới. Tiểu lăng. Diêm kính nhận ra người, nhanh chóng ngồi sổm xuống, kinh nghi bất định mà nâng dậy nữ hải tử. Vân đông lăng đôi mắt nhắm, cả người đều là lạnh. Trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, toàn thân mềm đến giống đông. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Lăng, Tiểu Lăng. Diêm Kính cởi bao tay, nhanh chóng ở trên đùi lau hạ, giơ tay thế nàng hủy diệt mồ hôi. Thấy nàng hôn mê bất tỉnh, lập tức chặn ngang bế lên, bước nhanh hướng thang lầu đi đến. Đuổi không kịp, bị hắn chạy. Đuổi không kịp Hắc Ảnh Điền Hương Nông cùng Chu Anh Võ đã trở lại, nhất thời giật mình mà nhìn khuỷu tay hắn vân đông lăng, đây là có chuyện gì? Diêm Kính, đi lên lại nói mấy người nhảy lên thang lầu bay nhanh hướng bọn họ chiếm cứ tầng lầu chạy tới thực mau tới vân đông lăng trụ kia gian phòng điền hưng nông tưởng mở cửa phát hiện cửa phòng khóa lại điền hưng nông lập tức gõ cửa diêm kính đem vân đông lăng ôm rửa vào đầu vai dùng giống ôm tiểu hài tử giống nhau tư thế một tay ôm lấy một tay kia lấy ra khóa cửa thìa ném qua đi môn mở ra bọn họ thấy ghé vào trên bàn ngủ đến bất tỉnh nhân sự ước thư nghệ ôm nhạc tắc không thấy bóng người tỉnh tỉnh thư nghệ Điền hưng nông chạy nhanh đi kêu ức thư nghệ diêm kính đem vân đông lăng phóng tới trên giường nữ hải tử một dính vào giường lập tức cuộn thành một đoàn khuôn mặt nhỏ nhăn tay khẩn ôm bụng cái này động tác không cần phải nói khẳng định là ăn quá nhiều cay đau bụng mắt đen trầm trầm diêm kính xả tới chăn tre lại nàng xoay người đi lấy dược vân đông lăng là bị một trận hương khí thuốc dục tỉnh nàng mơ mơ màng màng mở to mắt thấy cách đó không xa trên bàn bãi một chén nóng hôi hổi canh nàng mơ mịt nhìn vài giây Ngay sau đó bỏ ngồi dậy, đang muốn xuống giường, cảm giác trong bụng ruột loạn rảo, nàng ố thanh, lại ôm bụng xúc thành một đoàn. Lúc này toa lét môn mở ra, Diêm Kinh từ bên trong đi ra, thấy nàng tỉnh, bước đi lại đây. Cảm giác thế nào? Hắn đã trở lại. Vân Đông lăng trận lên một đôi miêu nhi giường như mắt hoạnh, ngơ ngác xem Diêm Kinh đến gần, không lưng, dối tay phủ lên cái chán của nàng. Nam nhân bàn tay ấm áp, như là có vô tận nhiệt lượng, nháy mắt làm nàng tay chân lạnh băng thân thể gân cốt lung lay. Vân Đông Lang ủy khuất mà mềm máu, tay rối ra ôm lấy đối phương cổ, giống làm nũng lại giống tố khổ mà ở bên tai hắn nhẹ giọng nói: Mụ mụ, ô ô, đau. Nữ Hải tử thân hình mềm mại lại mang theo nhẹ hương, giống một đoàn dính hương khí đông. Diêm Kính dừng một chút, liền nàng tư thế chậm rãi ở mép giường ngồi xuống, sống lưng thẳng thắn nhậm nàng ôm, đôi mắt nhìn chăm chú và hỗn độn ổ chăn, lần sau còn dám không dám tham ăn. Tham ăn là có ý tứ gì? Chính là nàng đói à? Kia cũng kêu, kêu tham ăn sao? diêm kính phảng phất nghe thấy nàng tiếng lòng chuyển qua tới xem nàng nói không dám vân đông lăng cảm thấy ủy khuất chính là nàng sắc thật đau bụng chỉ có thể ở diêm kính nghiêm khắc dưới ánh mắt chậm rãi mở miệng nói không dám ngữ khí nghiêm túc trên mặt lại mang theo cái biết cái không ngây thơ nữ hải tử học vẹn trả lời làm diêm kính hơi giật mình hắn bỗng nhiên ý thức được hiện tại vân đông lăng căn bản không hiểu đến tiết chế không hiểu đến lợi hại không hiểu đến thưởng thức nàng chỉ có bản năng nàng lại có cái gì sai Nếu nhất định phải chọn sai, có lẽ hắn trách nhiệm lớn hơn nữa. Diêm kính hơi ru mắt, hôn thân căng chặt ở trong phút chốc đông ra. Hắn mặc một lát, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, thỏa hiệp tựa mà than nhẹ. Lần sau ta đi ra ngoài, nhất định cùng ngươi nói một tiếng, ngươi đừng chạy loạn, chờ ta, hảo sao. Đi ra ngoài cùng nàng nói. Cái này nàng nghe hiểu. Vân Đông Lăng dùng sức gật đầu, tuy rằng bụng vẫn là đau, nhưng nàng rốt cuộc cười. Nàng dùng sức ôm lấy Diêm kính, cả người thậm chí từ trên giường quý lên liền hướng trên người hắn bàn đi dùng nàng thích nhất bạch tuộc tư thế khuôn mặt nhỏ ở hắn bên gáy cọ lại cọ lòng tràn đầy vui mừng hóa thành một tiếng nỉ non mụ mụ hơi khàn giọng nói lại mềm lại nhu nhiệt khí phun lại đây làm hắn nhanh chóng nổi ra gà diêm kính quay mặt đi thân mình lập tức về phía sau ngưỡng lại tránh không khỏi chỉ có thể ý đồ kéo ra nàng ngươi chớp lên giang giác một tiếng phòng môn đột nhiên mở ra cấp đội vàng điền hưng nông chạy vào lao đại nơi nơi tìm không thấy tiểu bông nói một nửa cả người vội vàng dừng lại đi ở hắn phía sau lúc thương nghệ thình lình đụng phải hắn phía sau lưng lập tức che mặt nói đột nhiên dừng lại làm cái gì nói từ hắn phía sau vòng ra tới ngẩng đầu vừa thấy nhất thời cùng điển hưng nông giống nhau thân mình chấn động chỉ thấy phòng duy nhất trên giường đôi diêm kính nửa ngã vào trên giường mà vân đông lang động tác dũng cảm tùy tiện mà khóa ngồi ở nam nhân trên người nghe thấy thanh âm quay đầu lại đây chương mười chín một trận trời đất quay cuồng giây tiếp theo Vân Đông lăng cả người bị nhẹ đặt ở trên giường. Nàng ngơ ngẩn nhìn đỉnh đầu tuyết trắng trần nhà, không phản ứng lại đây phát sinh chuyện gì. Nam nhân cùng nàng tương gián ấm áp thân thể liền nhanh chóng lui về phía sau, rời đi. Diêm Kính tử trên giường đứng dậy, đứng ở mép giường nhìn đội viên, trên mặt là nhất quán mặt vô biểu tình. Tìm không thấy vô nhạc. Trên mặt hắn biểu tình quá mức đứng đán, quá mức phong khinh vân đạm, giống như vừa mới thân mật tương gián một màn chỉ là bọn hắn ảo giác. Nguyên bản tưởng miệng tiện hai câu điển hương nông nghe Diêm Kính nhắc tới ông nhạc, ngáy mắt đem nói giỡn tâm tư bỏ qua. Đúng vậy, chúng ta mấy người đem phụ cận quảng trường đều đi rồi biến, cũng tóm được người hỏi, không ai gặp qua tiểu ông. Tối hôm qua, ông nhạc cùng Úc Thương Nghệ hai người đều cho rằng buổi tối đại khái xuất sẽ không có việc gì phát sinh, lại bởi vì cảm thấy lưu tại tiểu lữ quán trông coi nhiệm vụ quá mức nhẹ nhàng, vì thế thương lượng sau, quyết định một người lưu thủ, một người đi thăm thăm tình huống. Việc này Diêm Kính cũng không cảm kích. Bọn họ cũng là tổn tìm được tin tức đăng báo, nếu là không phát hiện coi như không có việc gì phát sinh tâm tư, nhưng mà ai có thể nghĩ đến, một người sau khi rời khỏi đây mất đi liên lạc, một cái khác tắc ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Nhắc tới tối hôm qua sự, Úc Thương Nghệ liền cảm thấy hổ thẹn. Thân là đặc biệt hành động tiểu tổ một viên, Úc Thương Nghệ cũng không cho rằng chính mình thân là nữ tính thân phận so nam tính kém, bất luận cái gì sự tình, nam nhân có thể làm, nàng cũng có thể, thậm chí có thể làm được so với bọn hắn càng tốt tại đây chi tiểu đội nàng cách đấu kỹ xảo so bất quá diêm kính hòa điển hưng nông lại có thể cùng chu anh võ âu nhạc bọn họ đánh cái chẳng phân biệt cao thấp như vậy không chịu thua úc thương nghệ ở một cái phổ phổ thông thông ban đêm tài nàng thế nhưng ở thủ một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương khi ngủ rồi việc này quả thực khó có thể tin úc thương nghệ sau lại hồi ức sắp ngủ trước nàng mơ hồ nghe thấy bên thai có ô ô thanh giống như khóc thút thít thanh âm nàng nghĩ tới có phải hay không nhỏ kề ợ sau lại liền ngủ đến bất tỉnh nhân sự bất quá so sánh nàng phạm cấp thấp sai lầm bởi vì lén hành động mà làm chính mình mất đi liên hệ ôm nhạc hiển nhiên phạm sai lầm lớn hơn nữa nhưng việc cấp bách cũng không phải truy tác sai lầm mà là chạy nhanh đem người tìm trở về úc thương nghệ nỗ lực hồi tưởng cuối cùng vẫn là lắc đầu không có ta ngủ phía trước cũng không có nhận được tiểu vông bất luận cái gì dị thường phản hồi diêm kính rũ mắt suy tư bị diêm kính đặt ở trên giường vân đông lăng đã sớm bò ngồi dậy Nàng cảm thấy được mấy người nói chuyện khi nghiêm túc biểu tình, cũng không có lại nháo, mà là an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở trên giường, bởi vì bụng không thoải mái, còn xả tới chăn xoa thành một đoàn ôm lấy. Diêm kính về phía sau liếc mắt, quay đầu lại nói, vông nhạc trên người có phản điều tra máy che chắn, tra định vị khó, trước mặt kệ định vị nghi, thương nghệ cùng anh võ tiếp tục tìm, hương nông ngươi đi kêu chu thành, ta gặp hắn. Điên hương nông, lão đại ngươi là hoài nghi hắn. Đem người kêu lên đến xem sẽ biết. Hắn nói. Đi đến cái bàn bên bưng lên canh chén, trở về đưa tới vân đông lăng trước mặt. bổn ý là muốn cho nàng tiếp chén chính mình uống, kết quả tiểu cô nương cọ cọ cọ mà liền dịch đến mép giường, thân mình nửa dựa lại đây, mềm mặt mà dựa vào hắn sờ neo vị trí, duỗi cổ liền tới uống trong tay hắn canh. Diêm kính không thể không càng dựa gần giường qua đi một chút, làm cho nàng dựa đến thoải mái. Điền Hưng nông, hảo, ta lập tức đi. Nói xong liền xoay người muốn chạy, lại thấy úc thương nghệ như suy tư gì mà nhìn diêm kính. Liền kéo nàng một phen, đi rồi. Hai người ra khỏi phòng, Úc Thương Nghệ đóng cửa lại, gọi lại bước đi khai Điền Hưng Nông. Ngươi vừa mới thấy Lao Đại lô thai không có. Điền Hưng Nông không hiểu ra sao, gì, gì lô thai. Úc Thương Nghệ nghĩ nghĩ nói, ngươi có cảm thấy hay không lão Đại đối tiểu lăng giống như đặc biệt. Đặc biệt dung túng. Hắn đối tiểu đông lăng không phải vẫn luôn như vậy. Lão Đại trước kia liền đối nàng thực hảo A. Điền Hưng Nông vừa đi vừa nói chuyện, hắn cùng vân đội cùng nhau từ quân giáo tốt nghiệp cùng nhau gia nhập căn cứ hảo huynh đệ muội muội chính là chính mình muội muội có thể không túng muội muội sao úc thương nghệ quay đầu lại nhìn mắt nhắm chặt cửa phòng hồi tưởng vừa mới diêm kính đem vân đông lang bông từ trên giường nhanh chóng đứng dậy khi kia đỏ bừng lỗ tai, thật sự hồng đến lóa mắt nàng lắc đầu nàng khả năng suy nghĩ nhiều đi chu thành một buổi tối cũng chưa ngủ ngon hắn ngay từ đầu trốn hồi khách sạn bên cạnh tiểu điếm phô sau lại nghĩ đến nếu kia đám người cùng biến dị thú đấu võ kia hắn không được bị ương cập cá trong chậu. Vì thế qua loa làm người thu thập đồ vật, suốt đêm dọn đến rất xa địa phương. Sau đó lo lắng để phòng mà chờ đánh nhau thanh âm. Nhưng mà hắn chờ à chờ, lại cái gì cũng đợi không được. Đã không có đánh nhau, diêm kính kia đám người không ai tới tìm, biến dị thú cũng giống biến mất dường như. Ngay cả bị hắn ngay từ đầu hoành đi bắt vân đông lăng kia hai cái thủ hạ, cũng mất tích. Cái gì đều không có, an tĩnh đến dọn người. Chu Thành chịu không nổi loại này lệnh người hít thở không thông trầm mặc, thiên sáng ngời, đã kêu thủ hạ tới phân công nhiệm vụ, an bài nhân thủ thủ siêu thị, chính hắn còn lại là mang theo vũ khí cùng gia sản, lái xe chạy. Chờ hắn lái xe trở lại nguyên bản theo mà khi, không nghỉ ngơi bao lâu, liền nhận được thủ hạ tin tức, Diêm kính muốn gặp hắn. Bọn họ kia đám người, cái kia thân cao 2 mét tráng hắn tự mình đi cửa siêu thị đổ người, thoạt nhìn hung thân ác sát. Đây là tới tinh sổ hai cái phế vật quả nhiên không ngăn lại Vân Đông Lăng, Vân Đông Lăng đem bọn họ cất giấu kia mấy cái bộ đội người sự nói cho nàng ca. Chu Thành vô vô bộ ngực, may mắn hắn chạy trốn mau, hắn nhanh chóng an bài người đi ứng phó Diêm Kính. Một bên Thông Chi thủ Hạ chạy nhanh đem những người đó vứt, đừng chờ đến Diêm Kính bọn họ lại đây trực tiếp lấy tang. Bên này Chu Thành người vội đến gà bay chó sủa. Diêm Kính bọn họ cũng không thoải mái. Đầu tiên là đi một chuyến viện nghiên cứu không thu hoạch được gì, trở về còn phát hiện đội viên xảy ra chuyện diêm kính mặt ngoài không nói sắc mặt nhưng vẫn là trầm tuy là điền hương nông cái này ngày thường thích bá bá hai câu tự giác đều thu liễm tính tình miễn cho bị diêm kính lấy tới chút giận vân đông lăng nhìn đại gia ra, ra ra vào vào không giống ngày thường như vậy nói rỡ đùa giỡn trên mặt lộ ra nghi hoặc diêm kính ôm nàng sau khi trở về cho nàng phục dược vân đông lăng tỉnh lại sau uống lên nhiệt canh ấm dạ dày hiện tại bụng đã khá hơn nhiều tuy rằng sắc mặt nhìn vẫn là thực bạch nhưng khôi phục tinh thần vân đông lăng lại bắt đầu tưởng khắp nơi đi lại mọi người đều ở vội nàng cũng tưởng hỗ trợ ngao vì thế vân đông lăng chạy đến tiểu lữ quán lầu một phòng bếp ở chu anh võ bên người vòng tới vòng lui chu anh võ ở đội nội chủ yếu phụ trách hậu cần công tác hắn ăn tính nội liễm làm người cẩn thận đem các đội viên sinh hoạt nhu cầu đều chiếu cố đến mọi mặt chú đáo chân chính là đi vào phòng bếp trở ra thính đường có thể nấu cơm lại có thể đánh nhau vương nhạc đột nhiên mất đi liên lạc mọi người đều thực lo lắng ở trung tâm quảng trường tìm lên chu anh võ buổi sáng tìm một vòng không thu hoạch thấy thời gian không sai biệt lắm liền trở về tuyển dưỡng dạ dày gạo cây cháo bắt đầu liệu lý tẩy mễ đào thủy chọn mấy viên lại đại lại viên táo đỏ đi hạch lại chọn mấy viên sạch sẽ nhuận hoàng long nhãn thịt nấu thủy chờ thủy mau cút khi ngã vào gạo kê trước lửa lớn nấu mười phút lại chuyển tiểu hỏa nấu lửa lớn nấu lúc nào cũng thỉnh thoảng mở vung, rào một chút đáy nồi thời gian không sai biệt lắm bỏ vào táo đỏ long nhãn bách hợp chờ nguyên liệu nấu ăn lại chuyển tiểu hỏa thơm ngọt tươi mát hương vị từ xôi trào nắp nổi phùng trung tràn ra vân đông lăng xem đến đôi mắt trứng to phát ra ý nghĩa không rõ hoa thanh chu anh võ cười một chút tuy rằng ở điều kiện cho phép dưới tình huống hắn sẽ tận khả năng làm đại gia ăn được một chút nhưng hiện giờ ông nhạc hiển nhiên đã xảy ra chuyện nếu không phải bởi vì vân đông lăng thân thể không thoải mái hắn là sẽ không riêng trở về nấu này một cơm hắn đóng hỏa cầm lấy một cái chén quay đầu lại xem vân đông lăng trong chốc lát chúng ta còn muốn đi ra ngoài làm việc Tiểu Lăng ăn xong đi ngủ, có thể chứ? Vân Đông Lăng chớp chớp mắt, chỉ chỉ bên ngoài. Chu Anh Võ lập tức nháy mắt đã hiểu, lão đại cũng muốn làm sự, chính là hắn làm ta trở về xem ngươi uống cháo, được rồi có thể ăn, ta thịnh cho ngươi. Hắn nói mở ra nắp nồi. Hương khí bốn phía, Ngọt Nhu phát mũi, một nồi vàng nóng ánh còn tại mạ bọn khí gạo kê cháo hiện ra trước mắt. Thơm quá. Hảo hảo ăn bộ dáng. Vân Đông Lăng ánh mắt sáng ngời, duỗi tay từ Chu Anh Võ trong tay tiếp nhận chén, lấy lại cái muỗng. Học hắn vừa mới dảo cháo tư thế liền phải đi muỗng. Ta tới. Tiểu Tâm phòng tay. Chu Anh võ tưởng lấy về cái muỗng, Vân Đông lăng lại cướp không cho hắn lấy, đành phải ở bên cạnh nhìn chầm chầm nàng động tác, để phòng nàng năng đến chính mình. Nhưng mà ngoài dự đoán chính là, Vân Đông lăng tay cầm đến vững vàng, đem cháo múc lên tới thịnh đến trong chén. Này quá trình nửa điểm không tích đến bên ngoài. Chu Anh võ xem nàng cầm cái muỗng thậm chí có thể nói có điểm thuần thục động tác, khó nén kinh ngạc. Vân Đông Lăng ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở nồi trước, một tay lấy muỗng một tay cầm chén, trước muỗng tràn đầy một chén, phóng tới một bên, lại muỗng một chén, đặt ở chính mình trước mặt. Chu Anh Võ nhìn phóng bên cạnh tràn đầy một chén gạo kê cháo, mặc danh có điểm cảm động. Chỉ cảm thấy Vân Đông Lăng đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện, hắn cho nàng nao cháo, nàng liền hiểu được có qua có lại trước thịnh một chén cho hắn. Hắn muốn là chuẩn bị gặm cái lương khô tính, uống cháo đối cái đại nam nhân tới nói không đỉnh bụng, nhưng này chén cháo không giống nhau là vân đông lăng riêng trước thịnh ra tới cho hắn hai tử tâm ý không thể cố phụ hắn ngẫm lại liền nâng lên chén cười nói cảm ơn tiểu lăng ta đây liền thử xem ngươi thịnh cháo nói còn chưa dứt lời trong tay cháo bị vân đông lăng cướp đi vân đông lăng tay phải còn cầm cái muỗng tay trái cầm chén hộ đến trong lòng lực nghiêm túc mà nhìn hắn nghiêm túc mà lắc lắc đầu ý tứ là ngươi không thể ăn chú anh võ vân đông lăng buông cái muỗng cầm chén phóng tới một bên nghị nghị không yên tâm cầm lấy nồi to cái cầm chén đắp lên sau đó lại cầm một cái chén nhỏ thịnh tám phần phóng tới chu anh võ trước mặt hướng hắn gật gật đầu ý tứ là này chén mới là ngươi ngươi ăn đi chu anh võ nhìn trước mặt còn không có đựng đầy chén nhỏ khoe miệng run rẩy cảm ơn nhưng ta không uống cháo ngươi ăn đi nói lấy ra hắn sáng sớm chuẩn bị tốt lương khô vân đông lăng lộ ra ngộ biểu tình nâng lên chính mình chén ở cửa ghế nhỏ ngồi hạ cầm lấy cái muông cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà ăn lên vừa ăn ngẫu nhiên xem hai mắt gặm khô cằn bánh mì chu anh võ mặt lộ vẻ hoang mang vì cái gì có người không thích uống nhiệt nhiệt hảo uống cháo thích ăn khô khô không hương vị lương khô đâu nàng lắc lắc đầu không rõ cảm thấy được vân đông lăng tâm lý hoạt động chu anh võ tay một đốn nhất thời cảm thấy trong tay bánh mì không thơm hắn ngai mì bao xem một cái bị vân đông lăng tiểu tâm phóng bên cạnh cái cháo nghĩ thẩm kia chen cháo là muốn để lại cho diêm kính đi chính là nàng còn không biết diêm kính ở hắn khi trở về liền đi rồi đi ra ngoài tìm ông nhạc. Tuy rằng chỉ là ở phụ cận tìm người, nhưng phòng Trừng sẽ không cố ý trở về uống cháo. Chu Anh Võ cắn khẩu bánh mì, nhìn tiểu cô nương phủng chén vừa ăn biên xem mắt trông mong mà nhìn bên ngoài, vẻ mặt chờ mong. Ngẫm lại, vẫn là không nói. Uống xong cháo sau, Vân Đông Lăng bị Chu Anh Võ áp đến trên lầu. Xem nàng vào phòng, Chu Anh Võ ở bên ngoài đợi 10 phút, thấy cửa phòng im ắng không động tĩnh, mới xoay người rời đi. Hai phút sau, Chu Anh Võ đi ra tiểu lữ quán Ghé vào phía trước cửa sổ Vân Đông Lăng nhìn hắn rời đi, nhìn cách đó không xa người đến người đi nhà lầu phế tích, dầu dĩ mà nâng má, ông, cụ non mà thở dài. Chu anh võ cho rằng nàng không biết, kỳ thật nàng biết. Diêm kính đi ra ngoài, mọi người đều đi ra ngoài, đi tìm vô nhạc. Vân Đông Lăng nhớ tới nàng thịnh hảo đặt ở lầu một cháo, nghĩ nghĩ nhảy xuống cửa sổ, nhanh như chấp chạy chậm tới cửa, mở cửa đi ra ngoài. Nàng đi vào tiểu lữ quán lầu một phong bếp, vừa mới chu anh võ nấu cơm địa phương. Ở trong phòng bếp gian đứng trong chốc lát, ngay sau đó nhấc lên một cái nồi nhìn xem, lại cầm lấy một cái bồn nhìn nhìn, tổng cảm giác mạc danh quen thuộc. Giống như, nhìn liền biết muốn như thế nào làm dường như. Vân Đông Lăng có điểm hương phấn. Nàng tưởng, đại gia có việc làm, nàng cũng có việc làm. Nấu cơm sao, nàng có thể. Bất quá nấu cái gì đâu. Vân Đông Lăng ở trong phòng bếp phiên tới phiên đi, trừ bỏ vừa mới Chu anh võ mang đến dùng thừa một chút nguyên liệu nấu ăn, lại tìm không thấy những thứ khác. Vân Đông Lăng, vô pháp nấu cờ ác ở. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, có, bên cạnh không phải có một cái đại siêu thì sao. Diêm kính mang nàng đi qua cái kia. Nàng chụp xuống tay, lập tức xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Đi tới cửa bái đại môn hướng ra phía ngoài xem, diêm kính ở nơi nào đâu. Chính mình nếu như vậy chạy ra đi, khẳng định sẽ bị phát hiện. Nàng nghĩ nghĩ, đi đến đêm qua vô tình trải qua ngẫu nhiên gặp được hai cái nam nhân lầu một cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh. Tả hữu không người, vì thế mở ra cửa sổ, bỏ đi ra ngoài. Khả năng mọi người đều biết tiểu lữ quán ở bọn họ một đám người, không ai dám đến gây chuyện, vì thế Vân Đông Lăng thuận lợi mà đi ra khách sạn phạm vi, trà trộn vào trong đám người, hướng siêu thị đi đến. Thực đi mau tới rồi siêu thị, Vân Đông Lăng nhìn một cái cửa trông coi tiểu đệ, vừa nhìn vừa hướng trong đi. Nghĩ thầm, những người này vì cái gì muốn đứng ở cửa đâu? Thật là kỳ quái. Vân Đông Lăng lắc đầu đi vào đi phụ trách trông coi người tắc mỗi người trứng mắt trên mặt là muốn ngăn người lại không dám biểu tình ngươi xem ta ta xem ngươi cuối cùng trơ mắt nhìn đối phương nên ngang đi vào đi đám người ảnh đều nhìn không thấy mới phản ứng lại đây chạy nhanh tìm người đi báo cáo chu thành bởi vì siêu thị bị chu thành đám người thoạt nhìn duyên cớ hiện tại bên trong hoàn toàn không ai vân đông lăng đẩy chiếc mua sắm xe một đường chọn chọn nhặt nhặt thực mau liền nhét đẩy nửa chiếc xe sau đó nhớ tới ngày hôm qua ăn cái kia cay cá ăn ngon thật chính là có điểm cay. Vân Đông Lăng liếm liếm khỏe môi, lập tức đem mua sắm xe điều cái phương hướng, chuẩn bị đi lấy hai con cá. Chính là này phụ cận sớm cắt điện, siêu thị tủ đông tràn ngập một trận xú mùi tanh, hiển nhiên bên trong hải sản đều không thể ăn. Vân Đông Lăng đứng trong chốc lát, nhớ tới ngày hôm qua Chu Anh vo nói, siêu thị ngầm tầng có cái hầm chứa đá, bên trong có hậu dự phòng điện, trước mắt nơi đó còn có đóng băng sản phẩm tồn kho. Vì thế nàng cầm cái rổ, nhìn mũi tên tiêu chí, hướng ngầm hầm chứa đá đi đại hình siêu thị giống nhau đều sẽ có chính mình hầm chứa đá thiết trí vị trí đều tương đối hẻo lánh bình thường tới nói là rất khó tìm đến liền tính tìm được cũng vào không được nhưng là thác chu thành kia đám người phúc đi thông hầm chứa đá đường bị thanh ra tới vân đông lăng chỉ cần theo hai sườn trồng chất vật phẩm vòng đi vòng lại thực mau liền đi đến một phiến cổng cành màu bạc cương trước cửa mặt đúng là hầm chứa đá nơi vân đông lăng nhìn hầm chứa đá bên ngoài bàn xích sát xách lên tới quê quê trực tiếp xả ra tới thật dài xích sắt phát ra cỏ sắt loảng xoảng loảng xoắn thanh thực mau kéo đến cuối một cái đại khóa khóa lại xích sắt nang nhìn nhìn dùng tay đi khấu đại khóa lại phương câu tử thoáng dùng sức khóa đầu liền ca mà một tiếng chặt đứt chất lượng không tốt vân đông lăng đem khóa đầu ném đem xích sắt rút ra nắm lấy hầm chứa đá đại môn then cửa hướng ra phía ngoài lôi kéo oanh mà một tiếng trầm vang một trận xương trắng từ cửa phiêu ra vân đông lăng đi vào đi khắp nơi nhìn xung quanh đương quét đến góc ghi. Ánh mắt một đốn Gì? Như thế nào còn có người đâu? Vương nhạc tự giác có điểm xui xẻo Tối hôm qua hắn khắp nơi Điều tra không thu hoạch được gì đống nhiên nhớ tới siêu thị có cái hầm chứa đá Tuy rằng ban ngày cùng Chu anh võ tiến vào quá Nhưng lúc ấy chỉ ở gian ngoài Đóng băng quầy lấy cá Phòng trong cũng không có đi vào Tục ngư nói, nguy hiểm nhất địa phương chính là An toàn nhất địa phương Ở hắn xem ra, hầm chứa đá cái này yêu cầu Mật mã mới có thể tiến phòng trong Phi thường thích hợp tảng bí mật vì thế hắn tránh đi người đi vào hầm chứa đá vốn dĩ hết thảy đều thực thuận lợi thẳng đến chuẩn bị khai phòng trong mật mã khóa khi một trận bỗng nhiên tới trầm trọng buồn ngủ tập kích hắn nay trận buồn ngủ là như thế trầm trọng đến nỗi hắn dùng sức ninh chính mình ủi thậm chí dùng vũ khí sắc bén thứ chính mình cũng vô pháp ngăn cản hắn tưởng chạy nhanh rời đi đáng tiếc cuối cùng chỉ miễn cưỡng bò đến góc liền rốt cuộc ngăn cản không được hôn mê qua đi giấc ngủ cùng với hai mươi độ nhiệt độ thấp làm hắn dần dần mất đi chi giác hắn tưởng Hắn có lẽ muốn tải đến nơi đây. Gương mặt đống nhiên truyền đến xúc cảm, là ai? Ai ở vớt ve hắn? Có người ở ý đồ đánh thức hắn. Vương Nhạc dễ dãi mở một cái phủng, nhìn thấy trước mắt một mặt đông đưa bóng người. Thoạt nhìn là một nữ hài tử, trường tóc, thấy không rõ diện mạo, nhưng là cảm giác thực ôn nhu. Nàng nhẹ nhàng mà vô hắn mặt, muốn đeo tình hắn, đáng tiếc hắn vô pháp hô ứng. Thực mau, kia chỉ mềm mại tay rời đi chính mình mặt. Nàng muốn từ bỏ chính mình sao? Vương Nhạc nhắm mắt lại, sau một lúc lâu, cảm giác chính mình bị người di chuyển. A, nàng ở ôm hắn đi ra ngoài, nàng tưởng cứu hắn. Vương Nhạc cả người bị biến đông lạnh đến cứng đờ, tâm tư lại rất lung lay, kích động tâm tình thậm chí làm hắn gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Không lâu, hắn cảm giác chính mình bị bông, hắn mở to mơ hồ đôi mắt nhìn lại, thấy nàng chính đỡ tưởng thở dốc, một lát sau lại bắt lấy hắn tay tiếp tục ra bên ngoài kéo. Vương Nhạc tim đập đống nhiên gia tốc, đối nàng mà nói. Hắn bất quá là cái bèo nước gặp nhau nam nhân, nàng lại chỉ hoa đại lực khí tới cứu hắn. Phải biết rằng hiện tại là mặt thế, nhân tâm xấu xí, cư nhiên còn có như vậy có được thuần thiện chi tâm nữ hài tử. Ông nhạc nỗ lực tưởng mở to mắt, muốn nhìn rõ ràng đang ở nỗ lực cứu hắn nữ hài tử diện mạo đối hắn mà nói, đây là tiểu tiên nữ à. Chẳng lẽ nói, hắn duyên phận tới rồi. Độc thân cầu cũng muốn nên đón mùa xuân. Vân Đông lăng cao mày nhìn nửa hạt mí mắt, trong mắt lại ở không được chuyển động ông nhạc lộ ra nghi hoặc khó hiểu lại mở mịt ánh mắt hắn thấy thế nào lên quay quái, quái nàng nhìn uông nhạc trên mặt bị nàng đánh ra tới hồng toàn bộ dấu vết có điểm trội dạ, chẳng lẽ chính mình vừa mới muốn kêu tình hắn đánh sức lực lớn điểm nàng đứng ở bên cạnh quan sát một lát xác định uông nhạc tuy rằng biểu tình cổ quái nhưng là cũng không có tỉnh lại dấu hiệu thân thể hắn thậm chí vẫn là ngạnh không phải là sinh bệnh đi vân đông lăng có chút phát sầu nghĩ nghĩ nàng đem hắn kéo dài tới hầm chứa đá cửa kéo tới một chiếc mua sắm xe Đem hắn bỏ vào đi, một đường đẩy đến siêu thị một tầng. Sau đó đại công cáo thành mà vỗ vỗ tay. Xoay người chạy. Nàng muốn đi nói cho mọi người, nàng tìm được người chương hai 20. Vân Đông lăng ra siêu thị, đứng ở cửa tả hữu nhìn xung quanh, tùy ý tìm một phương hướng, chạy. Nàng chạy trốn như vậy cấp, đến nỗi ngồi sổn cửa thông khí các tiểu đệ một cái giật mình đứng dậy, sôi nổi kinh ngạc nhìn nhau. Đây là ở bên trong đã xảy ra chuyện gì? Đến nỗi chạy trốn như vậy cấp. Đi thông báo Chu Thành người còn không có trở về, bọn họ đều lưỡng lự muốn hay không truy Vân Đông Lăng, liền như vậy thoáng trần chờ lỗ hổng, Vân Đông Lăng đã chạy không thấy. Bọn họ đành phải xoay người vào siêu thị, đi xem siêu thị rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Ban ngày trung tâm quảng trường thực náo nhiệt, tuy rằng vật kiến trúc bị phá hư đến lợi hại, nhưng không có tang thi uy hiếp, mọi người đều thực quý trọng điểm này tạm thời yên lặng. Liền thấy gỗ ghề lồi lõm lộ thiên trên đường phố, có không ít người lấy ra chính mình gia sản, bãi trên mặt đất. Cùng người khác lấy hóa dê hóa, này phiến không lớn quảng trường, nghiễm nhiên thành một cái lâm thời nho nhỏ chợ. Vân Đông Lăng chạy tiến vào, nguyên bản là muốn tìm Diêm Kính bọn họ, nhưng là bên này nhìn xem bên kia nhìn xem, người không tìm được, ánh mắt dần dần liền không chịu khống chế mà bị trên mặt đất đủ loại kiểu dáng đồ vật hấp dẫn đi. Có thoạt nhìn liền thập phần sang quý hàng hiệu tay túi cùng quần áo, có hiếm lạ cổ quái đồ cổ danh họa đồng hồ, có thập phần bình dân nổi chén gá buồn, còn có người cái gì cũng chưa bãi, liền thả trương ghế nhỏ Mọi người cũng ở sạp thượng bài thật dài đội ngũ. Vân Đông Lăng thập phần tò mò, thò lại gần xem, liền thấy phía sau ngồi vị đầu tóc hoa dâm lao ra ra, chính cầm ống nghe bệnh cho người ta xem bệnh. Hắn trong lúc vô ý vọng lại đây, thấy Vân Đông Lăng, cười gật gật đầu, bên cạnh chú ý lao bác sĩ đám người cũng đi theo quay đầu, đã nhìn thanh người kia là ai, lập tức sườn lui hai bước. Vân Đông Lăng bên cạnh liền lưu ra chân không mang. Vân Đông Lăng không chú ý, nàng thập phần có lễ phép về phía lao ra ra với tay. Liên bắt tay bồi đến phía sau, nhảy nhảy đi xem khắc quầy hàng. Đang xem bệnh nhân đạo, bác sĩ Lâm, ngài nhận thức kia tiểu cô nương a. Kia ngài cũng nhận thức nàng ca ca kia đám người lạ. Bác sĩ Lâm gật đầu. Bên cạnh lập tức có người xen mồm, bác sĩ Lâm ngài cẩn thận một chút, kia đám người hung thật sự, tiểu tâm một chút chớ chọc bực bọn họ, bằng không hắn so cái cắt thiết hầu động tác. Bác sĩ Lâm cười nói, "Khoa trương, bọn họ thực phân rõ phải trái, vị kia Diêm tiên sinh cũng thực dễ nói chuyện, ta nhưng thật ra không biết" Vì cái gì nơi này người như vậy sợ bọn họ? Ngài không biết ta. Người nọ hạ giọng để sát vào nói, ngày đó nơi này đánh nhau ngài biết đi. Ngày đó nửa đêm vô số tang thi vây đổ nơi này, chúng ta lúc ấy cho rằng lần này khẳng định chơi xong, không nghĩ tới đột nhiên liền tiếng nổ mạnh nổi lên bốn phía, đem hảo hảo đường phố nổ thành như vậy. Ai ta tới nói đi. Người người này nói nửa ngày nói không đến trọng điểm. Bên cạnh có gấp gáp cắm vào tới nói, ngày đó chúng ta trốn đến hương đông, đi ra ngoài vừa thấy. Tang thi không thấy, chúng ta còn không có tới cấp vui vẻ, kia đám người, hắn chiều tiểu nữ quán phương hướng nhũ môi, giống nhau trang điểm kia đám người, đột nhiên liền chiều đám người nổ súng, ta là chạy trốn mau, tránh thoát một kiếp, chậm liền, hắn lắc đầu, hiển nhiên là không hảo kết cục. Bác sĩ Lâm có điểm kinh ngạc, lập tức nghiêm túc lên, toàn đã chết, như thế nào không đưa tới phòng khám làm ta nhìn xem, nói không chừng có được cứu trợ. Này, khi đó Chu Thành kia đám người tới, chúng ta đều chạy mặt sau sự cũng không biết chúng ta trốn rồi thật lâu sau đó nảy đám người tới người nọ tựa hồ nhớ tới cái gì không tốt hồi ức sắc mặt rất kém cỏi bọn họ người như vậy không đem mạng người đương hồi sự cho nên ngài nói chúng ta sao có thể không sợ vân đông lăng cũng không biết mọi người ở nhỏ giọng thảo luận bọn họ nàng bị tiểu quầy hàng thượng các loại rực rỡ muôn màu đồ vật cấp hoảng hoa mắt đi đi rừng rừng cuối cùng ngừng ở một cái tiểu quầy hàng trước quan chủ là trung niên nam nhân vẻ mặt thái sắc thấy nàng đến gần miễn cưỡng cười nói nhìn chúng cái gì tùy tiện lấy cùng đại bộ phận quầy hàng giống nhau trên mặt đất bãi đồ vật thực tạp có trang phục dụng cụ hàng ngày đồ dùng còn có mấy quyển thư vân đông lăng xem là hắn bãi ở góc một con lông xù xù tiểu gấu đông tiểu gấu đông là màu vàng mặt bộ khảm hai cái đen bóng hạt trâu đương đôi mắt biểu tình ngốc manh nàng vừa thấy liền không rời mắt được nàng nhìn thú đông lại nhìn trong mắt năm nam nhân nam nhân lập tức minh bạch đem thú đông lấy lại đây đưa cho nàng muốn cái này Ngươi cầm đi đi, tùy tiện cho ta điểm đồ vật là được, tốt nhất là ăn, hắc <cười> hắc. Người này thật là người tốt. Vân Đông Lăng tiếp nhận tới ôm lấy, đối với hắn sán lạn mà cười, xoay người muốn đi. Ai ai ai. Từ từ. Trung niên nam nhân tốc độ đứng dậy ngăn lại nàng, Ngươi đến cho ta điểm đồ vật à, ta đều không chọn, nhưng đến cấp điểm đi. Cấp đồ vật. Vân Đông Lăng bắt giữ tới rồi cái này từ ngự mâu chốt, nàng hướng bốn phía nhìn xung quanh, thấy có người đứng ở quầy hàng trước, chỉ vào trên mặt đất đồ vật chờ quán chủ đem đồ vật đưa cho hắn hắn liền đem chính mình trong tay đồ vật đưa qua đi nàng nhìn nhìn chính mình trong tay chống không nam nhân hiển nhiên cũng nhìn đến nàng động tác tưởng lấy về đồ vật lại có chút kiêng kỵ thân phận của nàng nhưng không lấy về tới hắn lại liên tiếp hắn tổng cộng liền điểm này ra sản vì thế hắn do do dự dự mà dối tay kia chờ ngươi cầm đồ vật lại qua đây đổi vân đông lăng nhìn đối phương đem thú đông cầm đi có chút thất vọng lại cũng không có gì tỏ vẻ nhìn thoáng qua thú đông đi rồi Đi rồi vài bước, phía sau có người gọi lại nàng. Từ từ. Vân Đông Lăng. Một bàn tay ngay sau đó chụp thượng nàng bả vai, Vân Đông Lăng dừng bước quay đầu lại, thấy một người tuổi trẻ nam nhân trong tay cầm vừa mới tiểu gấu đông, đối với nàng quơ quơ, cười nói, ngươi muốn cái này có phải hay không? Tuổi trẻ nam nhân lớn lên sạch sẽ văn nhã, tươi cười thân thiết xán lạ. Vân Đông Lăng nhìn hai mắt, không quen biết. Vì thế lui về phía sau một bước, xoay người liền đi. Ai? Khương giữ hàm sửng sốt một chút, chạy nhanh chạy chậm tiến lên, cùng nàng song song đi đường, ngươi không nhớ do ta. Ngày hôm qua ngươi ném đá còn đánh tới ta, nhanh như vậy liền đã quên. Đá! Vân Đông lăng nghi hoặc ngẩng đầu, nghiêm túc mà đánh giá hắn mặt, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ mà á thanh. Thấy nàng nhận ra tới, Khương giữ hàm cầm trong tay thú đông đưa qua đi, cho ngươi. Lại cười cười nói, ta sau lại nghe thiến ngữ các nàng nói, mới biết được ngươi cũng là dê đại, ta là ngươi trực hệ học trưởng, năm nay đại tam. Ta kêu Khương giữ hàm. Hắn đợi trong chốc lát, lại không nghe thấy Vân Đông Lăng tự giới thiệu, nữ hài tử tựa hồ đối thủ thượng thú đông thực để ý, phiên tới phiên đi mà xem. Sau đó do dự mà nhìn hắn, đưa trả cho hắn. Khương giữ hàm, ngươi không phải thích sao? Thích liền cầm, yên tâm, không thu ngươi tiền, đưa ngươi. Đưa nàng. Cái này Vân Đông Lăng nghe hiểu, nàng liền ôm lấy tiểu gấu đông, đối với hắn ngọt ngào mà cười. Cười đến không hề lòng dạ, thoạt nhìn phá lệ thiên chân cương giữ hàm có chút ngượng ngùng mà sờ sờ đầu ngươi như vậy thích nhà đang nói một đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần đông chốc rút ra vân đông lăng trong lòng ngực tiểu gấu đông vân đông lăng quay đầu đi lập tức đâm nhập một đôi thâm thúy hắt đồng diêm kính môi nhấp thành một cái thẳng tắp thần sắc không vui thoạt nhìn như là đang nói ngươi vì cái gì lại ở chỗ này vân đông lăng nháy mắt liền nhớ tới nàng tính toán cho đại gia nấu cơm sau lại chạy tới siêu thị lấy nguyên liệu nấu ăn cuối cùng đem bông nhạc đặt ở mua sắm trong xe đẩy đến lầu một Sự. Nàng a một tiếng, như ở trong mộng mới tỉnh mà chụp xuống tay, lập tức liền đi dắt diêm kính, lôi kéo hắn đi. Bị nàng mềm như bông tay nhỏ nắm lấy, diêm kính nguyên bản vững vàng sắc mặt thoáng lỏng. Hắn theo nàng đi rồi hai bước, quay đầu lại đem tiểu gấu đông ném về Khương giữ hàm trong lòng ngực, phản nắm lấy vân đông lăng tay, đi nhanh về phía trước đi. Khương giữ hàm bị này biến cố làm cho không hiểu ra sao. Hắn biết người này là vân đông lăng ca ca, nhưng nơi này tiếp muội muội. Hai người một câu không nói đối cái ánh mắt liền đi, cũng là rất kỳ quái. Đại ca. Vân đại ca. Hắn chạy nhanh đuổi theo đi, đem trong tay thú đông đưa qua đi, ta không phải người xấu, ta là đông lăng học trưởng, này chỉ thú đông. Nói còn chưa dứt lời, Diêm kính đột nhiên dừng bước, nhàn nhạt, nhạt mà nhìn hắn, ta họ Diêm. Họ Diêm. Là hai huynh muội bất đồng họ vẫn là căn bản không phải huynh muội Khương giữ hàm có chút xấu hổ, ta cũng là nghe những người khác nói như vậy, mới đi theo kề, xin lỗi này chỉ tiểu Hùng cấp Đông Lăng, nàng thực thích. Diêm Kính nhìn mắt tiểu Gấu Đông, lại nhìn mắt trông mong nhìn chằm chằm thú Đông Vân Đông Lăng. Khoe môi nhếch thẳng. Diêm Kính đương nhiên biết Vân Đông Lăng thích mấy thứ này. Trước kia Vân Thu bách liền đặc biệt thích từ thế giới các nơi vơ vét đáng yêu lông xù xù thú Đông đưa cho muội muội, hắn còn nhớ rõ, nàng 14 tuổi sinh nhật, hắn liền tặng nàng một con siêu đại kim sắc tiểu Gấu Đông, tiểu cô nương lúc ấy cười một buổi tối. Hắn liếc mắt hương giữ hàm trong tay bản tay đại tiểu Gấu Đông, ánh mắt quét bỏ. Nàng không thích. Nói xong, nắm Vân Đông Lăng đi rồi. Lưu lại Khương giữ hàm cầm tiểu gấu đông đứng ở tại chỗ vẻ mặt trong gió ngưng loạn. Vân Đông Lăng bị diêm kính lôi kéo đi, hắn đi được thực mau, nàng không thể không chạy chậm đuổi kịp. Một đường không nói chuyện, Vân Đông Lăng thực mau phát hiện bọn họ đi phương hướng không đúng. Cái này phương hướng không phải đi siêu thị. Nàng lập tức kéo đỉnh hắn, chỉ vào siêu thị phương hướng, liền muốn cho hắn hướng bên kia đi, không nghĩ diêm kính bỗng nhiên buông tay, xoay người xem nàng. Cảm xúc không rõ con ngươi hơi rũ, vì cái gì luôn là muốn chạy loạn. Vân Đông Lăng ngơ ngác nhìn hắn, a Hắn ngữ khí có chút nghiêm khắc, nếu là ta tìm không thấy ngươi làm sao bây giờ. Bên ngoài người nhiều như vậy, vạn nhất bị người khác bắt đi ra sự. Hắn dừng một chút, nhấp môi nói, ta như thế nào cùng ngươi ca giao đái. Vân Đông Lăng ngơ ngác mà nhìn hắn, sau một lúc lâu gục đầu xuống, dầu dĩ mà ứng thanh. Hắn sinh khí. Bởi vì nàng chạy ra. Chính là, chính là... Tuy rằng nàng chạy ra, nhưng là cũng không có gặp rắc rối, nàng còn hỗ trợ. Vân Đông Lăng cắn môi nhìn siêu thị, rất muốn chạy nhanh mang diêm kính qua đi. Thấy bông nhạc hắn liền sẽ không sinh khí. Vân Đông Lăng thử đi rắt hắn tay, họ bỏ lệ. Diêm kính khẽ nhíu mày, từ vừa mới Vân Đông Lăng thật giống như muốn mang hắn đi chỗ nào dường như, vẫn luôn lôi kéo hắn. Hắn cất bước tùy nàng đi, ta cái gì. Bông nhạc tên thật sự quá khó cắn âm. Vân Đông Lăng há miệng thở dốc, lại chán nản nhắm lại miệng. Dùng sức nắm lấy hắn, dứt khoát chạy chậm về phía trước đi. Nàng mang theo hắn chạy đến siêu thị. Buổi sáng còn canh giữ ở cửa siêu thị người hiện tại một người đều không thấy. Siêu thị miệng cống bị kéo lên, Vân Đông lăng chạy tới muốn mở ra, bị diêm kính kéo ra, hắn tủy tay lôi kéo liền đem miệng cống mở ra. Siêu thị im ắng. Vân Đông lăng chạy đi vào, chạy đến nàng phía trước đem vung nhạc đẩy ra đỗ vị trí, lại cái gì cũng không nhìn thấy. vung nhạc người đâu? Nàng lốc ngay sau đó giống chỉ rồi nhặng không đầu giống nhau khắp nơi đảo quanh bị diêm kính giữ chặt ngươi rốt cuộc muốn mang ta tới tìm cái gì vân đông lăng tưởng nói chính là càng nhanh liền càng là nói không nên lời lúc này diêm kính trên người máy truyền tin đột nhiên phát ra tích tích thanh diêm kính cầm lấy tới đón nghe bên trong truyền ra điển hưng nông hưng phân tiếng hô ta thảo Vương nhạc ngữ bức lão đại ngươi mau tới siêu thị cửa sau Vương nhạc đem kêu ba người bắt được nghe thấy điển hương nông nhắc tới Vương nhạc tên Vân Đông Lăng có điểm ngây người. Thực mau phản ứng lại đây, hắn nhất định là chính mình chạy ra đi. Vân Đông Lăng mới vừa thở hắt ra, liền bị Diêm Kính mang theo chạy, đi. Hai người đi vào siêu thị cửa sau, đánh nhau đã kết thúc. Chỉ thấy cửa sau trên đất chống dừng lại hai chiếc xe vận tải, trên mặt đất hoành mười mấy người, mỗi người bị tấu đến mặt mũi bầm dập vô lực lúc nhích. Điền Hương Nông cùng Úc Thương Nghệ đang ở xe vận tải sau xương xem xét, Uông Nhạc còn lại là dựa vào tường ngồi dưới đất cầm thương, trên mặt không một chút huyết sắc. Phát nhìn suy yếu đến tùy thời có thể đảo qua đi. Điền Hương Nông thấy Diêm Kính từ xe sau xương nhảy xuống đến gần, báo hai cái tên, tất cả đều là châu tiểu đội thành viên. Không khí, là đã chết mới đông lạnh đi vào vẫn là đông chết đến lại tra một tra. Diêm Kính nhìn mắt trên mặt đất người, toàn mang vẻ. Điền Hương Nông biết. Vân Đông Lăng nhìn Diêm Kính lên xe xương kiểm tra đi, Úc thương nghệ hòa Điền Hương Nông cầm dây thừng lại đây trói chặt những người đó, nàng chính mình yên lặng tìm vị trí, ngồi xổm xuống. xuống. Sau đó liền nhìn đến bên cạnh ông nhạc vẫn cứ vẫn không nhúc ních, đôi mắt tuy rằng nhìn đại gia, nhưng tầm mắt cũng không có ngắm nhìn. Nhìn liền không bình thường. Vân Đông Lăng do dự hạ, duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ. Ông nhạc thực mau hoàn hồn, nhìn nàng một cái, ngay sau đó khẩu súng cất vào thương túi, vỗ vỗ chính mình mặt, gian nan mà đỡ tưởng đứng dậy, hướng siêu thị đi đến. Diêm kính ra xe sau xương, đem cửa xe đóng lại, quay đầu lại nói, ông nhạc, lên xe. Ông nhạc lại đỡ cửa sau không cửa giọng khàn khàn nói còn có người ta trở về tìm xem đang nói chu anh võ tử siêu thị chạy ra thấy ông nhạc đối hắn lắc lắc đầu không có ta đều tìm bên trong không ai điền hưng nông hướng diêm kính giải thích chúng ta tìm được hắn khi hắn liền nói còn có cái nữ hải tử bị bọn họ bắt được nhưng chúng ta không tìm được nữ hải tử diêm kính theo bản năng nhìn mắt vẻ mặt vui mừng nhìn ông nhạc vân đông lăng cảm giác được một trận cổ quái không khỏe cảm hắn quét mắt hiện trường nhanh chóng quyết định Không tìm được liền đi về trước, những người này đến xử lý, các ngươi hiện tại đem người mang về. Vương Nhạc, ngươi đến xem bác sĩ, lập tức về đơn vị. Điền Hưng Nông, lao đại ngươi đâu? Diêm kính, ta cùng Tiểu Lăng đi kêu bác sĩ, các ngươi đi trước. Vương Nhạc không tình nguyện mà bị Điền Hưng Nông đẩy thượng xe vận tải. Chu Anh võ lại đem trói lại người toàn bộ đuổi kịp một khác bộ xe vận tải sau xương. Mấy người phân ngồi trên hai bộ xe vận tải, trước sau khai đi rồi. Vân Đông Lăng chính nhìn theo xe rời đi tầm mắt đông nhiên bị diêm kính ngăn trở diêm kính ngươi vừa mới kéo ta tới siêu thị là bởi vì hương nhạc hắn đã biết vân đông lăng đôi mắt lập tức sáng lên nàng gật gật đầu tiểu cằm nâng đến cao cao trên mặt tràn ngập ta thật là lợi hại ngươi mau tới khen ngợi ta biểu tình diêm kính nhướng mày ở nơi nào tìm được vân đông lăng liền nhiều lần siêu thị ngầm diêm kính ngươi còn rất đắc ý loại địa phương kia ngươi cứ như vậy một người đi a vì cái gì hắn không khen ngợi chính mình còn muốn nói nàng đâu vân đông lăng trên mặt nhảy nhót liền chậm rãi tiêu tán nàng giàu dĩ không vui mà gục đầu xuống đá xuống đất thượng đá chính không vui khi đỉnh đầu bị hắn nhẹ nhàng sờ soạn một chút không có lần sau vân đông lăng ngẩng đầu diêm kính rũ mắt xem nàng trong mắt có nhàn nhạt ý cười lần này cảm ơn ngươi tiểu lăng rất lợi hại chương hai mươi diêm kính mang vân đông lăng trở lại lâm thời trợ tìm được bác sĩ lâm Bác sĩ Lâm người thực dễ nói chuyện, nghe thấy đội viên bị thương nặng, lập tức đem bọc hành lý vừa thu lại cùng bọn họ đi rồi. Bọn họ đi được là tiêu xái, nguyên bản xếp hàng chờ xem bệnh người lại một đám giận mà không dám nói gì. Dựa vào cái gì a? Gần nhất liền đem bác sĩ kêu đi, bọn họ không cần xem bệnh a. Đáng tiếc khí về khí, bọn họ mặt mũi không có nhân gia thương đại, không gặp bác sĩ đều đến ngoan ngoãn đi theo đi sao? Bọn họ lại tính cái gì? Đều tan đi, tiểu lữ quán. Điến hưng nông bọn họ ở dưới lầu tìm mấy gian phòng, đem tìm được người toàn nhét vào đi, sau đó một đám phân biệt sách ra tới, lậu tiến bọn họ lâm thời chỉnh ra tới phòng thẩm vấn. Dưới lầu thường thường truyền ra một hai tiếng chu lên thanh, trên lầu lại rất án tĩnh. Vân Đông Lăng đi theo diêm kính phía sau, tò mò mà nhìn bác sĩ Lâm ở bông nhạc trên người sờ sờ xoa bóp. Bác sĩ Lâm biểu tình thực kinh ngạc, ấm 20 độ hoàn cảnh từ tối hôm qua nửa đêm đông lạnh cho tới hôm nay buổi chiều, vượt qua 12 tiếng đồng hồ không có làm bất luận cái gì ấm lại hộ lý ngươi hiện tại còn có thể tự do hành động kinh ngạc qua đi chính là nghiêm túc bác sĩ lâm đứng lên liền tưởng đem âm nhạc trên người quần áo bái xuống dưới làm ta nhìn xem thân thể của ngươi theo lý thuyết không có khả năng không tổn thương do giá rét vương nhạc sắc mặt tái nhợt, biểu tình huệ hoài nhìn không có gì tinh thần có chút vô lực nhưng lại nhiều cũng không có nếu không phải chính hắn nói trước đó bị nhốt ở âm hai mươi độ hầm chứa đá ai dám tin tưởng vương nhạc dựa vào ghế trên hữu khí vô lực mà nửa gục xuống mí mắt, tùy ý bác sĩ lâm động thủ màu đen ngắn tay và tháo bị kéo tới lộ ra gầy ốm lại rắn chắc có hình vòng eo lại hướng lên trên vân đông lăng trước mắt tầm mắt đột nhiên bị chán diêm kính đi đến nàng trước mặt đưa cho nàng một phen chìa khóa tiểu lăng giúp một chút về phòng đem phóng trên bàn hòm thuốc lấy lại đây vân đông lăng ngoan ngoãn mà tiếp nhận chìa khóa lập tức xoay người chạy ra phòng diêm kính nói phòng liền ở cách vách nàng mở cửa đi đến phòng lại phát hiện hòm thuốc cũng không ở trên bàn Nàng thiên đầu suy nghĩ trong chốc lát, phía trước là diêm kính lấy dược cho nàng ăn, sau đó liền thu lên. Chính là thu ở đâu đâu? Nàng ở trong phòng phiên tới phiên đi, tủ quần áo không có, tủ đầu giường không có, liền tivi sau giá cũng không có. Nơi nào cũng tìm không thấy, cuối cùng dầu dĩ mà cầm chìa khóa trở về tìm diêm kính. Bác sĩ Lâm đã kiểm tra xong rồi, đang ở thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Vẫn là đến chú ý, có thể ăn chút khư hàn đồ ăn, nếu là làn da đỏ lên hoặc ngứa liền sắc dược. Bất quá ta cảm thấy ngươi hẳn là không dùng được. Bác sĩ Lâm đem chính mình bọc hành lý một vác, lẩm bẩm, dĩ năng giả thân thể thật là biến thái, về sau người thường khó lạc. Vân Đông Lăng đi trở về tới đem chìa khóa đưa cho Diêm Kính, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Không. Diêm Kính tiếp nhận tới, cảm hướng bên cạnh một chút, ta mới vừa không chú ý, thư nghệ đã sớm đem hòm thuốc lấy lại đây, làm ngươi một chuyến tay không. Đang chuẩn bị rời đi bác sĩ Lâm nghe thấy Vân Đông Lăng ra tiếng, bước chân vừa chuyển đã đi tới Ngoài ý muốn nhìn nàng, tiểu cô nương có thể nói lời nói lạp Nói. Vân Đông Lăng gật gật đầu, đắc ý mà lộ ra hai cái răng nanh. Bác sĩ Lâm, như thế nào một chữ một chữ nhảy. Người nói trường cú. Ta kêu Vân Đông Lăng. Vân Đông Lăng sửng sốt miệng nhắm lại, môi nu chiếp, tưởng nỗ lực nghẹn ra một câu, lại chỉ có thể bài trừ đức quán nói, ta. Tê Diêm kính cùng bác sĩ Lâm ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng, liền bên cạnh ông nhạc cũng nhìn qua. Vân Đông lăng mặc danh cảm thấy cảm thấy thẹn. Người khác nói chuyện đơn giản như vậy, như thế nào chính mình liền nói không ra. Khẩn trương làm nàng mặt càng ngày càng hồng, cuối cùng vẫn là nói không nên lời. Vân Đông lăng chịu không nổi đại ra ánh mắt, cắn môi nào vào diêm kính trong lòng ngực. Diêm kính vô nàng bả vai an ủi, không có việc gì, từ từ tới. Nói hướng bác sĩ Lâm nhìn lại. Bác sĩ Lâm cười lắc đầu, như vậy không được, tiểu cô nương không cần thẹn thùng. Càng là nói không nên lời càng phải nói, nhiều luyện tập mới có tiến bộ diêm tiên sinh ngươi đến nhiều bức nàng nói chuyện bằng không lâu rồi thói quen ngôn ngữ công năng thoái hóa liền phiền thoái bác sĩ lâm đi rồi sau đó không lâu dưới lầu kiểm tra hoạt động cũng hạ màn điền hưng nông bọn họ đem người nhốt ở trong phòng sau đó trở lại trên lầu diêm kính nhanh như vậy toàn chiêu vẫy vẫy những cái đó quá không có can đảm điền hưng nông tùy tiện ngồi xuống cầm lấy một lọ nước khoáng ngẩng đầu liền liền rót một hơi uống lên nửa bình chúng ta vốn dĩ tính toán tách ra một đám hỏi kết quả không hỏi mấy cái phía sau nghe nói chúng ta lộng chết đằng trước người lập tức toàn chiêu hương nhạc nhược nhược ra tiếng lộng chết điền lưng nông dọa bọn họ diêm kính khúc ngón tay gõ gõ pha lê bàn một đám hội báo kỳ thật sự tình cũng không có như vậy phức tạp cùng bọn họ suy đoán đại khái tương đồng không ngoài chu thành dẫn người lại đây tưởng nhặt tiện nghi vừa lúc gặp phải châu tiểu đội thành viên thấy bọn họ bị tang thi cắn dứt khoát hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng đem bọn họ bắt lấy đoạt bọn họ vũ khí. Bất quá ra ngoài bọn họ dự kiến, là bọn họ nói, châu tiểu đội đội viên lấy thương bắn chết dân chúng, điểm này làm cho bọn họ thực kinh ngạc. Mà hông nhạc bên này, trừ bỏ giao đái chính mình hành động ngoại, còn thổ lộ một cái quan trọng tin tức, lập tức thi hành động khi nửa đêm đột nhiên mệt dã rời, vẫn là vô pháp ngăn cản buồn ngủ, điểm này cung ốc thương nghệ vô duyên vô cớ ngủ tình huống hoàn toàn ăn khớp. Tóm lại, hai việc đều có khác thường, làm cho bọn họ càng thêm sờ không được đầu óc nguyên bản bắt giữ vân thu bách sự kiện ở lạng yên không một tiếng động bên trong đã liên lụy ra rất nhiều nguyên do sự việc trở nên càng ngày càng phức tạp vân thu bách cũng không có ở viện nghiên cứu viện nghiên cứu chỉ có tang thi tuy rằng ta không rõ vì cái gì tang thi sẽ tự nguyện canh giữ ở nơi đó diêm kính trầm ngâm một lát nhìn về phía ô nhạc vân thu bách khai lại đây quân dụng phi cơ trực thăng bên kia có hay không động tĩnh phía trước diêm kính bọn họ một đường đuổi theo vân thu bách đến thành phố dê đương giám sát đến định vị bất biến sau trước tiên chạy tới nơi vị trí cuối cùng ở một chỗ cao lầu đỉnh tầng phát hiện đỗ quân dụng phi cơ trực thăng vân thu bách chẳng biết đi đâu diêm kính làm vương nhạc ở phụ cận cùng phi cơ trực thăng hóa trang giám thị cùng nghe lén khí tuy rằng cảm giác vân thu bách đại khả năng sẽ không trở về lại dùng nhưng làm lo trước khỏi họa vương nhạc lắc đầu mỗi ngày ta đều có kiểm tra ngày hôm qua phía trước không có bất luận cái gì phản ứng phong nhất thời an tĩnh lại mọi người đều ở tự hỏi sự tình Trong một góc Vân Đông Lăng đang ở phiên Diêm Kính tùy tay đưa cho nàng tạp chí, xem đến mùi ngon. Hội nghị khai hai cái giờ, mắt thấy trời tối, Diêm Kính nhìn thời gian, đơn giản phân phối hạ nhiệm vụ. Diêm Kính Hòa Điền Hương Nông đi siêu thị hầm chứa đá đi một chuyến, Úc Thư Nghệ bồi bác sĩ đi kiểm tra châu tiểu đội thành viên thi thể trạng huống, Chu Anh Võ Tắc Lưu tại tiểu lữ quán nhìn kia ngựa chạy tán loạn tử, Ngưu Nhạc người nhìn tuy rằng còn hành, nhưng Diêm Kính không phân nhiệm vụ cho hắn, làm hắn lưu lại nghỉ ngơi, chạy máy hỗ trợ đến nỗi vân đông lăng chờ tan họp sau diêm kính đem nàng kêu ra tới sau đó cho nàng một chồng tạp chí hảo hảo lưu tại khách sạn không được chạy loạn vân đông lăng nhìn nhìn ngoài cửa sổ đối với ngón tay diêm kính bật cười giúp nàng đem tạp chí sách đến cách vách phòng thuận tiện đem nàng sách tiến vào ngươi đến nói không nói ta không hiểu ngươi ý tứ vân đông lăng lập tức chu lên miệng đừng làm nũng diêm kính đem nàng rũ đến trước người đầu tóc bắt đến phía sau đạm thanh nói bác sĩ nói ngươi đến nhiều lời Tiểu Lăng, trả lời ta, được chưa? Nam nhân hơi rũ mắt, ngăm đen đồng tử đế mang theo hơi hơi chờ đợi cùng cổ vũ. Vân Đông Lăng đông nhiên liền cự tuyệt không được. Nàng theo bản năng gật đầu, môi hạp trương. Hành! Diêm kính đáy mắt hiện lên một tia ý cười, sơ sơ nàng đầu, từ giờ trở đi, có thể nói liền nói, sẽ không đi học. Ta dạy cho ngươi. Diêm kính bọn họ rời đi sau, Vân Đông Lăng mở ra đèn, xem nổi lên tạp chí. Này đó tạp chí thật thú vị. Có người thích không mặc quần áo, có thích giúp người khác cởi quần áo, còn có thích sờ người, nàng cảm thấy rất có ý tứ, liền đèn, không một lát liền phiên xong rồi, sau đó dối người, tắt đèn đi xuống lầu. Nàng đi đến khách sạn lầu 1, đi vào phòng bếp. Trong phòng bếp An An tĩnh tĩnh, bởi vì sắc trời tối sầm, không có đèn quan hệ, nhìn đen tuyển có chút dò người. chu Anh võ thanh âm lúc này từ phía sau truyền đến. Tiểu Lăng! Như thế nào tới nơi này? Đói bụng sao? hiện tại xác thật tới rồi cơm điểm thời gian nhưng là bởi vì mọi người đều có việc cho nên từng người mang đi lương khô tùy tiện điền bụng Diêm kính rời đi trước cùng Chu Anh võ để qua cấp Vân Đông Lăng chuẩn bị bữa tối sự cho nên Chu Anh võ sớm có chuẩn bị hắn vừa nói vừa cầm một túi nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp đem khẩn cấp đèn nguyên mở ra phòng bếp nháy mắt sáng trưng Chu Anh võ quay đầu lại xem nàng còn uống gạo kê cháo Vân Đông Lăng lắc đầu đột nhiên liền nhớ tới vừa mới đáp ứng Diêm kính sự đốn hạ thử ra tiếng Không. Mụ mụ. Chu anh võ khó hiểu, không muốn ăn cái này. Muốn tìm lão đại. Vân Đông lăng nỗ lực mà ở trong đầu tổ chức ngôn ngữ, chậm rãi nói, mụ mụ ăn sao. Chu anh võ kinh ngạc, so cái ngón tay cái, tiểu lăng, rất tuyệt, ngươi tiến bộ thật lớn. Khu, lão đại không trở lại ăn, ngươi nói bụng ta nấu cho ngươi ăn. Vân Đông lăng thở hát ra, đi tới nhìn nhìn chu anh võ nguyên liệu nấu ăn, nói. Ta nấu. Ngươi nấu. Ngươi sẽ nấu chu anh võ cảm thấy lấy vân đông lăng lời nói đều nói không nhanh nhẹn trình độ sao có thể sẽ nấu cơm nhưng mà vân đông lăng lại một lần ra ngoài hắn dự kiến tiểu cô nương tẩy mễ phóng thủy tư thái lão luyện nàng thậm chí không cần tay đi độ lượng thủy lượng, chỉ bằng nhãn lực liền biết muốn phóng nhiều ít thủy khai hỏa đóng thêm vân đông lăng một chảo một phen táo đỏ ước lượng lại cầm hai viên đi hoạch rửa sạch sẽ phóng một bên cầm lấy cái muỗng rào rào cháo chu anh võ kinh ngạc mà chớp chớp mắt nhìn không ra tới người cái gì đều không nhớ rõ thế nhưng nhớ rõ như thế nào nấu cơm lời này làm vân đông lăng hơi hơi sửng sốt nàng theo bản năng nhìn nhìn trong tay cái muỗng chỉ cảm thấy một cổ nói không nên lời cảm giác tràn ngập trong lòng nàng không phải nhớ rõ như thế nào nấu cơm mà là nấu cơm động tác giống như khắc vào nàng bản năng nàng nhìn chu anh võ làm một lần chính mình liền cũng có thể làm ra tới nàng thậm chí cảm thấy nếu cho nàng cũng đủ nguyên liệu nấu ăn nàng có lẽ có thể thử làm ra cái khác món ăn nàng nghiêng nghiêng đầu chính mình trước kia như vậy thích nấu cơm sao? Vân Đông Lăng cuối cùng làm ra một nồi gạo kê cháo, Chu Anh Võ thử thử hương vị, cho nàng khẳng định, "Ăn ngon." Vân Đông Lăng thực vui vẻ, hào phóng mà thịnh một chén cho hắn. Chu Anh Võ nhìn kia tràn đầy táo đỏ có chút kháng cự, "Bất quá, ngươi táo đỏ phóng nhiều." Vân Đông Lăng lại lắc lắc đầu, chỉ vào trên lầu, "Hắn ăn. Tiểu công, ngươi cho hắn bổ thân thể." Chu Anh Võ liền càng kinh ngạc, "Tiểu lăng ngươi nhưng quá hiểu chuyện." Vân Đông Lăng hiếp mắt cười chu anh võ bưng cháo đi trên lầu cấp âm nhạc vân đông lăng đem chính mình kia chén cháo ăn xong sau đó tả hữu nhìn xem thật cẩn thận đi tới cửa nàng đang ngắm chỗ rẽ vị trí nơi đó dừng lại bọn họ thả đồ vật xe việt giã hôm nay đi siêu thị lấy nguyên liệu nấu ăn đã quên lấy về tới nàng tưởng cho đại gia nấu cơm kế hoạch ngâm nước nóng hiện tại như vậy vãn diêm kính hòa điền hưng nông đi siêu thị nàng không có khả năng lại trộm đi đi ra ngoài nàng có dự cảm nếu là làm diêm kính biết nàng lại chạy loạn một lần Sẽ có thật không tốt sự tình phát sinh. Nàng nuốt nuốt nước miếng. Cho nên nàng theo dõi này bộ xe. Trong xe cũng có thật nhiều ăn đồ vật không phải. Chỉ là đi ra cửa vài bước, cũng không tính rời đi đúng hay không. Như vậy nghĩ, Vân Đông lăng một bên tả hữu nhìn xung quanh, một bên gián tường, từ cửa cỏ đi ra ngoài. Xe Việt giã cũng không có ngừng ở cửa, mà là ngừng ở tiểu lữ quán sườn biên đường nhỏ. Nàng gián tường cọ mấy mét, liền bắt đầu chạy chậm, một hơi chạy đến chỗ rẽ, vòng đến xe Việt ra sau như chút được gánh nặng mà thở hát ra sau đó vui sướng mà nâng nâng xe việt giã sau xe có lọc tre nâng bất động bị khóa nàng không có chìa khóa vân đông lăng thất vọng mà đá đá đá nàng sơ sơ xe do dự vài giây chỉ có thể làm bãi chậm gì gì xoay người ngay sau đó cùng một đôi màu xanh lục đôi mắt đối tượng tầm mắt vân đông lăng sửng sốt thẳng tắp nhìn kia ngồi sổm bên cạnh đoạn trên tường quái vật khổng lồ nghiêng nghiêng đầu viện nghiên cứu cao cao màu trắng tường vây nội chuyên gia từng tiếng nghẹn ngào tang thi gầm rú, nghe song thẳng làm người khởi nổi da gà. Nay chỗ tên là thành phố dê vi rút nghiên cứu phân sở địa phương, hiện giờ đã tụ tập vô số tăng thi, liền thấy viện nghiên cứu cửa sau, đối với đường nhỏ thượng, xa xa mà còn có tăng thi không được hướng viện nghiên cứu đi tới. Một cái lại một cái, bên trong còn vòng nước cờ bất tận tăng thi, tới nhiều như vậy tăng thi, viện nghiên cứu có thể cất chứa sao? Đương nhiên cất chứa không dưới, cho nên cần thiết đến tiêu trừ một ít, Liên thấy nguyên viện nghiên cứu nơi nào đó thực nghiệm khu, có sân bóng rổ lớn nhỏ trên sân, lác đác lưa thưa đứng một ít tăng thi, cao cao thính phòng thượng tắc đứng mấy nam nhân. Chính giữa nhất nam nhân toàn thân khóa lại màu đen áo choàng to rộng rủ xuống mũ duyên đem hắn mặt hoàn toàn che khuất, nhìn không thấy một chút khuôn mặt. Hắn nâng lên xanh trắng tay trái, chỉ vào phía dưới bên tay trái tăng thi. Hắn bên cạnh nam nhân lập tức nhìn phía kia mấy cổ tăng thi, hé miệng hí, phát ra bén nhọn cao tần than Làm người nghe liền dị thường không thoải mái cực nhỏ giọng âm rót vào tang thi trong thai, nhất thời có phản ứng, bọn họ như là bị chọc giận dường như, đột nhiên hướng lẫn nhau triển khai xé xác. Một khối tang thi ngã xuống, lại một khối ngã xuống. Mắt thấy giữa sân trồng chất tang thi hài cốt càng ngày càng nhiều. Bọc áo choàng nam nhân bỗng nhiên cười, hán cười đến càng lúc càng lớn thanh, càng ngày càng làm càn, chân vừa nhấc thân ảnh từ tại chỗ biến mất. Dây tiếp theo xuất hiện ở đây trung duy nhất đứng thẳng tang thi trước mặt, Đối phương trương buồn máu mồm to, liền phải tới cắn hắn Nam nhân một cái sai thân hoảng vị vọt đến tang thi phía sau Tay gắn vào đối phương đỉnh đầu, dùng sức nhéo Thâm trầm huyết tương từ rách nát đầu chung bạo xuất Giống một cái bạo phá dưa hấu Lúc này phát sinh ở viện nghiên cứu sự tình, không người biết hiểu Bao gồm diêm kính Hắn hòa điền hương nông mới từ siêu thị hầm chứa đá phòng trong ra tới Trong tay cầm từ bên trong thu được bộ phận vũ khí Hai người đi lên thang lầu, thượng siêu thị lầu 1 Điền Hưng Nông một bên ước lượng vũ khí một bên nói, chu thành ăn uống không khỏi quá lớn. Mấy thứ này bọn họ cũng dám lấy. Không chê phòng tay. Diêm Kính nắm mắt đen như mực siêu thị, như thế nào không dám lấy. Điền Hưng Nông đương nhiên nói, này vừa thấy chính là quân bộ xuất phẩm, trừ phi hắn không cần, hoặc là đừng gặp được chúng ta người, một gặp được khẳng định bị nhằm vào, sách cũng là ngốc. Vũ khí là dùng để bảo mệnh, có thể bảo mệnh đồ vật không lấy mới là ngốc. Diêm Kính bỗng nhiên dừng lại bước chân. Chiều siêu thị bên trong nhìn xung quanh, tới một chút bên này. Cái gì phát hiện? Điền hưng nông cho rằng diêm kính phát hiện cái gì, chạy nhanh theo sau. Không nghĩ tới diêm kính vòng đi vòng lại, cuối cùng chuyển tới món đồ chơi khu, mở ra tùy thân đèn nguyên, chiếu sáng lên kia giải lạc đầy đất bị người dấm dơ thú đông. Diêm kính nhặt lên một con lông xù xù thú đông bố vỗ, nhét vào điền hưng nông trong lòng lực. Ta hiện tại đi đổ chu thành, ngươi đem vũ khí mang về, thuận tiện mang mấy chỉ thú đông cấp tiểu lăng. Cái gì? Điền hương nông cho rằng hắn nghe lầm. Mang cái gì? Diêm kính liếc mắt nhìn hắn, lại nhặt một con ném đến trong lòng ngực hắn, đừng trăng điếc, nhặt chạy nhanh trở về. Hắn nói vội vàng xoay người đi ra ngoài, không biết nghĩ đến cái gì lại ngừng bước, quay đầu lại nói, quá bẩn liền từ bỏ, nhặt sạch sẽ. Ha! Điền hương nông nhìn đầy đất thú đông, lại nhìn nhìn trong lòng ngực hai chỉ tiểu kê cùng tiểu trư thú đông, nghĩ thầm, xong rồi. Lão đại thật đem tiểu đông lăng đường nữ nhi dưỡng. Phần 22 chương hai mươi hai diêm kính khi trở về bóng đêm nùng ám đúng là trong đêm tối nhất ảm đạm không ánh sáng kia đoạn thời gian lại quá hai cái giờ sắp bình minh điền hưng nông cùng chu anh võ ngồi ở dưới lầu đại đường chính đánh bài bổ kẹ các đêm thấy hắn trở về lập tức đem bài ném xuống lão đại bắt được người diêm kính ném lại đây một cái túi chu anh võ tiếp nhận mở ra a năm nổ tẻ bục lớn nhỏ túi tràn đầy trang đều là tinh ánh dịch thấu đủ mọi màu sắc tang thi tinh hạch Hảo gia hỏa đều không biết lục soát cắt bao nhiêu người lao động thành quả. Cái này lượng so với bọn hắn sưu tập đến đều nhiều. Điền Hưng nông, bọn họ có người có dị năng, bằng không sưu tập cái này làm cái gì? Chu Anh Võ xem hắn, mắt nhịn không được phun tảo, tinh hoạch đáng giá thật sự, đương nhiên muốn sưu tập. Diêm Kính đi tới trên sofa ngồi xuống, lạnh lạnh nói, các ngươi cho rằng đây là đánh tang thi làm ra? Vẫn là đoạt người khác. A, đây là châu đội bọn họ Điền Hưng Nông cùng Chu Anh Võ nhìn qua. Diêm Kính lấy ra hộp thuốc, lấy ra một chi yên cắn ở trong miệng, điểm hỏa, chậm rãi phun ra khẩu khí. Chu Thành không đơn giản, ta đến lúc đó hắn đã chạy, cái gì cũng chưa thu thập, ta bắt được bọn họ phó lãnh đạo, kia nam nhân nói nguyện ý phối hợp, cái gì đều giao đãi, ta làm hắn ở bên ngoài trước lốc. Điền Hưng Nông không sợ hắn chạy. Diêm Kính bắt lấy yên, điểm điểm khói bụi, thật vất vả chờ đến Chu Thành chạy, rất tốt thượng vị cơ hội, hắn sẽ chạy ngước mắt thấy điển hưng nông vẫn là một bộ không thông suốt bộ dáng hắn phun ra điếu thuốc tóm lại mặt sau sự cùng hắn bàn bạc bất quá chu thành việc này có thể phóng một thả cùng chúng ta quan hệ không lớn chu anh võ gật đầu đúng vậy nếu không phải bọn họ một chân cắm đến châu đội sự thượng chúng ta cũng sẽ không để ý đến bọn họ diêm kính nhìn về phía ngoài cửa sổ không biết nghĩ cái gì hơi hơi xuất thần ngón tay thượng kẹp tiên đã đốt thật dài một đoạn cho tàn hồi lâu hắn giật giật tay tàn thuốc một chút gõ lạc một đoạn khói bụi xoay đề tài nói, đêm nay không có việc gì. Điền Hưng Đông, không, hai chúng ta riêng nhìn thư nghệ cùng tiểu ông, kia hai người một chút cũng không gây, vừa mới mới lên lầu đi nghỉ ngơi. Nga đúng rồi, tiểu lăng. Như là nghĩ đến cái gì thú vị sự, hắn dựa vào trên sofa hắc hắc mà cười, ta nói lão đại, tiểu Đông Lăng tuy rằng tâm trí thu nhỏ, nhưng nhân ra bản chất vẫn là cái đại cô nương, không thích người những cái đó thú đông. Diêm Kính xốc xốc ra, ân. Điền Hưng Đông chỉ vào bên cái bàn Ngươi làm ta mang cho nàng thú đông, nàng không thích, chỉ cũng chưa muốn. Vân Đông Lăng không thích thú đông. Sao có thể? Diêm kính đem yên ấn diệt ở gạt tàn thuốc, đứng dậy đi đến cái bàn bên, đẩy ra túi, tùy tay xách lên, chỉ hồng nhạt tiểu trư, hắn méo nhéo, xúc cảm mềm mại, thủ công cũng còn không có trở ngại. Như thế nào sẽ không thích? Như là cảm thấy hắn nghi ngờ, điền hương nông trận trắng mắt, lão đại, ngươi đừng cảm thấy nhân gia là tiểu cô nương phải thích thú đông, nhân gia có lẽ liền thích rủn trà mạn. Diêm kính liếc hắn, mắt trực tiếp đem trên tay tiểu trừ ném qua đi. Điền Hưng nông lưu loát né tránh, ngoài miệng ra nói, ngươi đánh không. Mới vừa nói xong, một khắc chỉ thú đông liền hướng tới hắn né tránh vị trí đánh tới, chỉ màu vàng manh gà trực tiếp tạm thượng hắn mặt. Diêm kính, ngươi tuyển này đó quá xấu. Điền Hưng nông đem trên mặt manh gà bắt lấy tới, mặt căm giận, ngọa tào, tiểu đông lăng không thích ngươi liền lại ta tuyển đến không tốt, ta không thuận theo a. Hai người các ngươi nhìn nghỉ ngơi, ta đi rồi không để ý tới điền hưng nông tặc nháo, diêm kính ở trong túi tuyển chỉ màu làm cá heo biển xoay người đi lên thang lầu bóng đêm tối tăm, đạm bạc tinh quang cơ hồ chiếu không lượng trong nhà thang lầu thoạt nhìn thâm thâm thiện thiện người thường sợ là một không cẩn thận phải dâm không nhưng diêm kính không có loại này phiền não hắn nhìn đến rành mạch mỗi một bước đều đi được ổn định vững chắc thực mau lên lầu đi vào vân đông lăng nghỉ ngơi phòng trong phòng trên sofa úc thư nghệ chính nhắm mắt nghỉ ngơi nghe thấy môn mở ra đôi mắt mở vọng lại đây Diêm kính bước vào nhà ở, chiều nàng gật đầu, vất vả, đem hừng đông còn có hai cái chung, đi nghỉ ngơi đi. Úc thương nghệ liền đứng lên, biên hoạt động bả vai, biên ra khỏi phòng, kia giao cho ngươi, ta đi ngủ một lát. Cửa phòng giấu thượng, phòng quay về an tĩnh, trong không khí chỉ ẩn ẩn nghe thấy cực nhẹ cực nhẹ tiếng hít thở. Diêm kính hướng mép giường đi đến, chương rộng mở trên giường đôi, giường biên biên có, đoàn nổi lên. Tiểu cô nương ôm chăn, rõ ràng trên trán nhiệt đến mồ hôi mỏng chảy ra lại gắt gao ôm chăn không bỏ sườn ngủ quần thành đoàn nàng ngủ thức trầm hai má hồng toàn bộ cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra tiếng hít thở đều đều diêm kính tầm mắt ở nàng khẩn hạp thật dài lông mi thượng sẽ qua ở tiểu cô nương hỗn độn mà rối tung ở cổ kính thượng đầu tóc sẽ qua khoe miệng gần như không thể phát hiện mà nhẹ cong hắn buông trong tay cá heo biển thú đông không lưng tới gần tay xuyên qua nàng sau cổ tay xuyên qua nàng khúc đầu gối cong đem bế lên thân mình về phía trước huynh Đem vân đông lăng chuyển qua giường ở giữa vị trí, đang muốn buông tay rời đi, tiểu cô nương lông mi nhẹ nhàng rung trường, đông nhiên mở to mắt. Mang theo ướt át tinh tùng mắt buồn ngủ ngơ ngác nhìn hắn. Diêm kính cùng nàng an tĩnh đối diện vài giây, không được tự nhiên mà rời mắt, giải thích nói, ta xem ngươi mau rớt, đem ngươi di hảo, điểm. Nói, hắn nhanh chóng thu hồi tay, ngồi dậy, liền phải lui về phía sau xuống giường, lúc này một con tay nhỏ rối lại đây, túm chặt hắn góc áo. Mụ mụ mang theo nồng hậu buồn ngủ giọng nói hơi hơi phát ách vân đông lăng một tay túm hắn góc áo tay chống giường nửa chi đứng dậy diêm kính nhìn đến tiểu cô nương đầu xinh đẹp hơi khúc tóc dài hơi hơi lắc lư ở đại sưởng cổ áo thượng xẻ qua hạ dây trước mắt này phiến tuyết trắng đột nhiên phong đại hắn ngước mắt thấy vân đông lăng thế nhưng hướng hắn cọ lại đây Rồi khai đôi tay đem ôm lấy hắn tiểu cô nương đầu nhỏ ở ngực hắn thỏa mãn mà cọ hạ mụ mụ diêm kính hầu kết lăn lộn hạ Hắn đôi tay đỡ lấy đối phương bả vai đẩy ra, mới vừa đẩy ra, nữ hài tử lại dán lại đây, đối phương như là rất bất mãn hắn cái này động tác, dối tay bắt lấy hắn cổ áo một túm, đem diêm kính trực tiếp tấn ngã vào trên giường. Sau đó cả người bò đi lên, tay chân cùng sử dụng mà ôm lấy, muốn ôm. Tiểu lăng, diêm kính vừa mới, khi hoàng thần, làm nàng đẩy ngã, lúc này bị nàng đẻ ở dưới thân, chỉ cảm thấy nào nào đều không thích hợp, thân thể theo bản năng xoay người trực tiếp đem nàng ấn ngã vào trên giường, đồng thời đè lại nàng lộn xộn tay nhỏ. Vân Đông lăng tưởng động động không được, chỉ có thể mở to mở mịt đôi mắt nhìn hắn. Trải qua này, phiên la lộn tiểu cô nương, biên bả vai cổ áo rất ra tới, lộ ra mượt mà bả vai cùng xinh đẹp xương quai xanh, tóc có chút hỗn độn, chút đắp ở ngực hơi hơi phập phồng thượng, chút rừng ở mặt sườn, đôi tóc bị nàng cắn ở trong miệng. Diêm kính ngơ ngẩn mà nhìn dưới thân tiểu cô nương, chỉ cảm thấy bắt lấy nàng thủ đoạn làn da quá mức phòng tay hát trầm con ngươi nhìn nàng mấy giây, đôi tay bỗng chốc bung ra, diêm kính tay ở trên giường, chụp cả người nhanh như tia chớp sau phiên xuống giường, dừng ở giường đuôi một mét có hơn. ân. vân đông lăng căng ngồi dậy, nhìn ẩn ở trong bóng tối diêm kính, xoa xoa đôi mắt, hướng hắn duỗi tay, ôm. diêm kính một trận ra đầu tê dại, lui về phía sau hai bước. tiểu lăng, không còn sớm, ngươi chạy nhanh ngủ, ta tại đây nhìn ngươi. nói hắn ở vừa mới úc thương nghệ nghỉ ngơi sofa ngồi xuống không nghĩ vân đông lăng nhìn thế nhưng sốc lên chăn nhảy xuống giường liền hướng hắn chạy chậm lại đây đem ôm lấy cánh tay hắn túm á túm ý đồ đem hắn hướng trên giường túm đi diêm kính dở khóc dở cười không chút sức mẻ tiểu lăng vân đông lăng dùng sức ôm lấy cánh tay hắn trong miệng phát ra ô ô thanh âm nàng kéo hảo một trận thấy hắn bất động tao mày nhìn hắn bỗng nhiên bám vào hắn thân mình bò ngồi trên tới đôi tay ôm lấy hắn cổ mụ mụ khởi ngủ khởi ngủ diêm kính cả người cứng đờ Liền muốn xả nàng đi xuống, chính là Vân Đông lăng ôm thật chặt, hắn thoáng dùng sức, không biết có phải hay không làm đau nàng, tiểu cô nương phát ra một tiếng đau trang ưng, hắn lập tức buông tay, không dám lại đẩy. Vân Đông lăng cả người ngồi ở trên người hắn, thấy hắn không hề đẩy ra nàng, thực tự giác mà điều chỉnh dáng ngồi, liền bất nhã tư thế về phía trước dịch, kẹp chặt hắn vòng eo, chỉ cảm thấy hắn hôm nay giống một tòa phơi mười mấy giờ pho tượng, thân mình vừa nóng vừa cứng. Mụ mũ, mũ, nàng khó hiểu mà ngẩng đầu xem hắn đáng tiếc diêm kính nhìn ngoài cửa sổ nàng vô pháp thấy rõ hắn là cái gì biểu tình ngoan ngoãn ngủ nàng vỗ cánh tay hắn hóc gúc thương nghệ ngủ trước cùng nàng lời nói mặt sườn dựa vào hắn trên vai bình yên mà nhắm mắt lại không một lát liền ngủ rồi nghe trong lòng ngực vân đông lăng truyền đến vững vàng tiếng hít thở diêm kính cứng đờ mà chuyển động cổ thoáng túi đầu xem nàng tiểu cô nương nhắm mắt lại hơi có chút trẻ con phì viên mặt bởi vì sườn dựa bị đè ép đỏ bừng cái miệng nhỏ hơi hơi mà đỗ kiểu thoạt nhìn thiên chân đến quá mức diêm kính nhắm mắt mấy ngày nay vân thu bách làm phản hắn tiếp bắt giữ lệnh mặt thế tiến đến lại sau đó khi cách hai năm hắn tái kiến vân đông lăng tiểu cô nương lại mất trí nhớ thành cái cái gì cũng đều không hiểu hải tử hồi tường lên quả thực vớ vẩn đến làm người khó có thể tin đáng tiếc này đó đều là chân thật diêm kính bắt tay đặt ở nàng phía sau ôm nàng đứng dậy đi đến mép giường nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường tuy rằng nàng tỉnh lại khi giống một chương giấy trắng Nhưng cũng may, nàng bản năng còn ở, theo nhật tử, mỗi ngày chuyển rời, theo cùng người tiếp xúc càng sâu, nàng biểu hiện càng ngày càng tốt. Đối lập, bắt đầu, nàng tiến bộ thật sự rất lớn. hắn tưởng, có lẽ tiếp tục như vậy đi xuống, nàng thực mau có thể khôi phục ký ức. Khôi phục ký ức. Diêm kính ánh mắt run rẩy lại lần nữa túi đầu nhìn ngủ say nữ hải tử. hắn mí môi, đem nàng hoàn ở chính mình sau cổ tay kéo hạ. Vân đông lăng mở to mắt khi, diêm kính cũng không tại bên người nàng đối sáng sớm còn không có hừng đông này đoạn ký ức cũng không khắc sâu chỉ nhớ rõ diêm kính đã trở lại tới xem nàng hiện tại không ở khẳng định là lại đi làm việc vân đông lăng không đem việc này để ở trong lòng nàng đứng dậy rửa mặt thay quần áo sau đó liền giống một con vui sướng chim nhỏ bay đến dưới lầu các đội viên đều ở dùng bữa sáng nàng đi qua đi ngồi xuống cầm lấy cái bánh đầu bao cán khẩu khắp nơi nhìn xung quanh mụ mụ ngồi ở nàng đối diện uông nhạc đốn lập tức mắt trợn trắng Chiều nàng hừ một tiếng, cầm hai cái bánh bao cùng sữa đậu nành đi đến một bên đi ngồi xuống. Úc Thương nghe thấy, đi tới dùng sức Ninh hắn cánh tay, phiên gì xem thường, muốn chết. Nói xong cười tủm tỉm chiều Vân Đông lăng nói, lão đại có việc đi ra ngoài, tiểu lăng ngoan ngoãn lưu tại khách sạn Nga. Vân Đông lăng ngoan ngoãn gật đầu, nàng thực mau đem bánh bao ăn xong rồi, xoa xoa miệng đứng dậy, sau đó chạy đến Chu Anh Võ bên cạnh nói, ta nấu cơm. A. Chu Anh Võ uống lên khẩu sữa đậu nành, ngươi được không? Nếu không vẫn là ta làm, ngươi hỗ trợ Vân Đông Lăng nghĩ nghĩ, gật đầu, hảo Bên cạnh ông nhạc nghe thấy được, nhịn không được châm chọc điểm ai Anh võ ngươi đừng làm cho nàng đi, nàng chính là đi chơi, lãng phí lương thực Không nghĩ tới ngày thường rất sợ hắn sẽ tránh hắn Vân Đông Lăng lần này không né, Tiểu cô nương thực tức giận dường như, xem đỏ mặt, dôi tay chỉ vào hắn nói Tiểu Lăng, không lãng phí Chu anh võ cũng gật đầu, tiểu ông ngươi sai rồi, tiểu Lăng thật sự sẽ nấu cơm Ngươi tối hôm qua uống gạo kê cháo liền nàng nấu. Phúc. Vương nhạc trực tiếp đem trong miệng sữa đậu nành phun ra tới. Ngươi thật làm nàng quá mọi nhà a. Người này như thế nào như vậy chẳng ghét. Vân Đông Lăng tức giận đến đôi mắt trợn tròn, không muốn cùng hắn nói chuyện, trực tiếp chạy đến phòng bếp đi. Sự thật chứng minh, Vân Đông Lăng thật sự sẽ nấu cơm. Nàng ở bên cạnh giúp Chu anh võ trợ thủ, đánh đánh, chính mình liền thượng thủ, tay chân gọn gàng mà nấu ra hai cái ra thường tiểu thái hoàn mỹ mà vả mặt vẫn luôn đứng ở phòng bếp cửa muốn nhìn nàng chê cười vô nhạc mà ăn lên hương vị cũng rất không tồi Vô nhạc ăn khẩu lại một ngụm Ngừng đầu lại thấy vân đông lăng chỉ lùa cơm hai cái sẽ không ăn thẳng nhìn ngoài cửa lão đại không trở lại hắn lạnh lạnh địa đạo thấy tiểu cô nương trên mặt hiện lên mất mát hắn lại cảm thấy trói mắt nhịn không được nói uy vân đông lăng lao đại không phải mẹ ngươi ngươi không thể lao rắn hắn vân đông lăng trứng mắt song tròn xoe mắt hạnh xem hắn lớn tiếng phân biệt là mụ mụ xem nàng như vậy nghiêm túc vương nhạc đột nhiên cũng ấu trí lên lớn tiếng hồi nàng không phải vân đông lăng bị giống đến có chút ngơ ngác vương nhạc thấy nàng không nói nhún nhún vai tiếp tục ăn cơm không nghĩ tới tiểu cô nương đột nhiên đứng dậy lưu yên chạy đến hắn bên người đem trước mặt hắn hai bản đồ ăn đoan đi đồ ăn không có vương nhạc chiếc đũa còn ngừng ở giữa không trùng trận mắt há hốc mồm thế này mặc lui tới điển hưng nông cười đến thẳng chỗ bàn ngọ tảo tiểu ông ngươi thua quá đâu Úc Thương Nghệ cười lắc đầu, đi qua đi an ủi tức giận đến không nhẹ Vân Đông Lăng. Cùng hắn so đo cái gì? Hắn ốc. Vân Đông Lăng đem hai bàn đồ ăn đặt ở cùng nhau, còn bĩu môi, không cho hắn ăn. Úc Thương Nghệ cười cái không ngừng, hành hành, không cho hắn ăn. Vân Đông Lăng là thật sự không nghĩ cho hắn ăn, nàng kỳ thật chỉ nghĩ nấu cấp diêm kính ăn, chính là nàng chờ a chờ, thiên lại một ngày, diêm kính thế nhưng vẫn luôn không trở về. Nàng nấu hai ngày, thẳng đợi không được người trở về, liền cũng không nấu. Mỗi ngày lấy một quyển diêm kính cho nàng ô tô tạp chí, bưng ghế nhỏ ngồi ở cửa, duỗi cổ xem bên ngoài. Khuôn mặt nhỏ cái kia sầu nha. Sao chính là, không biết khi nào khởi, ở dưới lầu ngồi người, trừ bỏ nàng, còn nhiều cái ô nhạc. Hắn mỗi ngày dậy sớm đi ra cửa bên ngoài dạo, vòng, trở về liền thất hồn lạc phách, liền kém thở ngắn thăng dài. Nay, Thiên, Vân Đông Lăng nhìn bầu trời thượng bay tới rất nhiều mây đen, nhìn giống như muốn trời mưa bộ dáng, liền ôm tạp chí đứng dậy, chuẩn bị hồi trên lầu. Mới vừa đi hai bước, cái tiểu giấy đoàn tạp đến nàng trên đầu, nàng một đốn, vốt đầu hướng đại đường trung ương nhìn lại. Vương nhạc chính dựa vào trên sofa, đạp mắt thấy nàng, gọi người đó, không nghe thấy. Hắn chiều hắn ngoắc ngoắc ngón tay, lại đây một chút. Vân Đông Lăng nhặt lên tiểu giấy đoàn, nhéo nhéo, bay thẳng đến hắn ném về đi, quay đầu liền đi. Ai ra còn đứng chuẩn. Vương nhạc vốt bị tạp đến đầu, đứng dậy hướng nàng đi tới, từ từ Vân Đông Lăng, ta có việc hỏi ngươi. Vân Đông Lăng quay mặt đi. Phó không nghĩ trả lời bộ dáng, thấy thế, thế ông nhạc ha hả mà cười, ngươi trả lời ta, ta nói cho ngươi lão đại khi nào trở về. Di. Vân Đông Lăng liền chuyển qua tới xem hắn, gật đầu, hảo. Khu ông nhạc có chút không được tự nhiên mà sờ sờ đầu, nhìn nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, ta hỏi qua, bọn họ nói ngày đó, chính là ta xảy ra chuyện ngày đó, chỉ có ngươi từng vào siêu thị, cho nên ngươi có hay không ở siêu thị gặp qua cái nữ hải tử. Nữ hải tử. Vân Đông Lăng biểu tình có điểm lốc. Nói nha, có vẫn là không có. Vương Nhạc có chút nóng nảy, đẩy nàng một chút, "Ta đoán nàng là từ cửa sau đi, nếu ngươi ở bên trong, rất có thể gặp qua, rốt cuộc có hay không? Có hay không ở siêu thị gặp qua cái nữ hài tử kia một ngày?" Vân Đông Lăng thiên đầu nghiêm túc suy nghĩ, một lát, lắc lắc đầu, "Không có." Vương Nhạc thất vọng mà nga thành, thở dài, xoay người đã muốn đi. Vân Đông Lăng giữ chặt hắn, mặt chờ mong mà nhìn hắn, "Mụ mụ đâu?" Nghe vậy, vương nhạc đứng mày, tiện hề hề mà nói, nên trở về tới thời điểm liền trở về lạc, ngươi ngon hà, hảo hảo chờ xem. Nói xong, đi rồi. Vân Đông Lăng đứng ở chỗ cũ sửng sốt một hồi lâu, khí cổ má, đem trên tay tạp chí ném qua đi. Chương 23 Bị vương nhạc chơi một hồi, Vân Đông Lăng thở phì phì mà đi đến một nửa, mới nghĩ đến chính mình đem tạp chí ném. Những cái đó tạp chí chính là diêm kính cho nàng, mỗi ngày nàng đều phải trở mình một phen, tổng cộng tám buồn. Thiếu một quyển đều không được. Nàng lập tức trở lại dưới lầu, liền thấy nàng tạp chí thế nhưng bị thảo người ghét ông nhạc cầm, chính một bên phiên trang một bên trong miệng phát ra tấm tắt thanh. Vân Đông Lăng chạy đến sofa bên, rối tay liền phải lấy về tới, đối phương giơ tay lên, đứng lên tránh đi tay nàng. Ta muốn hỏi ngươi thật lâu, ngươi này đó tạp chí nơi nào lấy? Trong xe. Vân Đông Lăng trừng mắt hắn, rối dài tay nhảy hai hạ không bắt được, nàng phồng lên má dùng sức ở ông nhạc mù bản chân thượng nhất giấm ôm nhạc hôm nay không có mặc có đủng xuyên chính là một đôi tao bao màu trắng dày chơi bóng bị nàng nhấc dẫm dày mặt lập tức đen một cái ấn ngoa tào ôm nhạc khó có thể tin mà nhìn nàng không tưởng tiểu cô nương còn có như vậy bạo lực một mặt vân đông lăng nhân cơ hội câu lấy cánh tay hắn nhào lên đi bắt lấy tạp chí chỉ là nàng hướng thế quá mạnh, lập tức đụng vào ôm nhạc trên người ôm nhạc không phòng bị còn bị nàng đánh lui lại một bước nữ hải tử mềm mại thân thể cùng nam nhân ngạnh lãng hoàn toàn bất động. Nàng nhảy dựng lên khi tới gần kia một khắc, Vương Nhạc chỉ cảm thấy tiểu cô nương thân thể hào mềm, vọt tới trước mũi, còn có một trận dễ người ngọt ngào sữa bỏ vị. Hắn sửng sốt hai giây, hoàn hồn mới phát hiện trong tay tạp chí không có. Đối diện tiểu cô nương đang đắc ý mà nhìn hắn, dương trong tay tượng trưng cho thắng lợi tạp chí, chiều hắn tuốt miệng, lộ ra hai cái tròn tròn tiểu rượu hoa. Quái, Đáng yêu. Vương Nhạc sờ sờ cái mũi, nhìn Vân Đông lăng đem đem tạp chí che đến trong lòng ngực muốn chạy, lại gọi lại nàng ta mới vừa hỏi ngươi đâu, ngươi tạp chí nào lấy? ở một bên vội vàng gõ báo cáo úc thương nghệ xem đi xuống, quay đầu nói, ngươi quảng nàng nơi nào lấy, đừng lao chọn thứ biết không? vân đông lăng liền chiều ông nhạc thẻ lưỡi, nhanh như chớp chạy. ông nhạc nhìn nàng chạy lên lầu, hừ hừ xoay người nói, ta này không phải vì nàng hảo sao? ai biết nàng từ nào lấy tạp chí? tạp chí làm sao vậy? úc thương nghệ liền khó hiểu, không phải lão điển những cái đó ô tô tạp chí, còn có thể từ nào lấy? không trong xe lấy vương nhạc đôi tay cắm đến trong túi thảnh thơi thảnh thơi mà hoảng tới cửa kia khác nhau nhưng lớn đâu tâm tắc tính bất hòa ngươi nói ngươi không hiểu vân đông lăng chạy về trên lầu phòng bảo bối mà đem tạp chí phóng gối đầu hạ số một số tổng cộng mười tám một quyển không thiếu đem gối đầu thả lại đi vỗ vỗ bên cửa sổ liền vang lên một trận bùn bùn hạt mưa thanh sắc trời bỗng nhiên ám hạ cồn phong kẹp mưa to mà đến nháy mắt đem toàn bộ quảng trường nhuộn thành màu xám rất nhiều người kêu thảm Có vội vàng cứu giúp chính mình ra sản, có vội vàng tìm địa phương trốn vũ, đám người bởi vì hoảng loạn ở trong mưa đâm thành một đoàn. Không lâu, này đó đã không thể trụ người phá phòng ở hạ nho nhỏ mái hiên, trên đầy đàn. Vân Đông lăng tay vịn ở cửa kính thượng ra bên ngoài xem. Nàng thấy cách đó không xa, có xúc thân mình run bần bật lão nhân, có gắt gao ôm tiểu hài tử mẫu thân, còn có quần áo đơn bạc lẫn nhau ôm nữ hài tử. Vân Đông lăng khe nhíu mày, chỉ cảm thấy trước mắt một màn này làm nàng trong lòng phát đổ. Nàng dầu dĩ mà đem cái chán rửa vào cửa kính thượng, nhìn bên ngoài phát ốc. Cũng may này chỉ là một trận cấp vũ, không bao lâu sắc trời liền trong, đám người chạy ra mái hiên, dấm đạp nước mưa tùy ý kêu gọi, cái loại này vui sướng cảm nhiễm nàng, nàng cầm lòng không đậu cười. Nàng cười cười, liền phát hiện cửa sổ đối với một chỗ phế tích, có người tránh ở đoạn ven tường hướng nàng vơi tay. Là một đôi mẹ con, nữ nhân đem tiểu nữ hài tre ở phía sau, chính mình cao cao nhấc tay hướng nàng ý bảo. Là nàng nhận thức kia đối mẹ con, nàng trước kia từng từ tang thi trong tay đã cứu cái kia tiểu nữ hài. Nếu là hôm nay phía trước, người khác kêu nàng nàng có lẽ sẽ không phản ứng, bởi vì nàng đáp ứng rồi diêm kính không ra khỏi cửa. Chính là vừa mới mới thấy qua những người này chật vật bộ dáng, vân đông lăng trong lòng mềm mại đến lợi hại, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là do do dự dự xoay người ra khỏi phòng. Nàng vốn dĩ tưởng, kêu lên úp thương nghệ cùng đi nhìn xem, không nghĩ dưới lầu một người đều không có. Vừa mới ngồi ở dưới lầu đại đường Úc thương Nghệ cùng ông nhạc đều không thấy. Vân Đông Lăng liền đi tới cửa, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, dương tay ý bảo các nàng lại đây. Đối phương có chút chần chờ, cuối cùng vẫn là lôi kéo nữ nhi hướng Tiểu Lữ quán đi tới. Nơi này địa phương liền lớn như vậy, các nàng đi được công khai, lập tức hấp dẫn người khác chú ý. Vân Tiểu Thư nữ nhân nắm nữ nhi tay, có chút ngượng ngùng về phía nàng gật đầu, vốn dĩ không nên tới quấy dậy ngươi, chính là, ta nghe nói một tin tức, các ngươi phải đi phải không Vân Đông Lăng lắc đầu, ta không biết. Nữ nhân có chút ngượng ngùng, ta không phải hỏi thăm các ngươi hành trình, chính là có thể hay không làm ơn các ngươi lúc đi mang chúng ta đoạn đường. Ta trượng phu ở cách vách thành thị, chúng ta muốn đi tìm hắn, chỉ cần mang chúng ta một đường thì tốt rồi, tuyệt đối sẽ không ăn vạ các ngươi. Vân Đông Lăng vẫn là lắc đầu, ta không có biện pháp. Nữ nhân môi hơi nhu, biểu tình nan kham lại thống khổ, ta là thật sự không có biện pháp. Vân Tiểu thư, ta một nữ nhân ra mang theo hải tử. Ngươi liền đáng thương đáng thương chúng ta, chúng ta ngồi xe đôi dương cũng đúng, bằng không chính chúng ta lái xe, ta sẽ lái xe, làm chúng ta đi theo liền hảo, được chưa? Nàng càng nói càng kích động, lôi kéo nữ nhi liền phải quỳ xuống, cầu xin ngươi. Vân Đông Lăng hoảng sợ, vội ngồi xổm xuống thân giữ chặt nàng, không được lắc đầu, đừng như vậy. Mắt thấy nữ nhân cùng tiểu nữ hài ngã ngồi trên mặt đất khóc thành một đoàn, Vân Đông Lăng mọi nơi nhìn xung quanh, vẫn là không thấy được các đội viên trở về, trong lòng càng thêm nôn nóng. Nàng không biết nói cái gì hảo, gấp đến độ mau khóc. Nữ nhân thấy nàng như thế nào đều không buông khẩu, thất vọng cực kỳ, xoa xoa nước mắt kéo nữ nhi đứng dậy, nắm lấy tay nàng. Thật xin lỗi, quay rầy ta không cầu người đáp ứng mang chúng ta đi, nhưng có thể hay không cầu người giúp chúng ta hỏi một chút, hỏi có thể hay không hơi mang hạ chúng ta, liền hỏi một chút. Liền hỏi một chút. Vân Đông Lăng cắn môi suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu, liền hỏi một chút. Nữ nhân sắc mặt nháy mắt âm truyền tình, nín khóc mỉm cười cảm ơn cảm ơn cảm ơn nàng lôi kéo nữ nhi đi rồi vân đông lăng nhìn theo các nàng bóng dáng khỏe mắt dư quang quét đến không ít biểu tình khác nho người bọn họ đều ánh mắt sáng ngời mà nhìn nàng kia ánh mắt như là muốn đem nàng ăn dường như nàng xoay người bay nhanh chạy về tiểu lữ quán một hơi chạy đến đại đường sườn biên vòng tròn thông đạo thở phào khẩu khí bên ngoài người thật đáng sợ nàng vẫn là nghe diêm kính thiếu ra cửa hảo giống đang muốn xoay người hồi trên lầu vân đông lăng bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thấp thấp gầm rú nàng chiêu sườn biên một cái cửa sổ nhìn lại ngay sau đó xoay người chạy tiến phòng bếp bay nhanh ở nguyên liệu nấu ăn tìm kiếm cuối cùng cầm hai điều giam đông chạy đến đại đường sau sườn một phiến cửa sổ trước cửa sổ môn nhắm chặt nàng trực tiếp đem khóa mở ra nhẹ nhàng đẩy ra cửa sổ một trận sau cơn mưa tươi mát bùn đất vị chui vào xoăn mũi nàng hướng ra phía ngoài mặt nhìn xung quanh trong miệng nhỏ giọng hô miêu miêu miêu miêu xoắt mà một tiếng cách vách một cây cao trên cây thoán tiếp theo đạo bóng đen một con hắc bạch sọc ngoại hình giống lao hổ biến dị thú nó phủ phục ở tiểu lữ quán cách vách đoạn trên tường đối với nàng nhai răng vân đông lăng lập tức cử cao thủ hai điều chân dò hun khói cho ngươi ăn biến dị thú nhảy xuống đoạn tường trong cổ họng phát ra thầm thì thanh không tiếng động về phía nàng đi tới nó đi đến cửa sổ cao lớn thân mình trên cao nhìn xuống nhìn tiểu cô nương đống nhiên cúi đầu dùng lông sù sù đỉnh đầu đi cọ tay nàng hì hì thật đáng yêu vân đông lăng ha ha ha mà cười vươn tay ôm lấy biến dị thú cổ ở nó hơi ướt lông mềm thượng nhẹ cọ nàng đem hỏa tràng chân hủy đi ra tới đút cho nó ăn vớt đầu của nó ý đồ thế nó hủy diệt tước ác một người một thú ở chung không khí hòa hợp cực kỳ đột nhiên biến dị thú không biết cảm nhận được cái gì lỗ thai một lập u lục đồng tử nháy mắt dựng thành một cái thẳng tắp nó đem vân đông lăng trên tay hai điều chân giò hun khói một ngụm nuốt, xoay người vừa rỡm thân ảnh biến mất ở hẻm nhỏ Di? Vân Đông Lăng còn ở ngơ ngác nhìn đối diện lay động nhánh cây, liền nghe được một trận trầm thấp tiếng bước chân, nàng lập tức xoay người, thấy một thân hắc y Diêm Kính bọc một thân hơi nước, hướng nàng đi tới. Diêm Kính tóc hơi ướt, trên mặt có chút nghi hoặc, nhìn mở rộng ra cửa sổ, "Tiểu Lăng, vừa mới." Nói còn chưa dứt lời, trong lòng ngực nhào vào một cái tiểu cô nương. Vân Đông Lăng tựa như một con ly xảo hồi lâu rốt cuộc nhìn thấy mâu thân chim nhỏ, ô anh nhào hướng Diêm Kính. Diêm Kính trên người vẫn là ướt, thấy nàng dùng sức ôm lấy chính mình đấy mắt hiện lên ý cười, ta trên người đều ướt, ngươi trước buông ta ra. nhưng là vân đông lăng không thuận theo, nàng ôm thật chặt, nhớ tới này trận một người bị khuất, thậm chí còn rớt nước mắt, nước nở mà nói, ngươi nói, nói cho ta. tiểu lăng không loạn đi, ngươi không, nói cho ta. ô ô, nói đến lộn xộn, nhưng là diêm kính lập tức nghe hiểu, hắn rời đi khi không nói cho nàng, nàng làm được đáp ứng chuyện của hắn, chính là hắn không có làm đến. diêm kính hơi đốn. Đột nhiên nhớ tới ngày đó sáng sớm phát sinh sự, rũ rũ mắt, ta nói, chỉ là ngươi ngủ rồi. Hắn tay đem ở nàng phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ, nghe nữ hải tử thút tha thút thít tiếng khóc, hắn mí môi, bỗng chốc đem nàng bế lên, xoay người hướng trên lầu đi đến. Là ta không đúng, lần sau nhất định giáp mặt nói cho ngươi. Đừng khóc. Diêm kính đã trở lại, vui vẻ nhất chính là Vân Đông Lăng. Ngay cả hắn tắm rửa, nàng cũng muốn ngồi sổn cửa thủ, nghe bên trong kia trận tí tách tí tách tiếng nước mới cảm thấy an tâm Gom lại trong phòng chờ mở họp đội viên sắc mặt đều một lời khó nói hết. Úc Thư Nghệ nhìn không được, đem trên tay tư liệu một phách, trực tiếp đi tới tưởng kéo nàng đứng dậy, tiểu lăng lại đây ngồi, giống nhau chờ, không thể so. Ngồi sổn cửa hảo. Vân Đông Lăng ngẩng đầu, khó hiểu mà nhìn nàng. Úc Thư Nghệ sờ sờ nàng đầu, ngồi sổn quá khó coi, lên, ngoan. Không nghĩ tới, nghe thấy nàng nói như vậy, Vân Đông Lăng lập tức liền ngồi đến trên mặt đất, đôi tay ôm đầu gối một bộ như vậy liền không thành vấn đề đi biểu tình. úc thương nghệ nàng, không lời nào để nói. nàng che lại ngực trở lại trên sofa ngồi xuống, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi mà nói, ta về sau tuyệt đối không sinh tiểu hải tử. điền hương nông nghe thấy được liền hát hát mà cười, kia không được, ta về sau muốn sinh cái nữ nhi, tiểu đông lăng rất đáng yêu. úc thương nghệ, úc thương nghệ, ta nói ta, ngươi không được cái gì không được. điền hương nông liền hát hát mà cười, vuốt đầu thật ngượng ngùng bộ dáng. Điền Hương Nông này có ý tứ gì? Chu Anh võ cùng ông nhạc liếc nhau, hai người đều mắt lộ ra kinh ngạc. Bên này đang nói, Toa Lét Môn mở ra, đã đổi hảo quần áo Diêm Kính một bên xoa tóc vừa đi ra tới, mới vừa bước ra một bước, cẳng chân trước đánh tới một bóng người. Đó là Vân Đông lăng tưởng đứng lên, không nghĩ tới ngồi xổm lâu lắm chân mềm, vừa động liền về phía trước phát, lao thẳng tới đến hắn cẳng chân thượng. Diêm Kính bất đắc dĩ mà buông sát tóc tay, không lưng đem nàng nâng dậy thân, mang theo đến sofa ngồi xuống, vụ vu nàng đầu. Tại đây ngồi. Vân Đông Lăng ngoan ngoán gật đầu. Lão đại, lục đội bên kia bao lâu lại đây? Thấy Diêm Kính ra tới, các đội viên đều ngồi thẳng, đảo qua vừa mới đùa giỡn không khí, nghiêm túc lên. Diêm Kính lần này đi ra ngoài, đó là cùng Lục Dương tiếp xúc. Nói chuyện Vân Thu bách sự, nhị là Châu Văn hạo cùng hai cái tiểu đội thành viên đã chết, những việc này đều phải thượng báo căn cứ, Diêm Kính chuẩn bị thác Lục Dương đem thi thể đưa trở về. Trừ cái này ra, hắn còn mang đến hai cái không tốt lắm tin tức. Diêm kính, bên ngoài tình thế phi thường không tốt. Thành phố Dê trung tâm thành phố tang Thi tuy rằng không thể hiểu được không thấy, nhưng là đến từ phần ngoài tang Thi đang ở quần quận không ngừng mà bổ sung, trở về thời điểm hắn nhìn đến, một đợt lại một đợt tang Thi đem phần ngoài đều vây quanh, phỏng trừng tang Thi mạng cập toàn bộ trung tâm khu, bao trùm cả tòa thành thị, cũng chính là hai ngày này sự. Điền hương nông bọn họ vẫn luôn có chú ý ngoại giới tình huống, nghe vậy liền nói, chúng ta nghe nói khác thành thị trạng hướng đều rất thảm thiết, Nhưng chúng ta này không có tang thi cũng quá khắc thường, cảm giác tổng như là nghẹn cái đại chiêu dường như, làm người lo lắng đề phòng. Diêm kính lấy ra hộp thuốc, đang muốn lấy ra một chi yên, nghiêng đầu nhìn mắt vân đông lăng, lại thả lại trong túi. Tóm lại cố hảo tự mình, lục dương quá hai ngày sẽ qua tới, chúng ta thu thập một chút, về trước vân Trạch Hắn dừng một chút, nhớ tới một khác sự kiện, thần sắc có chút nghiêm túc, còn có chuyện ta cảm thấy đến cùng các ngươi nói nói, làm gia thụ không thấy. Lúc trước Lam gia thụ bị tang Thi cắn sau, tình huống thật không tốt, nhưng Diêm Kính thấy hắn tinh thần thượng tính hảo, vì thế đem hắn nhốt ở tiệm thuốc. Hiện giờ tiệm thuốc bị người từ bên trong mở ra, chỉnh ra cửa hàng êm đẹp cũng không có bị phá hư, nghĩ đến người không thay đổi tang Thi, là chính hắn đi ra, chính là không thay đổi tang Thi vì cái gì không có tới thông báo bọn họ một tiếng. Trên thực tế, Liên Diêm Kính biết đến, Lam gia thụ cùng căn cứ đã tách ra liên lạc, căn cứ cũng tìm không thấy hắn. Điền hưng nông đám người nghe được ngốc ngốc như thế nào cảm giác càng ngày càng phức tạp diêm kính gật đầu chờ lục dương tới sau chúng ta liền lui lại thủ không đến vân thu bách chúng ta ngẫm lại biện pháp đem hắn dẫn ra tới đang nói vương nhạc đột nhiên kêu hắn một tiếng lao đại diêm kính xem qua đi liền thấy vương nhạc cầm bộ vệ tinh điện thoại vội vàng đi tới sắc mặt ngưng trọng mà đưa cho hắn diêm lão diêm kính ánh mắt chật lóe tiếp nhận điện thoại đi đến bên cửa sổ tiếp được tiếp nghe kiện ống nghe lập tức truyền đến một đạo giàn mua mà hữu lực thanh âm A Kính, ngươi chơi đủ không có. Khi nào hồi bản bộ? Chương 24 Trong điện thoại truyền ra rất nhỏ tư tư thành một trận trầm mặc. diêm kính một tay cắm vào túi, nhìn ngoài cửa sổ ảm đạm sắc trời nói, phụ thân, ta trên tay còn có nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ đáng giá ngươi riêng chạy về đi? Đối diện nam nhân khinh thường mà suy thanh, A Kính, ngươi phải biết rằng, tuy rằng trên danh nghĩa ngươi là phân bộ đặc biệt hành động tiểu tổ tổng đội, nhưng hai năm trước ta liền đem ngươi quyền hạn chuyển qua bản bộ. Ngươi hoàn toàn có thể mặc kệ, lần này vi rút đạn tới rượu, mặt trên không ra không ít vị trí, ta cho ngươi chọn hảo vị trí, ngươi chạy nhanh trở về giúp ta, bên kia sự giao cho phân bộ người đi làm. Phụ thân, xảy ra chuyện người là nguyên phân bộ nhị đội, là. Nắm di động tay nắm thật chặt, diêm kính nhìn ra xa ngoài cửa sổ con ngươi, lóe tôi tăm không rõ quang. Úc. Diêm tùng Minh trầm ngâm một lát, là mấy năm nay thế ngươi tiếp tổng đội gánh nặng cái kia vân. Vân cái gì? Vân Thu Bách diêm kính hơi rũ mắt hai năm trước quân bộ từng có một lần bên trong quyền lợi đại thanh tẩy diêm tùng minh lúc ấy bị tức không ít nòng cốt nguyên khí đại thương diêm kính không thể không tiếp thu mệnh lệnh của hắn nội điều đến bản bộ nhưng mà người khác tuy rằng điều đến bản bộ bên ngoài thượng lại vẫn chiếm phân bộ tổng đội danh hào đây là diêm tùng minh riêng vì hắn chuẩn bị muốn bằng đại ích lợi mà ba chiếm quyền lợi lúc ấy chuyện này biết đến người không nhiều lắm nhưng biết đến những người đó đều bảo trì trầm mặc dù sao cũng là diêm tướng quân an bài cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. ở Diêm kính người không ở phân bộ dưới tình huống, rất nhiều hành động vô pháp chiếu cố. lúc này, đứng ra giúp hắn đỉnh gánh nặng chính là Vân Thu Bách. điện thoại kia đầu truyền đến nói chuyện thành, tựa hồ có người kêu báo cáo tới tìm Diêm Tùng Minh. Diêm Tùng Minh liền nói, mặc kệ là ai, ngươi chạy nhanh đem sự tình xong xuôi trở về bản bộ. ta hiện tại thực yêu cầu người. Diêm kính mặt vô biểu tình nhìn cửa kính thượng mơ hồ ảnh ngược, Đạm Thanh nói, nhiệm vụ hoàn thành liền trở về. điện thoại treo. Trong phòng hảo một trận an tĩnh, các đội viên đều lo lắng mà nhìn Diêm Kính. Diêm Kính trên mặt lại nhìn không ra cái gì dị sắc, xoay người lại tiếp tục mở họp. Vân Đông Lăng ngồi ở trên sofa, khúc hai đầu gối, đôi tay chống cằm nhìn Diêm Kính. Liên như vậy nhìn nhìn, mỹ mắt một đác, ngủ rồi. Bóng đêm dần dần thâm trầm. Không biết có phải hay không hôm nay hạ quá vũ quan hệ, rộng mở cửa sổ thổi vào nhẹ nhẹ gió nhẹ, so thường lui tới càng lạnh. Diêm Kính xem một cái lệnh qua trên sofa ngủ nữ hài tử. So cái tạm dừng động tác đi đến bên cạnh trong dương hành lý rút ra một kiện xung phong y dỉa trở về khoác ở trên người nàng hắn trở lại lâm thời khâu lên bàn làm việc trước hạ giọng nói trở lên này đó an bài còn có vấn đề những người khác tỏ vẻ không có chỉ có âm nhạc mặt mang do dự nhất định phải ngày mai triệt lại vãn hai ngày biết không nói xong xem diêm kính sát mặt lại sửa miệng vãn một ngày cũng đúng diêm kính ngươi có việc âm nhạc vớt đầu có chút ngượng ngùng gật đầu ta ở tìm người còn không, có tìm được. Diêm kính. Điền Hưng Nông hì hì cười nói, hắn thích một cái không biết diện mạo, không biết chiều cao, không biết thân phận nữ hài tử. Lão đại ngươi nói thần không thần kỳ. Diêm kính. Trên bàn phong quốc thương nghệ phân phối tốt năm người phân tinh hoạch, Diêm kính lấy đi thuộc về chính mình kia một phần, đứng dậy mặt vô biểu tình nói, ngày mai triển, không đến thương lượng. Ngày hôm sau, Vân Đông lăng xoa đôi mắt ra khỏi phòng khi nghe thấy cách vách phòng có thanh âm, liền đi vào đi. Các đội viên đều rời giường. Những người khác không biết đi nơi nào, Úc Thư Nghệ đang ở thu thập phòng, thấy nàng tình nói, hôm nay chuẩn bị rời đi, tiểu lăng có hay không thứ gì muốn thu thập. Có lời nói chạy nhanh thu một chút. Nói đưa cho nàng một cái cặp sách, làm nàng phóng đồ vật. Hôm nay chuẩn bị rời đi. Vân Đông Lăng đứng 2 giây, xách theo cặp sách xoay người liền chạy. Một hơi chạy đến dưới lầu, đi tìm Diêm Kính. Diêm Kính đang ở dưới lầu ăn bữa sáng, thấy nàng mau mau táo táo xách theo cái cặp sách lại đây. Thế nàng kéo ra ghế rửa làm nàng ngồi xuống, không nổi, buổi chiều hoặc buổi tối lại đi, ăn xong lại thu đồ vật. Vân Đông Lăng đem cặp sách bông, ngồi xuống cầm lấy một chiếc bánh, nhìn bên ngoài cắn một ngụm, hỏi, đi nơi nào. Diêm kính ở nàng bên cạnh thả hộp sữa bò, nhặt lên nàng cặp sách nói, về trước nhà ngươi, lấy điểm đồ vật lại đi. Vân Đông Lăng nghĩ nghĩ ngày hôm qua kia nữ nhân cùng nàng lời nói, đi cách vách thành thị. Diêm kính có chút ngoài ý muốn Vân Đông Lăng sẽ nói như vậy, nửa nghiêng đi thân mình xem nàng. Ai cùng ngươi nói đi cách vách thành thị? Chúng ta không đi cách vách thành thị. Nga Vân Đông lăng một bên cắn bánh, một bên hoảng chân nói, có thể dẫn người đi sao? Người muốn mang ai đi? Nói đi đến một bên cái bản, Diêm Kính mở ra điển hương nông phía trước trang thú đông túi, chọn thú đông nhét vào cặp sách. Vân Đông lăng nháy đôi mắt xem Diêm Kính động tác, bay nhanh đem bánh ăn, đem sữa bò uống lên, chạy chậm lại đây, chỉ vào bên ngoài nói, mụ mụ nữ nhi, có thể hay không mang. Diêm Kính trên tay động tác một đốn. Nhìn nàng chờ đợi ánh mắt, hỏi lại, có người làm ngươi tới hỏi. Thấy nàng gật đầu, diêm kính khỏe miệng ý vị không rõ một phiết, tiếp tục đem thú đông nhét vào cặp sách. Việc này ngươi đừng động, chúng ta đều có an bài, ai hỏi ngươi khiến cho bọn họ tới tìm ta. Nga. Vân Đông lăng nhớ kỹ. Ngay sau đó tò mò mà nhìn diêm kính chọn chọn nhặt nhặt tuyển mấy chỉ thú đông, toàn nhét vào cặp sách, sau đó đưa cho nàng, này đó có đủ hay không. Cho nàng. Vân Đông lăng xem một cái bên trong tắc thỏ con tiểu chư cùng tiểu vịt nhăn lại khuôn mặt nhỏ lắc đầu ta không cần không cần diêm kính đôi lông mày nhẹ chọn ngươi không phải thích nhất này đó thú đông không nghĩ tới vân đông lăng vẻ mặt ghét bỏ mà lắc đầu không thích ân này có thể trách chẳng lẽ mất trí nhớ liền yêu thích cũng sẽ biến nhưng lần trước ở lâm thời chợ xem nàng ôm tiểu gấu đông bộ dáng rõ ràng như vậy lưu luyến không rời diêm kính lần trước tiểu gấu đông thích không vân đông lăng gật đầu Diêm kính trên mặt hiện lên hoang mang, nhìn cặp sách thú đông, từng con lấy ra tới. Ngươi là chỉ thích tiểu gấu đông. Chính là trước kia rõ ràng là thú đông liền thích. Ngươi xem này chỉ thỏ con, rất đáng yêu, thật không thích. Trong tay hắn cầm chỉ màu trắng thỏ con, hai chỉ lỗ thai thật dài mà gục xuống ở phần đầu hai sườn, phi thường manh. Vân đông lăng nhìn nhìn, tiếp nhận tới giật nhẹ thỏ con lỗ thai, như suy tư gì mà xem hắn, thỏ con. Đáng yêu. Diêm kính xong chỉ bóp thú đông con thỏ, rất đáng yêu. Vân Đông Lăng nhìn thỏ con, nhìn nhìn lại Diêm Kính, mụ mụ Thích. Diêm Kính bị câu này thình lình xảy ra mẹ ngạnh đến một nghẹn, sau một lúc lâu nói. Con hành. Diêm Kính thích thỏ con. Ghét đến cái này tin tức Vân Đông Lăng trước tiên sách theo trang thỏ con cặp sách trở lại phòng, đem cặp sách ném trên giường đôi, ngồi quỳ lên giường, xúc lên gối đầu, đem phía dưới tạp chí một hơi lay đến trước người. Này một quyển tất cả đều là ô tô, này một quyển cũng là... Vân Đông Lang đem từng cuốn nhàm chán ô tô tạp chí đẩy ra, cuối cùng ở bên trong lấy ra một quyển bìa mặt vô giả dạng thành thỏ nữ lang mỹ nữ tạp chí. Đôi mắt lấp lánh sáng lên mà sốc lên. đệ nhất trang là nằm ở trên cỏ ăn mặc bikini mỹ nữ, đệ nhị trang là ở bể bơi bên cạnh hí thủy ăn mặc xoa cao đổ bơi mỹ nữ, đệ tam trang, nàng nhanh chóng mà phiền, rốt cuộc đi vào một tờ, bên trong mỹ nữ trang điểm thành con thỏ, ăn mặc bất đồng nhan sắc liền săn sóc thân y lìa, hạ thân ăn mặc hắc vong cách tất chân các mị nư trên đầu cột lấy xong đôi ngựa mang đáng yêu thật dài dả thai thỏ trên mông còn có một viên tượng trưng cái đôi màu trắng nhung cầu làm bất đồng khiêu khích tính nghịch ngợm động tác tìm được lạp vân đông lăng đắc ý mà vô vô tạp chí cả người ghé vào trên giường có tân có vị mà nghiên cứu khởi đối phương ăn mặc nửa giờ sau vân đông lăng cầm lược cùng dây của tóc chạy đến cách vách tìm được đang ở đóng gói hành lý úc thư nghệ úc thư nghệ dừng lại động tác tiếp nhận lược khi còn có chút kinh ngạc làm ta giúp ngươi chói tóc Vân Đông Lăng gật đầu, chạy tới ôm tới một chương ghế nhỏ, đưa lưng về phía nàng ngồi xuống, vén lên chính mình tóc nói, tiểu lăng sẽ không chói, tỉ tỉ giúp ta. Ai ra, liền tỉ tỉ đều sẽ nói, tiến bộ cũng thật đại. Úc Thư Nghệ cười vớt lên tóc, nhẹ nhàng sơ, tiểu lăng gọi ta tỉ tỉ, đương nhiên muốn rút. Ta giúp ngươi sơ cái nhăn. Vân Đông Lăng lắc đầu, dơ lên hai tay so ở đầu hai sườn, như vậy chói. Di, song đuôi ngựa. Tuy rằng Kinh Ngạc Vân Đông Lang phía trước vẫn luôn không chịu chói tóc, tưởng không rõ như thế nào bỗng nhiên liền tưởng chói lại, còn tới tìm nàng chói, nhưng là Úc Thư Nghệ vừa nghe Vân Đông Lang tưởng chói xong đuôi ngựa, hứng thú cũng lên đây, lập tức giúp nàng phân hảo tóc, nói, không thành vấn đề. Tiểu lang chói xong đuôi ngựa nhất thích hợp, khẳng định đáng yêu bảo. Ai nha, ta hảo muốn biết lão đại thấy cái gì cảm giác. Nàng càng nghĩ càng hưng phấn, lập tức nghiêm túc lên. Giờ này khắc này, Diêm Kính Hòa Điền Hưng Nông đang ở bên ngoài cùng Chu Thành phó lãnh đạo nói chuyện. Bọn họ cũng không có tránh đi đáng người, tùy ý tuyển vị trí, liền nói chuyện với nhau lên. Rất nhiều thu được tin tức quân chúng, đều không hẹn mà cùng tụ lại đây, xa xa mà nhìn bọn họ. Từ Chu Thành chạy sau, chiếm cứ siêu thị tiểu thế lực từng có tạm thời hỗn loạn, nhưng thực mau lại bị chấn áp xuống dưới. Tân thượng vị phó lãnh đạo dư bác hưu nghĩ thầm nuốt vào này khối đại bánh kem, bất quá hắn không Chu Thành tàn nhẫn dẫn tới trước mắt thế lực nhìn như còn hoàn chỉnh kỳ thật nội bộ đã sớm chia năm xẻ bảy, có không ít dã tâm bác bác tiểu cán bộ đều ở kéo nhân thủ ý đồ lớn mạnh chính mình thế lực tại đây loại thế cục hạ tạm thời dựa vào bọn họ quần chúng thật không dễ chịu bọn họ đi theo này ban người một cái so một cái tàn nhẫn như vậy liền tính làm người vô vọng là bọn họ đi lưu chính mình đều không có nói chuyện quyền bọn họ không nghĩ lưu tại một tòa có tang thi thành thị có người tưởng rời đi có người muốn tìm thân nhân Có người muốn tìm hy vọng, nhưng là đi theo những người này, không biết khi nào có thể thực hiện. Rốt cuộc bọn họ trừ bỏ quát áo, nhìn không ra tới thực lực. Có thực lực, bọn họ lại không dám dán lên đi. Cũng không phải không ai đem chủ ý đánh tới diêm kính bọn họ đội trên người, chỉ là tới tìm tới nói chuyện, đều bị các đội viên đẩy trở về. Bọn họ có nhiệm vụ trong người, không có khả năng nửa đường làm loại này tốn công vô ích sự. Cho nên hiện giờ nhìn đến diêm kính cùng tiểu đội người phụ trách bàn bạc, rất nhiều người trong mắt đều bốc cháy lên hy vọng. Hy vọng bọn họ hợp tác, mang theo đại gia lao ra thành phố này. Diêm kính nhàn nhạt lược mắt đám người. Này đó tê tê ai ai đứng ở cách đó không xa người, có già có trẻ, có nam có nữ, tiểu nhân trẻ con bị người ôm vào trong ngực, lớn một chút hài tử đi theo tê ở người phùng, ngây thơ lại chờ mong mà nhìn bọn họ. Tuy rằng bên trong có chút người bụng dạ khó lường, nhưng đại bộ phận người, đều là mềm yếu lại vô tội. Hắn rũ xuống mắt, quay đầu nói, nếu ngươi có thể làm được ta vừa mới nói. Đến lúc đó chúng ta sẽ trước thanh một đoạn tăng thi, đưa các người ra khỏi thành. Dư bác thực kích động, ở phía trước tiếp xúc, diêm kính bày ra ra tới đều là bất cận nhân tình khó có thể tiếp xúc, hắn là thật sự không nghĩ tới, đối phương sẽ đến nói cho hắn, hiện tại tình thế không tốt, chuẩn bị sẵn sàng nhanh chóng rời đi, nếu có thể đem những người này cùng nhau thích đáng an bài, ra khỏi thành tăng thi bọn họ có thể hỗ trợ thành. Đây chính là thiên đại chuyện tốt. Bọn họ sớm thông qua khi đoạn khi tục vô tuyến tín hiệu tiếp thu đến tin tức, Ly thành phố G không xa thành phố H vùng núi, xây lên một tòa có thể cung người tránh né an toàn khu. Đây là liên minh ở phương Nam thiết lập duy nhất an toàn cái chắn. hiện giờ, vô số người đều tưởng hướng bên kia đi. Hắn cũng tưởng, ai nguyện ý lưu tại một tòa có tang thi thai hỏa ngầm thành thị. Dư bác liên tục gật đầu, có thể có thể có thể. Ta bảo đảm có thể. Hiện tại nhân loại đại nạn trước mặt, chúng ta vốn dĩ nên đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn. Hắn đem bộ ngực chụp đến bang bang vang. Vẻ mặt rong rạc hùng hồn. Diêm kính tùy ý gật đầu, mang theo Điền Hưng Nông xoay người rời đi. Vây xem quần chúng trong phút chốc tách ra một cái rõ ràng thông đạo, nhìn theo bọn họ đi vào tiểu lữ quán, lại nháy mắt hướng dư bác vây quanh qua đi. Dư đại ca, các ngươi thảo luận cái gì? Diêm kính không để ý tới phía sau ở Mỹ Thanh, bước vào tiểu lữ quán đại đường, nghiêng đầu hỏi Điền Hưng Nông, anh võ đã trở lại. Điền Hưng Nông nhìn mắt đồng hồ, không có đi, vừa mới còn cùng ta nói bên kia tình huống không thay đổi đâu diêm kính lấy ra hộp thuốc gõ ra một cây cắn ở trong miệng nhìn phía phòng bếp phương hướng ai ở nấu cơm cái này tiểu đội trừ bỏ chu anh võ những người khác cực nhỏ xuống bếp nhưng là hiện tại hắn nghe thấy được một trận đồ ăn mùi hương điên hương đông đối nga lão đại ngươi còn không biết tiểu đông lăng sẽ nấu cơm nàng nấu đến nhưng hảo diêm kính chuẩn bị điểm yên tay một đốn trong phòng bếp an mặc tạp dề vân đông lăng cột lấy nghịch ngậm xong đuôi ngựa eo sống thẳng thắn đứng ở lò trước nàng một tay đỡ nồi đem một tay phiên xào đồ ăn, tiểu cô nương trong miệng tựa hồ còn hừ khúc, đầu nhỏ lắc qua lắc lại, mang theo pháo hoa hơi thở nhàn nhạt hương vị ập vào trước mặt, nháy mắt mở ra diêm kính hồi ức. Kia một năm hắn mười chín tuổi, vừa mới thi được trường quân đội. Cuối năm kết thúc mỗi năm một lần niên độ khảo hạch, trường quân đội bắt đầu nghỉ, không tính toán hồi thượng kinh hắn không có thu thập hành lý, chuẩn bị lưu tại trong ký túc xá vượt qua kỳ nghỉ. Hắn bạn cùng phòng cũng là cộng sự vân thu bách nghe nói hắn không trở về nhà nhiệt tình mà mời hắn đi nhà hắn tiểu trụ một đoạn thời gian diêm kính đáp ứng rồi vân thu bách dọc theo đường đi đều đang nói hắn mội mội nói mội mội biết hắn về nhà khẳng định chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn nói được diêm kính lỗ thai trường kén liền dối hắn ngươi mội mội vài tuổi ngươi không biết xấu hổ làm cái tiểu cô nương cho ngươi nấu cơm không nghĩ vân thu bách nửa điểm ngượng ngùng đều không có ngược lại lộ ra một bộ có chung vinh dự biểu tình ta mội mội năm nay mười một tuổi đừng nhìn nàng người tiểu Từ nhỏ chính là nàng chiếu cố ta Lợi hại đâu Diêm kính ghét bỏ mà xem hắn Này ngươi cũng không biết xấu hổ giảng Như thế nào ngượng ngùng Vân Thu bách cười hì hì Gương mặt lộ ra hai cái thật sâu diệu hoa Ta mội mội mười hạng toàn năng Nấu cơm giặt đồ quét tước vệ sinh Cái gì cũng biết Tính cách lại hảo lại rộng rãi Ai Nghĩ vậy sao tốt mội mội về sau không biết phải bị nào chỉ héo cùng Ta liền rất là khó chịu Hiện tại mới 11 tuổi Có phải hay không nhọc lòng đến quá sớm diêm kính vô nữ mà nhìn hắn vân thu bách vô vô bờ vai của hắn ngươi không hiểu nữ hải tử trưởng thành sớm dù sao ta biết bọn họ trường học một đống nam hải tử ở truy nàng hai người hạ thị tế huyền phu đoàn tàu lại xoay xe hắn kéo hành lý tùy vân thu bách vòng đi vòng lại cuối cùng đi vào một chỗ yên lặng cũ quảng trường địa phương thoạt nhìn thật cũ nhưng thắng ở an tĩnh vân thu bách lánh hắn lên lầu một bên giới thiệu nói ta vốn di tưởng thuê cái hảo một chút địa phương nhưng tiểu lăng nói bên này hảo Gần nàng trường học, kỳ thật ta biết nàng là vì tỉnh tiền, ai? Nói lấy chìa khóa mở cửa, một trận thơm ngào ngạt cơm hương thổi qua tới, vân thu bách cởi giày, tùy tiện hướng bên trong đi, tiểu lăng. Ta đã trở về. Diêm kính đánh giá phòng ở. Sắc thật phi thường cũ, đến có bốn năm chục năm hướng lên trên lâu linh, nhưng là trong phòng thu thập đến sạch sẽ, hẹp hòi huyền quan chỗ, một cái nho nhỏ màu trắng bình hoa còn cắm chi không biết tên ven đường màu vàng tiểu hoa, thuật nhìn dã thú trong phòng bếp vang lên nữ hải tử hoan hô ngay sau đó một trận nhảy nhót tiếng bước chân diêm kính đứng ở cửa theo bản năng quay đầu nhìn lại hắn liền nhìn đến một gái ăn mặc giáo phục sơ xong đuôi ngựa tiểu cô nương đôi mắt cười thành nửa tháng hai má tiểu diệu hoa lại viên lại ngọn nàng trong tay cầm nồi sạn cười nhào vào vân thu bách trong lòng ngực ta mới vừa còn ở niệm ngươi chừng nào thì trở về đâu mới vừa nói xong nàng tựa hồ phát hiện đứng ở cửa hắn đứng thẳng thân mình nghiêng đầu tò mò mà nhìn qua Phần 25 Chương 25 Vân Thu Bách xoay người giới thiệu, ta trưởng quân đội đồng học kiêm bạn cùng phòng diêm kính, mấy ngày nay ở nhà của chúng ta trụ. Nói vô vô nàng đầu, muốn gọi ca ca. Vân Thu Bách lại hướng hắn xem ra, ta muội muội, Vân Đông Lăng, có phải hay không thực đáng yêu? 11 tuổi Vân Đông Lăng cái đầu không cao, chỉ cập Vân Thu Bách ngực, an mặc váy dài giáo phục dáng người đơn bạc, làm người trước mắt sáng người chính là tiểu cô nương làn da phi thường trắng non tinh tế, trên má rượu hoa nhợt nhạt. Một đầu cùng hắn ca không có sai biệt thiên nhiên cuốn tóc dài trói thành đôi đôi ngựa rũ trên vai, theo nàng nghiêng đầu động tác lắc qua lắc lại. Tiểu cô nương đôi mắt nhấp nháy nhấp nháy, đối với hắn ngọt ngào mà cười, ca ca hảo. Diêm kính khỏe miệng nhẹ cong, ngươi hảo. Đây là diêm kính lần đầu tiên thấy Vân Đông Lăng. Vốn dĩ cho rằng Vân Thu bách khen hắn mội mội nói mang theo vài phần khoa trương, ở lại mới biết được, những lời này không ngừng không khoa trương, còn có điểm khiêm tốn. Tiểu cô nương đâu chỉ 10 hạng toàn năng quả thực chính là cái ôn nhu hiểu chuyện chi kỷ tiểu áo đông. Vân Đông Lăng thập phần am hiểu nấu nướng, nàng không ngừng cho bọn hắn nấu ra tới tràn đầy một bàn hảo đồ ăn. Sau khi ăn xong, nàng lập tức đi thu thập phòng cho khách, cho hắn thay đổi một giường tân đệm chăn, giúp hắn đem hành lý kéo đến phòng. Nếu không phải hắn phát hiện kịp thời ngăn cản, tiểu cô nương khả năng còn tưởng giúp hắn đem quần áo lấy ra tới điệp đến trong ngăn tủ. Kaka, ngươi an tâm trú, có cái gì yêu cầu tùy thời nói cho ta. Kaka, ngươi ăn tay sao? Ta thực thích ăn, nhưng ta không thể ăn. Cà ca, sau khi ăn xong trái cây ăn dâu tây được không? Cà ca, cà ca, mụ mụ. Một tiếng mụ mụ nháy mắt đánh gây Diêm Kính hoàng hốt. Hắn đông chốc hoàn hồn, định nhãn vừa thấy, Vân Đông Lăng đứng ở trước mặt hắn, trong tay còn cầm nồi sạ, một tay gián ở hắn trên chán, lo lắng mà nhìn hắn, mụ mụ không thoải mái. Diêm Kính yên lặng nhìn nàng, tiểu cô nương vẻ mặt hồn nhiên tính trẻ con, so 11 tuổi khi nàng còn thiên chân. Hắn nhìn nàng lắc nhẹ đôi ngựa biện, thở dài, đem tay nàng bắt lấy tới, không có việc gì. Ăn xong rồi cơm trưa, đại gia bắt đầu thu thập hành lý. Tiểu lữ quán bốn dĩ chính là tạm thời trụ địa phương, bọn họ sớm thành thói quen thường xuyên biến động, thu thập hoa không được bao lâu thời gian, liền sửa sang lại hảo. Nguyên bản tính toán sửa sang lại hảo liền đi, không nghĩ lục dương mang theo tiểu đội thành viên tới. Hai chiếc cùng bọn họ cực kỳ tương tự đồ mê mội màu quân dụng xe Việt giã phun kiêu ngạo gào thét mà đến mọi người xa xa tránh đi một cái thái dương có thương tích xẻo nam nhân dẫn đầu nhảy xuống xe nhìn đám người liếc mắt một cái liền bước đi tiến tiểu lữ quán vào đại đường hàn thao xuống kính dâm đầu tiên là đánh giá tiểu lữ quán hoàn cảnh tấm tắc ngươi còn rất sẽ hưởng thụ tiếp theo liền nhìn vân đông lăng sau một lúc lâu không hé răng không ngừng lục dương đi theo vào cửa tiểu đội thành viên mỗi người nhìn chằm chằm vân đông lăng xem ánh mắt tò mò vân đông lăng bị mọi người xem đến không thể hiểu được nhịn không được hướng diêm kính tới sát ôm lấy hắn eo đem mặt vùi vào ngực hắn lục dương đám người hái mụi mà ác khoác diêm kính an ủi mà vô vô nàng bả vai dùng ánh mắt dám chỉ lục dương bọn họ thu liễm một chút không phải đã nói hai ngày như vậy vội vã lại đây lục dương từ trên người lấy ra yên điểm hút một ngụm nói không tới không được nhà căn cứ cho ta chuyển phân bí mật tư liệu giám sát đến vân thu bách hành động quý đạo hắn chậm rãi phun ra điều thuốc liền ở gần đây diêm kính nhìn vân đông lăng liếc mắt một cái Vô vô cánh tay của nàng, Tiểu Lăng đi trước chuẩn bị bữa tối được không? Cũng không phải là mới vừa ăn xong cơm chưa sao? Vân Đông Lăng ngẩng đầu hỏi, không đi sao? Diêm kính, tạm thời không đi, ta cùng vị này. Thúc thúc nói chuyện lời nói trước. Lục Dương lập tức cười phun hắn một ngụm, ta là nàng thúc thúc. Ta còn là ngươi thúc thúc không thành. Diêm kính không tiếp hắn nói, nhìn theo Vân Đông Lăng đi vào phòng bếp, mới nghiêm mặt nói, lần sau đừng ở nàng trước mặt nói Vân Thu bách sự. Lục Dương nhún nhún bay. Hoàn toàn không để trong lòng, ngươi đều nói nàng mất trí nhớ, nghe xong lại như thế nào? Vân Đông lăng đi vào phòng bếp, nghiêm túc mà nhìn biến nguyên liệu nấu ăn, sau đó bẻ ngón tay tính vừa mới đại đường có bao nhiêu người, tổng cộng phải làm nhiều ít đồ ăn. Tính hảo lúc sau, liền bắt đầu ở nguyên liệu nấu ăn chọn chọn nhặt nhặt, diêm kính bọn họ nói chuyện thật lâu, cuối cùng quyết định lại trụ một ngày, mà thời gian còn lại cũng không có lãng phí, hai cái tiểu đội thành viên lâm thời tổ hợp, hai đội cùng nhau đi ra ngoài tìm kiếm manh mối. Vân Đông Lăng thấy mọi người đều vội vàng, đem tẩy hảo cắt xong rồi đồ ăn phóng một bên, chuẩn bị chờ thời gian không sai biệt lắm lại bắt đầu nấu. Nàng đi tới cửa, thấy đội viên đều tán ở cách đó không xa, liền đi ra đại môn, tính toán qua đi nhìn xem. Đi đến một nửa, có người chặn nàng. Là Lâm Thiến Ngữ các nàng. Lâm Thiến Ngữ này trận rất là dày vò. Nàng một phương diện bức thiết tưởng tiếp cận Vân Đông Lăng, lại khổ vô tìm không thấy cơ hội, mắt thấy thời gian một chút qua đi, diêm kính bọn họ phải đi. Lâm Thiến Ngữ không bao giờ quản biện pháp gì, trực tiếp mang theo khâu hiểu làm cùng đàm nhạn liền chạy ra ngăn lại nàng. Lâm Thiến Ngữ, Đông Lăng, xem ở đồng học một hồi phân thượng, ngươi có thể hay không giúp giúp chúng ta. Vân Đông Lăng vẻ mặt mặt danh, giúp các ngươi. Khâu hiểu làm cùng đàm nhạn đều không mở miệng, Lâm Thiến Ngữ đành phải căng ra đầu nói, mang chúng ta cùng nhau đi, chúng ta muốn đi an toàn khu, ngươi làm. Ách, chính là hy vọng ngươi giúp chúng ta trò chuyện. Cùng nhau đi. Vân Đông Lăng nghe hiểu. Các nàng cũng cùng kia mẹ con giống nhau, hy vọng có thể theo chân bọn họ cùng nhau đi. Bất quá việc này nàng đã hỏi qua, Diêm Kính nói có người hỏi khiến cho bọn họ đi tìm hắn. Vì thế nàng chỉ vào cách đó không xa Diêm Kính nói, tìm hắn. Lâm Thiến Ngữ nhìn mắt Diêm Kính, cho rằng Vân Đông Lăng làm các nàng đi tìm hắn là thoái thác, không cấm có chút sinh khí. Ta nếu là dám trực tiếp tìm hắn làm gì còn tìm ngươi, ngươi liền nói ngươi có giúp ta hay không nhóm. Khâu hiểu làm xem bất quá đi Lâm Thiến Ngữ cái này hùng hổ dọa người bộ dáng. Các nàng hiện tại là tới cầu người, như thế nào làm cho giống uy hiếp dường như? Thiến ngữ. Đông lăng lại không nợ chúng ta, ngươi thái độ hảo một chút. Không nghĩ tới lâm thiến ngữ một bộ mau khóc ra tới bộ dáng, chúng ta đều sắp chết. Chúng ta muốn chết nàng còn mặc kệ chúng ta. Ta có thể làm sao bây giờ? Nói liền phải đi kéo Vân Đông lăng, chúng ta nói như thế nào đều là đồng học. a Nàng tay không bắt được Vân Đông lăng, đã bị một bàn tay chế trụ. Vân Đông lăng quay đầu vừa thấy. Vương Nhạc Khinh bỉ nhìn nàng, ngươi là bánh bao à? bị người khi dễ đến trên đầu còn không dối trở về. Nói vung tay, liền đem Lâm Thiến Ngữ đẩy đến một bên. Uy, các ngươi. Không biết có phải hay không thân là một đại nam nhân thế nhưng động thủ hành động chấn trụ ba nữ sinh, hắn vừa mới khai đầu, Lâm Thiến Ngữ liền chạy, nàng một chạy, mặt khác hai người đối với Vân Đông Lăng xin lỗi gật đầu, cũng chạy. Vương Nhạc Khinh thường mà suy thành, chuyển qua tới xem nàng. Uy, bánh bao. Vân Đông Lăng tức giận mà xem hắn ta không phải bánh bao." Vân Đông Lăng vốn dĩ liền trường một trương viên mặt, trên mặt trẻ con phì rõ ràng, như vậy phồng lên má trứng mắt, càng có vẻ mặt viên. Uông Nhạc nhịn không được cười ra tới, rũi tay túm nàng một bên đuôi ngựa biện, chính là bánh bao, vẫn là cái bánh bao thịt. Nàng mới không phải bánh bao thịt. Vân Đông Lăng một bên che chở chính mình tóc, tưởng xả trở về, chính là Uông Nhạc giống như đậu nàng nghệ rồi, vẫn luôn túm không bỏ. Vân Đông Lăng sinh khí, nàng rũi chân đi dâm hắn, một chân lại một chân. Uông Nhạc cũng hăng hái, nàng giẫm một chân hắn liền túm một chút, tới a tới a, xem ngươi trước tùng chân vẫn là ta trước buông tay. Ngao, tác dụng chậm đóng chốc đau sót, Uông Nhạc không thể không buông tay xoay người. Liếc mắt một cái liền thấy Diêm Kính Hàn một khuôn mặt xem hắn, bóc hắn tác dụng chậm tay dùng sức nghéo, Uông Nhạc lại gào một tiếng. Lão đại ngươi phân thị phi biết không? Ta mới vừa chính là cứu nàng. Diêm Kính đem hắn ném đến một bên, lạnh lùng nói: Ta chỉ nhìn thấy ngươi ở khi dễ nàng. Thấy Uông Nhạc bị giao hấn. Vân Đông Lăng một bên bứt chính mình đầu, một bên khanh khách mà cười. Diêm Kính nhìn qua, sắc mặt lòng hai phần, đau không? Vân Đông Lăng thành thật gật đầu, đau. Vương Nhạc ngao một tiếng, Vân Đông Lăng ngươi không nói nghĩa khí, ta vừa mới mới giúp ngươi, chúng chi ta lại không dùng lực, nơi nào đau? Diêm Kính nghiêm khắc mà nhìn qua, Vương Nhạc lập tức không dám ra tiếng, chỉ có thể buồn khí nhỏ giọng hừ hừ, ta xác thật không dùng lực a. Diêm Kính sờ sờ Vân Đông Lăng đầu, có điểm rối loạn, nếu không trở về lại chói một chút. Thư nghệ mới vừa đi vào, Vân Đông Lăng đuốt tóc gật gật đầu, ngươi mau trở lại ăn cơm. Diêm Kính, hảo. Vân Đông Lăng liền đi trở về, chờ Vân Đông Lăng đi vào đại môn, nhìn không thấy bóng dáng, Diêm Kính ôn hòa biểu tình lập tức biến đổi, lạnh lùng nhìn Vương Nhạc, ta lần trước lời nói vô dụng. Vương Nhạc cảm thấy chính mình đoan đã chết, thật không có. Ngay sau đó nhỏ giọng phân biệt, ta chính là cảm thấy nàng ngây ngốc, bị khi dễ còn không biết. Diêm Kính hử thanh, ngươi đang nói ngươi. Vương Nhạc bị hắn nói một nghẹn, ta mới vừa, chỉ là đậu đậu nàng, không phải khi dễ. Diêm Kính nhìn mắt cách đó không xa nhìn chằm chằm vào hắn Lâm thiến Ngữ, đạm thanh nói, dù sao lần sau đừng làm cho ta nhìn đến ngươi kéo nàng tóc. Vương Nhạc lẩm bẩm đi rồi. Diêm Kính tại chỗ đứng trong chốc lát, nhìn Lâm thiến Ngữ lắp bắp mà đi tới, mí mắt xốc xốc. Nam nhân có một đôi lạnh nhạt mắt một mí, trên mặt lại không thường cười, hắn lớn lên lại cao lớn, như vậy mặt vô biểu tình rũ mắt xem người khi, lại lánh lại hùng. Lâm Thiến Ngữ đầu lưỡi thắt rất nhiều lần, cuối cùng lấy hết can đảm nói, là đông lăng để cho ta tới tìm ngươi. Diêm kính vừa nghe liền biết sao lại thế này, nhàn nhả tướng thanh. Lâm Thiến Ngữ không nghĩ tới đối phương sẽ hồi nàng, trên mặt vui vẻ, ngượng ngùng mà nhìn hắn, ca ca có thể hay không sao chúng ta đoạn đường, ta cái gì đều sẽ làm. Cô ý giả vờ đà thanh làm Diêm kính mày chợt tắt, hắn lấy ra yên tới cắn ở trong miệng, ta không cần hạ nhân. Lâm Thiến Ngữ bị lời này sặc tới rồi, ta ý tứ là... Là... Nàng cắn môi nói, đông lăng có thể làm sự ta cũng có thể làm. Diêm kính một đốn, nặng nề mà nhìn nàng. Lâm Thiến Ngữ còn không biết chính mình chọc đối phương không cao hứng, còn đang nói, ta nghe Khương học trưởng nói ngươi họ Diêm, cho nên, các ngươi không phải huynh ngội, ta biết đông lăng nàng ca ca họ vân. Diêm kính đánh gãy nàng lời nói, ngươi biết đến còn rất nhiều. Lâm Thiến Ngữ, ta. Diêm kính không có hứng thú nghe nàng nói chuyện, nói thẳng, cho ngươi một cái cơ hội. Nói nói ngươi cùng Vân Đông Lăng chi gian có cái gì hiểu lầm Nàng cùng Vân Đông Lăng chi gian có cái gì hiểu lầm Lâm Thiến Ngữ bông chốc nhớ tới Diêm kính bọn họ mới vừa ở nơi này đóng quân khi Nàng đã từng qua đi tìm Vân Đông Lăng khóc lóc kể lể, Khi đó chính mình nói các nàng chi gian có hiểu lầm Kỳ thật cũng không có gì Lâm Thiến Ngữ căng ra đầu nói Chính là kia một ngày rất nhiều người đột nhiên biến tăng thi Chúng ta cùng Đông Lăng từ trường học chạy ra tới Chạy đến một nửa Nàng vì bảo hộ ta bị tăng thi cắn được một trận trầm mặc, Diêm Kính, sau đó Lâm Thiến Ngữ đã không có, Vân Đông Lăng vì bảo hộ nàng bị tang thi cắn được, các nàng này mấy cái đồng học thế nhưng không đi cứu nàng, thậm chí không đem cắn nàng tang thi cấp diệt báo thủ. Lâm Thiến Ngữ nói chuyện khi ánh mắt né tránh, biểu tình bất an, đủ để chứng minh nàng lời nói có thủy phân. Chính là này một câu cũng không trưởng, có thể biên điểm chỉ có mấu chốt tin tức, cho nên hắn hoàn toàn có thể suy đoán ra sự thật, cái gọi là vì bảo hộ ta cực đại có thể là giả. Vân Đông lăng bởi vì các nàng bị tang thi cắn là sự thật, cắn sau bị các nàng từ bỏ càng là sự thật. Diêm kính đáy lòng đằng mà dâng lên một đoàn hỏa. Hắn bắt lấy yên, ngón tay nhéo, yên liền chặt đứt. Đừng làm cho ta tà tai kiến ngươi. Nói xong, xoay người hướng tiểu lữ quán đi đến. Lâm Thiến Ngữ choáng váng. Diêm kính tâm tình thật không tốt. Đêm nay mọi người đều cảm giác được. Vì thế họp xong, Lục Dương cùng tiểu đội thành viên trở về an bài cho bọn hắn phòng, từng người nghỉ ngơi. Điền hương nông bọn họ nói phải vì ngày mai hoạt động nghỉ ngơi dưỡng sức, sớm tan đi. Trong phòng chỉ còn lại có Vân Đông Lăng cùng Diêm Kính. Vân Đông Lăng đi khi tắm, Diêm Kính liền đứng ở bên cửa sổ hút thuốc. Chờ nàng tắm rửa xong ra tới, Diêm Kính bóp tắt tiền, dặn dò nàng đi ngủ sớm một chút, liền đi cách vách tắm rửa. Chờ hắn tắm rửa xong chịu hai điếu thuốc phơi khô tóc, trở lại Vân Đông Lăng phòng, phòng đèn đã đóng. tiểu cô nương an an tĩnh tĩnh ngủ ở trên giường. Diêm Kính đi qua đi Lập tức liền thấy quen thuộc một đoàn chăn, buồn cười chính là, lần này nàng cả người đều tránh ở trong chăn, liền đầu bao lên. Hắn lắc đầu, bàn tay đi ra ngoài nhẹ nhàng một xả, liền phải đem chăn xúc lên. Không nghĩ chăn xúc lên, bên trong vân đông lăng thế nhưng không có ngủ. Nàng mở to hai chỉ lóe sáng có thần đôi mắt nhìn hắn, giống chỉ ăn mật ong láo thử giống nhau đắc ý cười trộm. Rốt cuộc có một ngày chờ đến hắn khi nàng không ngủ lạp. Vân đông lăng ngồi dậy, đôi tay ôm hắn eo, mềm mại nói, "Mụ mụn. Cùng nhau ngủ. Diêm kính, không được. Cùng nhau ngủ, cùng nhau ngủ, cùng nhau ngủ vân đông lăng thập phần ấu chĩ mà an vạ trên người hắn, niệm cái không ngừng, như là nàng niệm nhiều mấy lần, hắn liền sẽ đồng ý dường như. Hiện tại lời nói nhưng thật ra nói được lưu, quả nhiên mỗi một ngày đều có tiến bộ. Diêm kính rũ mắt, đáy mắt hiện lên ý cười, tay lại nhẹ nhàng đẩy ra nàng. Đừng làm nũng, làm nũng cũng vô dụng. Nửa giờ sau, diêm kính nằm ở trên giường bên người tiểu cô nương thân mật mà ôm hắn eo nhắm mắt lại ngủ rồi nhìn đối phương chẳng sợ tiến vào mộng đẹp khoe miệng vẫn như cũ treo mỉm cười ngọt ngào hắn tưởng không rõ chính mình như thế nào liền dễ dàng như vậy bị nàng nhấc lên giường ngủ chương hai mươi sáu như có như không hút hô phun ở bên gáy có một chút không một chút mà diêm kính ngưỡng mặt nằm ở trên giường tay trái đẻ ở bên cạnh người tay phải hoành cai ở đôi mắt thượng bên gáy chỗ gân xanh một chút lại một chút mà nhảy lên hắn mất ngủ Dạng sáng thời gian, cách đó không xa truyền đến mạc danh động vật gầm rú, diêm kính phản xạ có điều kiện mở to mắt, liền phải ngồi dậy, trên eo hành đắp cánh tay lại làm hắn động tác một trượng. Vân Đông Lăng vẫn như cũ vẫn duy trì đi vào giấc ngủ tư thế, một tay bắt lấy cánh tay hắn, một tay ôm lấy hắn eo, chân còn bất nhã mà duỗi lại đây, vòng câu ở hắn trên đùi. Bởi vì hắn đột nhiên động tác, Vân Đông Lăng chậm rãi ngẩng đầu, mơ hồ mở to mắt, mắt thấy liền phải tỉnh lại. Diêm kính một tay cái ở nàng đôi mắt thượng, ách thanh nhẹ hống tiếp tục ngủ ta ở vân đông lăng liền hướng hắn nhích lại gần cũng không biết là mơ thấy ăn thứ gì tập ba hai hạ cái miệng nhỏ ôm hắn lại ngủ hạ thân thể bị người ôm chặt lấy nữ hải tử mềm mại thân thể giống đông với hắn là hạng nhất xa lạ thể nghiệm diêm kính an tĩnh mà nằm chú ý bên ngoài động tĩnh đợi hồi lâu đột ngột tiếng kêu không lại vang lên khởi hắn thu hồi nghi hoặc túi đầu xem vân đông lăng nhẹ nhàng đem bị nàng ngăn chặn tay trái rút ra bị đè ép hồi lâu tay trái máu lưu sướng không thông hơi ma thả tí hắn nâng lên tay mới vừa hoạt động hai hạng bên cạnh vân đông lăng không biết sao lại thế này đột nhiên ngồi dậy ca diêm kính lập tức ngồi dậy đang chuẩn bị hỏi nàng sao lại thế này lại thấy vân đông lăng cũng không phải thật sự tỉnh lại nàng còn tại trong lúc ngủ mơ tựa hồ hiểm tới rồi đôi mắt nửa mở nửa khép đầu hướng cửa sổ phương hướng chậm rãi truyền đi ca thanh âm hơi khàn lại rõ ràng diêm kính nghe được rành mạch thấy nàng tựa hồ muốn đứng dậy bộ dáng hắn cảm giác được một trận quỷ dị Rồi tay đem nàng kéo trở về, nàng thân mình lại còn ở vạn, tưởng chuyển hướng cửa sổ bên kia. Diêm Kính trong lòng lạnh cả người, lập tức đem nàng ôm vào trong lòng ngực, tay vỗ nhẹ nàng mặt. Tỉnh tỉnh, Tiểu Lăng, tỉnh lại. Vân Đông Lăng lại vẫn cứ mơ mơ màng màng bộ dáng. Cái dạng này nói ngọng du không giống ngọng du, nói bóng đệ không giống bóng đệ. Diêm Kính không dám quá dùng sức, sợ không cẩn thận bị thương nàng, bất đắc dĩ chỉ có thể đem nàng lớn ở trên giường, dùng thân thể ngăn chặn nàng. Tiểu Lăng. Tiểu Lăng. Không biết qua bao lâu, Vân Đông Lăng rốt cuộc can tính lại, nhắm hai mắt lại. Nàng trên trán ra rất nhiều mồ hôi, như là mệt cực dường như nặng nghề ngủ. Nàng rốt cuộc ngủ rồi. Diêm kính đáy lòng lại nhấc lên sóng gió đậu trời. Sao lại thế này? Vân Đông Lăng cái dạng này là chuyện như thế nào? Hắn nghĩ đến vừa mới kia một tiếng đột ngột động vật gầm rú, là đã chịu thanh âm kia mê hoặc. Nhưng vì cái gì hắn không bị ảnh hưởng? Vân Đông Lăng vì cái gì sẽ kêu ca, là vừa khéo vẫn là. Diêm kính không dám lại thâm tưởng, xem một cái ngoài cửa sổ nặng nề không thấy ánh trăng đêm tối, nhắm mắt lại ôm sát trụ dưới thân nữ hài. Ngày mới mới vừa tỏa sáng. Vân Đông Lăng liền tỉnh. Nàng cảm thấy cả người không thoải mái, nặng trĩu, như là bị thứ gì ngăn chặn. Vừa mở mắt ra, liền thấy Diêm kính phóng đại mặt. Nam nhân làn da trắng nõn, mi phát đen nhánh, lông mi đen đặc nhỏ dài, ở trước mắt che ra một mảnh nhỏ bóng ma. Hắn trên chán toái phát hôn độn đắc hạ ngày xưa luôn là hơi mang sắc bén mắt một mí khép lại suy yếu trên mặt nghiêm túc cảm như vậy hắn nhiều vài phần bình dân ôn hỏa diêm kính nửa cái thân mình đè ở trên người nàng đôi tay hoàn nàng đem nàng ôm chặt chặt che chẽ vân đông lăng nhìn hắn nhìn lại xem chỉ cảm thấy hắn thật là đẹp mắt nàng tiểu tâm rút ra tay đem hắn buông xuống ở mí mắt phía trên sợi tóc nhẹ nhàng đẩy ra không nghĩ nàng chỉ là thoáng vừa động cảnh giác tính cực cường nam nhân đột nhiên mở to mắt đồng thời tia chớp chế trụ cổ tay của nàng vân đông lăng ánh mắt vẫn làng ốc mụ mụ diêm kính thấy rõ là vân đông lăng chậm rãi bông tay tiểu lăng hắn nhắm mắt lại để đẻ giữa mày hắn giống như không ngủ tỉnh nha không nghĩ tới diêm kính thế nhưng cũng sẽ ngủ nướng vân đông lăng lộ ra lý giải biểu tình vươn một bàn tay chỉ để ở hắn giữa trán học hắn động tác nhẹ nhàng mà ấn ngoan ngoãn ngủ nha diêm kính mở to mắt nhẹ nhàng bắt lấy tay nàng rời đi tỉnh tiểu cô nương cũng không có bị tối hôn qua sự tình ảnh hưởng ngủ no rồi khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ Mới vừa tỉnh lại đôi mắt còn hàm chứa hơi nước, như vậy gần gui xem nàng mặt lại phấn lại nộn tựa hồ còn thực hảo sở. Theo bản năng mà, hắn rôi tay ở nàng diệu hoa thượng nhẹ nhàng một chọc.